Hai cái đồng dạng tàn nhẫn nữ nhân đụng tới cùng nhau, liền dường như đối chọi gay gắt, hai người đánh đến trời đất tối sầm, sơn cốc bị san thành bình địa, rừng cây bị đốt thành cho tẫn, nơi ở hằn dòng suối nhỏ bị bốc hơi hầu như không còn, trong rừng động vật hoảng sợ chạy trốn, 15 phút sau, mở mang rừng, cây cùng sơn cốc gian đột nhiên nhiều ra một mảnh lõm mà, lõm trong đất không có một ngọn cỏ, cho bụi nổi lên bốn phía, thổ địa cháy đen, đá vụn khắp nơi. Bố hoàn sa hắc hỏa uy lực thật lớn, nhưng nàng trung quy là ma tu. Thiên cơ là lửa ma, Huyền Nhã Lôi Quang lại cứ khắc chế hắc hỏa, càng làm cho bộ hoạn sa sốt ruột chính là, kia Huyền Nhã Lôi Quang lại là tử tiêu nướng lôi, bạch quang trung hỗn loạn một tia đỏ tím, dù cho Huyền Nhã Lôi Quang vẫn chưa tiến hóa hoàn toàn, nhưng lại cứ kia ẩn chứa một tia đỏ tím lôi quang, có được chân chính mất đi thiên cơ năng lực. Nàng thiên cơ cường hơn nữa, nhưng tự thân tu vi vẫn chưa khôi phục, một ít thủ đoạn tạm thời vô pháp dùng đến, chỉ có thể dùng hắc hỏa ngạnh đỉnh lôi quang, bộ hoạn sa mau đau lòng muốn chết. Vừa vận đối huyền nhã tới nói, nàng luyện hóa tử tiêu nướng lôi số lượng cũng không nhiều lắm, đối với nàng tới nói chỉ có thể phát ra 5 lần, 5 lần sau nàng lôi quang cũng chỉ là bình thường màu trắng lôi điện, dị vang chỉ cần nàng dùng ra tử tiêu nướng lôi sau, mặc kệ đối phương có được lại cao thâm pháp thuật hoặc là phòng hộ linh khí, đều sẽ bị nàng tử tiêu nướng sét đánh thành cho, nhưng lúc này đầy thiên hương kia tiện nữ nhân hỏa lại có thể ngăn cản trụ nàng lôi. Đó là cái gì hỏa? Màu đen mang theo bất tường hơi thở ngọn lửa. Trực giác nói cho Huyền Nhã, tuyệt đối không thể bị kia hắc hỏa cuốn lên. Hai người dùng Lôi Long cùng Hỏa Long va chạm vài lần sau, liền không hẹn mà cùng thu hồi pháp thuật thần thông, bắt đầu gần người vật lộn. Nói như vậy, nữ tu gần người vật lộn năng lực thiên thấp, đại bộ phận đều tu tập thuật pháp, thiện dùng linh khí viễn chỉnh công kích, các nàng bị gần người sau cơ hồ toàn vô sức chống cự. Nhưng này lệ thường ở trước mắt này hai nữ nhân trước mặt hoàn toàn vô dụng. Huyền Nhã song đao ánh đao ánh ngày, chiêu chiêu không rời bộản xa yếu hại. Đao pháp huyền diệu tinh xảo, còn mang theo một tia điên cuồng, đao thượng phúc mãnh liệt trận gió cùng sắc khí, tung hoành bãi thác, phạm vi 10 mét nội cơ hồ bị này điên cuồng đao khí sở bào phủ. Bộ hoảng xa vui mừng không sợ, trong tay trường lụa khi thì biến thành roi mềm, khi thì biến thành tâm chán, khi thì biến thành trường thương, khi thì biến thành truy thủ, đôi tay luân phiên sử dụng, đồng thời trên tay nàng bạch cốt trảo liên hóa thành nhất âm lanh âm khí, luôn là ở nhất không có khả năng chỗ đột nhiên đánh lén rất nhiều lần đều xoa huyền nhã lươi dao sông thẳng huyền nhã mặt, bức cho nàng không thể không lui về phía sau ngăn cản. hai người càng đánh khoảng cách sở vân phượng thị càng xa, từ rừng cây đánh tới dưới chân núi, cuối cùng hai người linh lực đều còn thừa không có mấy, lại như cũ không thể nề hà đối phương. huyền nhã cắn răng một cái, thu hồi song đao, từ trong tay háo lấy ra một quả kim ấn. bộ dạng xa hơi hơi như mày, nàng cũng cắn răng một cái, từ trong tay háo lấy ra thiên ma vương miệng. huyền nhã hít sâu một hơi, nhẹ nhàng khởi kim ấn cất cao giọng nói, đế sư hậu duệ thỉnh tổ tiên chúc phúc, chém giết này địch. Dây tiếp theo huyền nhã sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ mất máu quá nhiều, cả người đều lung lay, lảo đảo hai giây trực tiếp mềm mại ngã xuống trên mặt đất. bộ hoàn sa sắc mặt đột nhiên thay đổi, này cổ huy áp, nhị mã a đây là thượng tiên, trước mắt nữ nhân này cư nhiên là thượng tiên hậu duệ, nàng có thượng tiên huyết mạch, có thể lấy tự thân tinh huyết cho mời thượng giới trưởng bối phân thân buông xuống giết địch. đế sư, thượng giới có cái này danh hiệu tiên nhân sao? mau ngắm lại, tới sẽ là ai? thượng giới tứ phương tiên đế, giám xưng là đế sư, ít nhất cùng kia tứ phương tiên đế địa vị bình đẳng, cũng hoặc là tiên đế trưởng bối. ta sát kia quá xa xăm, nàng không biết ta. huy hoàng uy áp buông xuống, kia cái kim in lại ẩn ẩn có tiên nhạc vang lên, địa dũng kim liên, thiên địa biến sắc, bộ hoàn sa thân thể ở thật lớn dưới áp lực trực tiếp nửa quỳ xuống dưới, cả người đều bị giam cầm trụ, vừa động cũng không thể động. nàng cắn chặt khớp hàm, nhìn trước mắt này cái kim ấn cùng với kim in lại sắp hình thành nhàn nhạt bóng người trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ mãnh liệt phẫn nộ này cổ phẫn nộ thình lình xảy ra bộ hoàn sa lại không xa lạ ở mạc thiên sơn ở chém giết bám vào người với thiên nguyệt trên người ma khi nàng cũng từng có loại này phẫn nộ nàng phẫn nộ đều không phải là nguyên với sợ hãi cùng sợ hãi mà là ta như thế nào có thể quỳ dạp xuống loại này món lòng cùng con kiến hạn bộ hoản sa trong mắt hiện lên tinh quang nàng trong cơ thể thiên cơ đột nhiên bạo liệt mở ra một ngụm tinh huyết như huyết vụ phun ra, này đó máu tươi phun ra sau vẫn chưa rơi xuống đất, chúng nó như vật còn sống đình trệ ở giữa không trung. Nếu là thường lui tới chắc chắn chậm rãi tiêu tán, nhưng liền ở kia kim in lại bóng người thành hình ngay mắt, thượng cổ thần linh uy áp ngang ngược áp xuống khi, những cái đó máu tươi như là người được nhất tươi ngon đồ ăn giống nhau, đột nhiên hội tụ ở bên nhau, biến thành một mặt nhợt nhạt màu xám bóng dáng, màu xám bóng dáng khuôn mặt mơ hồ không rõ, chỉ có thể nhìn đến hắn tóc dài rủ xuống đất. An mặc một thân huyền sắc trường y địa. Mà kêu kim in lại bóng người lại phản phất gặp được thế gian nhất khủng bố người, nháy mắt rách nát thành kim sắc quan điểm, biến mất không còn một mảnh. Màu xám bóng người lẳng lặng phiêu ở giữa không trung, không có nửa phần uy áp hòa khí lãng, lại như đế vương buông xuống, thiên điệu toàn tĩnh. chương 133. Bộ Hoản xa cùng huyền nhã đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngơ ngác nhìn giữa không chung bóng người. Huyền nhã trong lòng tràn ngập sợ hãi cùng không thể tin tưởng. Nàng triệu hắn tới thượng giới tổ tiên cư nhiên ở cái này bóng người trước mặt bất chiến mà lui. Đây là ai? Bộ hoảng xa nhìn người này ảnh, nàng ngơ ngác, trong lòng dâng lên một cổ vớ vần cảm. Nếu nói nàng thật là bị che chở, vì cái gì đời trước vài lần sinh tử trầm luân khi hắn không có tới? Vì cái gì nàng đã chết lại chết, hiểm tử hoàn sinh, sống lại một đời khi, hắn mới xuất hiện? Chẳng lẽ nói nàng phía trước hết thảy thống khổ cùng tao ngộ đều ở cái này người mí mắt phía dưới sao? Chẳng lẽ hắn vẫn luôn nhìn chính mình sao? Nhưng vào lúc này, cái kia màu xám bóng người đột nhiên động, hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn bộ Hoản Sa, cặp kia màu đen con ngươi trống giống, không có một tia sát thái. Giây tiếp theo, cái kia màu xám bóng người đột nhiên xuất hiện ở bộ Hoản Sa trước mặt, cơ hồ mặt đối mặt, bộ Hoản Sa vừa muốn lui về phía sau, trước ngực đã bị chụp một trường, có lẽ đối này màu xám bóng người tới nói bất quá tùy tay vung lên, đối bộ Hoản Sa tới nói lại cơ hồ muốn mệnh, cảnh giới chênh lệch quá lớn. Bộ Hoản Sa miệng phun máu tươi ngã xuống đất, Huyền Nhã trợn tròn mắt, thiên á gia hỏa này rốt cuộc là cái gì? Cư nhiên liền triệu hóa người đều đánh, kia chính mình đâu? Kia màu xám bóng người chậm rãi giơ tay, tựa hồ muốn tiếp được hạ xuống không trung máu tươi, ở cái tay kia đụng chạm đến máu tươi trong ngáy mắt, có lẽ là bộ Hoản Sa cùng Huyền Nhã ảo giác, bóng người tựa hồ linh động vài phần. Bộ Hoản Sa giờ phút này toàn bằng một hơi chống đỡ chính mình, nàng nhìn cái này màu xám bóng người, toàn thân đột nhiên bốc cháy lên hừng hực màu đen ngọn lửa. Nàng con ngươi ở ánh lửa trùng lập lòe, sáng ngời lộng lẫy, ở cái này hẳn phải chết cục diện, nàng như cũ nỗ lực giãy giụa, nàng muốn sống sót. Cái kia màu xám bóng người đôi mắt đột nhiên thay đổi, từ màu đen lôi trọng biến thành hắc bạch phân minh con ngươi, hắn nhìn bộ ảnh xa, di một tiếng, hắn tựa hồ muốn nói gì, nào biết giây tiếp theo màu xám bóng người ca một tiếng xuất hiện vô số vết rách, này màu xám bóng người lập tức giơ tay, đối với bộ ảnh xa một chút, bộ ảnh xa dùng hết toàn lực dùng hắc hỏa bảo vệ chính mình nàng nhắm chặt hai mắt, vài giây sau lại cái gì đều không có. bộ hoản sa mở mắt ra, liền nhìn đến trước mắt vô số màu sáng quang điểm tựa hồ bị một đôi vô hình tay dính ở bên nhau, sau đó biến thành một đóa cực đại màu đen hoa sen nụ hoa. nay nụ hoa chậm rãi dừng ở bộ hoản sa trước mặt, nhẹ nhàng đông đưa. bộ hoản sa để phòng hồi lâu, mới thử thăm dò vươn tay. cho ta. giây tiếp theo kia màu đen hoa sen nụ hoa dừng ở bộ hoản sa trong lòng bàn tay, vèo một chút biến mất. bộ hoản sa đại kinh thất sắc. Đây là tiến vào nàng trong cơ thể. Nàng lập tức tiến hành nội coi, lại cái gì cũng chưa phát hiện. Này này này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái kia màu xám bóng người rốt cuộc là ai? Kia đóa màu đen hoa sen là chuyện như thế nào? Vì cái gì cái kia màu xám bóng người muốn trọng thương nàng? Cùng với quan trọng nhất chính là nàng tựa hồ bằng vào huyết thống triệu hồi ra đối phương, kia hắn. Là nàng song thân sao. Bộ hoảng xa thất hồn lạc phách đứng dậy, nàng thất tha thất thể rời đi, huyền nhã vẫn chưa ngăn trở. Hôm nay phát sinh sự quá ly kỳ, nàng không làm rõ được bộ hoản sa ác chủ bài, vạn nhất nàng đau hạ sát thủ, bộ hoản sa bất chấp tất cả lại đem người kia ảnh làm ra tới đâu. Nàng kim ấn triệu hoán một tháng chỉ có thể sử dụng một lần, chính mình cũng không phải là cái kia màu xám bóng người đối thủ. Diệp Thủy Hàn thẳng đến cùng Thanh Minh chân nhân bái biệt, trở lại chính mình thuê trụ tiểu độc phủ, mới phát hiện bộ hoản sa còn không có trở về. Hắn có chút kỳ quái, bộ hoản sa phía trước còn nói phải nắm chặt thời gian quen thuộc tân tới tay trường lự. Loại này thời điểm nếu vô hắn sự sao có thể sẽ ra ngoài. Diệp Thủy Hàn do dự một chút, liền rời đi động phủ mọi nơi tìm kiếm bộ hoảng xa. Lúc này dĩ vãng Diệp Thủy Hàn cảm thấy chăm vô dụng chỗ hố cha hệ thống bày ra ra ưu thế, còn nhớ rõ lúc trước hắn cùng bộ hoảng xa rời đi hãn hải giới, ở đèn giới thành sắp hỏng mất khi đạt được thần kỹ có thể sao. Hào đi cũng không xem như Diệp Thủy Hàn đạt được, phải nói là hệ thống vì bảo hộ bộ hoảng xa mà đưa cho Diệp Thủy Hàn một cái bàn tay vàng. Long có cầu Dùng cái này thần kỹ có thể, Diệp Thủy Hàn một giây xác định bộ hoảng xa vị trí. Há hả sao có thể? Cái này kỹ năng chỉ có thể làm Diệp Thủy Hàn biết bộ hoảng xa ở đâu, đến nỗi khoảng cách rất xa. ân dùng vong du nói tới nói, chính là thỉnh người chơi tự hành sơ soạn. Diệp Thủy Hàn dựa theo hệ thống chỉ ra phương hướng nhanh chóng chạy đến, bộ hoảng xa vị trí cũng không xa, nàng liền ở sở vân phường thị ngoại, Diệp Thủy Hàn ngự phong mà đi nửa canh giờ liền chạy tới. Hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc Bộ oản xa đến nơi đây tới làm gì? Vì để ngừa vặn nhất, hắn mở ra chín biến hỏa, trong nháy mắt vạn vật tiếng động phù với trong lòng. Cùng lúc đó thiên cơ thanh âm cũng ở hắn đáy lòng vang lên. Cứu mạng. Diệp Thủy Hàn sắc mặt đột nhiên thay đổi, hắn chợt nhanh hơn tốc độ, phong giống nhau nhằm phía thanh âm phát ra phương hướng. Bất quá mấy cái hô hấp gian, hắn liền thấy được ngã trên mặt đất nữ hải. Giờ phút này bộ Hoản xa đã là biến thành nữ hải, nàng thân thể quanh quấn quanh to rộng màu đen trường lụa, thiên cơ ngọn lửa cực kỳ nhỏ yếu. Ngọn lửa khống chế được trường lửa bảo hộ chủ nhân, bất quá nhìn qua đã là lung lay sắp đổ. Diệp Thủy Hàn xem mục tì dục đức, hắn căn bản không nghĩ tới bất quá non nửa thiên không gặp, bộ hỏa xa liền sẽ trọng thương hôn mê ở khoảng cách hắn cách đó không xa. Trong lúc này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hắn không lương bế lên nữ hải, thiên cơ ngọn lửa loé loe, biến mất, màu đen trường lửa bao vây lấy nữ hải, càng thêm có vẻ nữ hải nhỏ sinh chuyển chuyển nhẹ nhàng. Diệp Thủy Hàn cẩn thận quan sát một chút bốn phía. Phát hiện bộ hoàn sa tựa hồ là từ nơi xa lão đảo đi đến nơi này, hắn do dự một chút, vẫn là lựa chọn tạm thời rời đi. Đại bộ hoàn sa an toàn lại đến tra xét. Một đường nhanh như điện chớp trở lại phương thị, hắn phân phó vân kính giúp hắn trông coi độc phủ, bắt đầu tra xét rõ ràng bộ hoàn sa thương thế. Hắn cùng bộ hoàn sa đều là ma tu, nhưng vừa vặn bộ hoàn sa tu hỏa thuộc tính công pháp, mà hắn là thuần túy là thủy thuộc tính, tùy tiện cứu trợ thực dễ dàng khiến cho bộ hoàn sa trong cơ thể linh lực bắn ngược. Diệp thủy hàn hơi hơi trầm âm lập tức tìm Tạ Vinh, ủy thác hắn luyện chế đại lượng đượm màu xám lực lượng linh đan. Đồng thời do hỏi Tạ Anh, phụ cận hay không có hỉ hảo cường lấy hảo đoạn tu sĩ. Tạ Anh gật gật đầu, tự nhiên là có. Sở Vân phường Thị tuy nói về Thanh Thủy Cốc quảng, nhưng Vượng Thị nội có quá nhiều tà tu, những người này tùy tiện làm điểm đổ vật bắt được mặt khác Vượng Thị buôn bán, giá cả lập tức phiên vài lần. Hơn nữa Thanh Thủy Cốc tu sĩ lực công kích thật sự là, hắn muốn bay, dù sao thực lực cao cường người không sợ những người đó. Thực lực thấp người liền muốn thực lực cao tu sĩ đương bảo tiêu, dù sao đối với Thanh Thủy cốc tu sĩ tới nói, chỉ cần có người đem đồ vật mua đi là được. Diệp Thủy Hàn nói, "Cho ta một phần thích đánh cướp tu sĩ danh sách." Tạ Anh Hầu Nghi nhìn chầm trầm Diệp Thủy Hàn, "Tiền bối ngươi." Diệp Thủy Hàn mặt vô biểu tình, giờ phút này hắn quanh thân khí thế cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng, phảng phất rút đi ôn hòa áo ngoài, lộ ra nhất chân thật lãnh khốc một mặt, "Đừng nói nhảm nữa, ta muốn danh sách, khi nào có thể làm ra?" Thanh Thủy cốc liền có ta anh nuốt nước bọn, thanh thủy cốc đệ tử thí luyện đường có quải những người này nhiệm vụ, bất quá giống nhau thanh thủy cốc tu sĩ đều sẽ không đi làm. Ta đây ở chỗ này chờ, buổi tối ta muốn xem đến danh sách. Hảo, ngài chờ một lát. Ta anh như là bị hỏa long truy ở ngông mặt sau giống nhau, hốt hoảng rời đi, bất quá một canh giờ hắn liền đã trở lại. Hắn giao cho Diệp Thủy Hàn một cái ngọc giản, bên trong ghi lại phụ cận quanh thân tà tu, nhưng là thực lực của ta quá thấp, có thể tìm đọc đến tà tu tối cao chỉ có chút cơ kỳ ta làm ơn ca ca đi cha xét, ca ca nhưng thật ra cha ra nguyên anh kỳ, ở chút cơ kỳ tà tu mặt sau, chỉ là nguyên anh kỳ tà tu tư liệu không được đầy đủ. Diệp Thủy Hàn nhìn lướt qua, hắn gật gật đầu, ta đã biết. Diệp Thủy Hàn bắt được tư liệu sau lại đi tìm Hoắc Tiệm. Hoắc Tiệm có chút kinh ngạc, người muốn dọn dẹp sở vân phường thị phụ cận tà tu. Diệp Thủy Hàn gật đầu, thanh minh quốc chủ ba phải cái nào cũng được, ta yêu cầu làm cho bọn họ nhìn xem thực lực của ta. Hoắc Tiệm trầm ngâm nói, Hào đi. Nếu ngươi có cái này quyết tâm, ta đây làm phía dưới người phối hợp ngươi." Mạc Thiên Sơn ở sở Vân Phường thị nội cũng có điểm dừng chân, là một nhà đúc kiếm các, hoặc tiềm quyền hạn so Diệp Thủy Hàn cao đến nhiều, hắn một mở miệng, tiêu đúc kiếm các các chủ lập tức đem tư liệu giao cho Diệp Thủy Hàn, hai người tư liệu một đối lập, Diệp Thủy Hàn lập tức tỏa định vài cái nguyên anh kỳ tà tu. Liên tiếp 3 ngày, hắn hợp với xử lý 4 cái nguyên anh tà tu, đem bộ hoãn sa bị thương hôn mê tà hỏa tất cả đều phát tiết ở này đó tà tu trên người đem những người này túi cản không dọn dẹp sạch sẽ, hắn sách theo thi thể ủy thiên cơ, thiên cơ tỏ vẻ không đủ ăn, diệp thủy hàn sách kiếm liền đi. suốt nửa tháng, sở vân phường thị trung quanh như là bị cường lực thuốc sắt trùng phun quá giống nhau, bất luận cái gì hắc ám chỗ đều không bông tha, những cái đó trên bảng có tên tà tu lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ toàn đã chết, thi thể đút cho thiên cơ, túi cản không đồ vật toàn bộ treo ở đúc kiếm các tiêu thụ tại chỗ bán, đúc kiếm các các chủ nhìn diệp thủy hàn ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Từ A còn không phải là trong tông môn một cái bình thường nguyên anh, kỳ tu sĩ sao, biến thành một cái ta sát này tổ tông không thể cho A. Thứ 18 thiên, Diệp Thủy Hàn dùng sứa chi thân ở mô dòng sông biên âm thầm tập kích một vị hóa thần tu sĩ, hắn lấy một giới nguyên anh trung kỳ tu sĩ trực tiếp xử lý vị kia hóa thần tu sĩ, hoàn toàn khai hỏa tự thân uy danh. Mạc Thiên Sơn diệp Xuyến, am hiểu hết thể thủy thuộc tính thuật pháp, nhưng sông quận biển gầm, ở kiếm trận thượng cũng rất có nghiên cứu, đồng thời nắm giữ một loại kỳ diệu cấm pháp. Tiểu cấm pháp thậm chí có thể sát thương hóa thần tu sĩ. Ở cảm khái không hổ là Mạc Thiên Sơn nhà cao cửa rộng đệ tử khi, cũng có một ít người âm thầm nhìn trộm Diệp Thủy Hàn ý đồ phản giết hắn, nhưng đều bị Diệp Thủy Hàn tiêu chết, làm vây xem người mắt chôn váng. Mạc Thiên Sơn diệp Xuyến, không phải am hiểu thủy thuộc tính công pháp sao? Diệp Thủy Hàn nghe nói loại này đồn đãi sau chỉ nghĩ ha hả, hắn đích xác chỉ am hiểu thủy thuộc tính công pháp, nhưng bộ hoàn sa am hiểu hỏa thuộc tính công pháp a. Ở thiên cơ được đến bổ sung sau, Nó tạm thời khống chế bộ hoãn xa thân thể, mỗi lần Diệp Thủy Hàn cùng người chém giết khi nó liền tránh ở một bên, cũng phân ra một bộ phận ngọn lửa giao dư Diệp Thủy Hàn, từ Diệp Thủy Hàn tới thi triển cuối cùng một kích, trực tiếp nuốt vào trong bụng, cũng tỉnh Diệp Thủy Hàn qua lại chạy. Cứ như vậy đầu đi một tháng, bộ hoãn xa rốt của tỉnh. Tỉnh lại khi Diệp Thủy Hàn đang ở cùng người chết đấu, thiên cơ khống chế được bộ hoãn xa tránh ở cách đó không xa trong núi, bộ hoãn xa ngơ ngác nhìn xa xôi chân trời, Diệp Thủy Hàn kiếm khí tung hoành. Một tay bọt nước một tay ánh lửa, bóng dáng dũng manh phi thường không người có thể kháng cự. Bên hai nghe thiên cơ giải thích, chủ nhân ngươi sau khi trọng thương, vẫn luôn là gia hỏa này khắp nơi chém giết giúp ngươi khôi phục Bộ hoản sa đột nhân động Nàng lao ra ẩn thân chỗ, thân thể hóa thành thật lớn viễn cổ hung thú. Một ngụm nuốt cùng Diệp Thủy Hàn chém giết tu sĩ sau, một đầu nhào vào Diệp Thủy Hàn trong lòng ngực. Nàng nói, ta biết ba ba là ai. Ta nên, làm sao bây giờ. Chương xa xôi ma giới nội một người đột nhiên quay đầu nhìn phương xa trầm ngâm thật lâu sau hắn đối diện ngồi một trung niên nhân, nhân này trung niên thân xuyên màu lục đậm trường bào, ngồi ở một cái rễ cây thượng khuôn mặt cổ xưa mặt mày gian bình tĩnh xa xưa hắn giờ phút này chính cầm một quả quân cờ tựa hồ ở suy xét đặt ở nơi nào nhìn đến đối phương đột nhiên rời đi tầm mắt này trung niên nhân, nhân nói huyền sơ đạo hữu. làm sao vậy kia huyền y lìa nhân lắc đầu tổng cảm thấy vừa rồi tâm huyết dâng trào cười hồ có một kiện cùng ta tương quan sự tình đã xảy ra. Trung niên nhân ha hả cười nói, liền tính cùng ngươi tương quan thì đã sao? Cho tới bây giờ ngươi ta nông nỗi, lại hướng lên trên thiên nan vạn nan. Hoặc là vị kia muốn tìm ngươi phiền thoái? Trung niên nhân lắc đầu, vị kia tìm ai phiền thoái đều sẽ không tìm ngươi a. Huyền y ghi nhân hơi hơi như mày, cũng không nhất định, ta cùng hắn cộng sinh trăm ngàn vạn năm, có lẽ là cùng hắn tương quan sự dẫn động ta, cũng thế, huyền nguyên ngươi trước chờ một lát, làm ta bạc tính một chút hắn giơ tay, đầu ngón tay tản mát ra nhàn nhạt màu đen ánh Huỳnh quang, này đó ánh Huỳnh quang biến hóa thành một đóa hoa sen hình dạng tinh xảo mỹ lệ, quanh quẩn thần bí hơi thở, này hoa phân chín cánh, nhụy hoa đen nhánh, mặt trên thậm chí còn mang theo tinh tinh điểm điểm sương sớm. trung niên nhân thở dài nói, mặc kệ xem vài lần, ngươi này tay liên hóa nhân quả như cũ là người hoa mắt say mê a. huyền ý ghiền nhân thuận miệng nói, người kia tham vấn lão đệ còn không có tìm hiểu ra tới sao? trung niên nhân muốn lấy tay che mặt, thật đáng tiếc. Hắn còn sẽ không." Huyền Y Liệp Nhân lạnh lùng nói, "Hắn đó là thuần, đường đường tây nhân xâm quả cư nhiên còn vô pháp lĩnh ngộ bạc tính chi thuật, hắn là nhật tử quá giận." Trung niên nhân cười mỉa một chút, lập tức nói sang chuyện khác, "Như thế nào? Nhìn ra cái gì sao?" Huyền Y Liệp Nhân trầm mặc thật lâu sau, "Ta cái gì cũng chưa nhìn đến." Trung niên nhân kinh ngạc nói, "Sao có thể? Hắn cùng trước mắt người đều là ma giới thánh nhân a." Bọn họ đều nhìn không ra tới, kia này Trung niên nhân ngăn chặn đấy lòng kiếp sợ, hắn trêu chọc nói, chẳng lẽ là ma giới muốn báo hoàng đi? Giống Hồng Hoang giống nhau. Huyền Ý Nhi nhân ngó Trung niên nhân liếc mắt một cái, đường đầu, nếu ma giới thật sự muốn bạo, chúng ta mấy cái khẳng định sẽ giống Hồng Hoang thánh nhân giống nhau lâm vào ngủ say, ngươi hiện tại muốn ngủ sao? Trung niên nhân đánh cái ha ha, không hé răng. Huyền Ý Nhi nhân nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nói hiện giờ 3000 trong thế giới, có thể che chắn trụ ta cảm giác? có thể ở ta mí mắt hạ che giấu nhân quả người có mấy cái trung niên nhân nghĩ nghĩ hắn cùng người này đều là thánh nhân liền tính hắn thật sự giấu giếm thiên cơ mà khi ra hỏa này nghiêm túc bậc tính khi lại nhiều tính kế cũng sẽ bị phát hiện manh mối nhưng hiện tại gia hỏa này thế nhưng một chút cũng không thấy ra tới như vậy không phải vị kia chính là đạo tổ đi cho nên hoặc là là hồng quân làm ra cái gì sốt ruột sự hoặc là chính là hai người bọn họ phân huyền ý liệt nhân đầu tiên là tức giận. Ngay sau đó lại kích động vạn phần, bọn họ rốt cuộc muốn phân sao. Trung niên nhân khỏe miệng hơi hơi run rẩy, huyền sơ, ngươi suy nghĩ nhiều quá, nếu bọn họ phân, thiên địa sẽ có phản ứng. Đó chính là Hồng quân làm ra sốt ruột sự. Huyền y ghi nhân chửi hầm lên, Hồng quân tên hôn đản này, mỗi ngày liền biết gây chuyện, sớm muộn gì có một ngày ta nhất định phải xử lý hán. Trung niên nhân nhíu môi, 3.000 thế giới gian cũng, cũng chỉ có huyền sơ dám thẳng hô Hồng quân đạo tổ chi danh, hơn nữa nào biết không phải đạo tổ vì ma tổ thu thập cục diện dối dám tròn nên mới che lấp thiên cơ so với danh dự tốt đẹp đạo tổ ma tổ tiết tháo đã sớm vỡ thành cha hảo sao tính đây là hai người bọn họ sự người ta vẫn là tiếp tục chơi cờ đi không được nếu liên lụy đến ta trên người ta tổng muốn biết rõ ràng huyền y hề nhân nghĩ nghĩ có một lần liền có hai lần chờ lần sau ta trong lòng tái khởi cảnh kỳ khi liền phản tố trở về hảo ta đảo muốn nhìn là ai ở chơi miêu nhị lời này nói xong. Hai người đồng thời tâm sinh một cổ bất đắc dĩ mà vớ vẩn cảm giác, bọn họ đồng thời sử sốt liếc nhau, ở phát hiện đối phương đều nhận thấy được này cổ đột nhập mà đến hiểu được sau, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Huyền y ghi nhân nửa ngày mới nói, tổng cảm thấy việc này quái quái. Trung niên nhân liên tục gật đầu, nếu ta cũng có thể nhận thấy được, vậy thuyết minh là vị kia làm ra sự đi. Cảm giác không giống chuyện xấu. Huyền y ghi nhân nói, kia chúng ta cùng nhau nhìn chằm chằm. Dù sao rảnh rỗi không có việc gì. Thả xem ngươi ta này một ván cờ nội, có không tái xuất hiện cái gì nhắc nhở đi. Bộ hoảng xa hồn không biết ở xa xôi ma giới 14 thiên tham trời cao nội, hai vị cao cao tại thượng ma giới thánh tổ đã là đã nhận ra cái gì, nàng giờ phút này nội tâm cực kỳ hoảng loạn, Diệp Thủy Hàn nhanh chóng quyết định, trực tiếp vung áo chẳng ngăn trở bộ hoảng xa khuôn mặt, trực tiếp mang theo nàng trở lại sở vân phường thị nội tiểu động phủ. Trải qua mấy ngày nay chém giết, Diệp Thủy Hàn kiếm pháp nhưng thật ra càng thêm tinh tiến Mà vẫn luôn cùng hắn đàm tiếu vân kính cũng không hề giống dĩ vãng nói chuyện không kiêng nể gì, hắn vừa thấy Diệp Thủy Hàn trở về, lập tức đóng cửa động phủ, canh giữ ở bên ngoài để phòng lên. Diệp Thủy Hàn ôm trong lòng ngực tiểu nữ hài ngồi ở giường nệm thượng, hắn có thể phát giác nữ hài ở run bần bật, tinh thần cực độ bất an, hắn không nói chuyện, chỉ là không ngừng nuốt bộ hoảng xa đầu, ý đồ đem lực lượng của chính mình truyền lại cho nàng. Nửa ngày, bộ hoảng xa mới bình tĩnh trở lại, nàng nói, ngày đó cùng ngươi tách ra sau. Ta vẫn chưa trực tiếp hồi động phủ, mà là ở trên phố đi dạo, đi dạo một hồi ta nhận thấy được mặt sau có người theo dõi, liền hướng tới phường thị ngoại bay đi, ta ngay từ đầu cũng không để ý, nghị cư nhiên có người dám theo dõi ta, ta đây liền khai khai chai, đã lâu chưa đi đến bổ. Diệp Thủy Hàn lặng lặng nghe bộ hoảng xa kể rõ, tới rồi phường thị ngoại, đối phương ngược lại là trước công lại đây, ta cùng nàng đánh hồi lâu, nàng thực lực không yếu, chúng ta một đường đánh tới phường thị ngoại gần nhất thương lính hạ, ta cùng nàng đều kiệt sức nàng dùng ra sát chiều, triệu hồi ra thượng giới tiên nhân ta không địch lại nàng hộp máu ngã xuống đất nói tới đây bộ oản sa ánh mắt thay đổi nhưng vào lúc này ta phun ra máu tươi biến thành một người mặc huyền y liền người hắn tóc dài rủ xuống đất khuôn mặt mơ hồ không rõ đôi mắt lỗ trống không một vật hắn mới vừa vừa xuất hiện địch nhân triệu hồi ra thượng tiên bóng dáng liền chính mình hỏng mất diệp thủy hàn lạnh lùng nói là ai bị thương ngươi bộ oản sa lắc đầu không nói cho ngươi ta tương lai sẽ tự mình giết nàng đây là ta cùng nàng lân đoán ngươi đừng nhúng tay Diệp Thủy Hàn hậm hực câm miệng Bùa Hoản Sa nói tiếp cái kia màu xám bóng người tới gần ta chúng ta một trường, ta trọng thương không dậy nổi máu tươi phun ra rừng ở màu xám bóng người thượng bóng người kia linh động vài phần nhìn đến ta sau còn di một tiếng sau đó liền hóa thành đầy trời điểm đen biến mất Diệp Thủy Hàn biểu tình có chút quái quái chẳng lẽ đó là đạo tổ tiên linh những cái đó màu đen quang điểm biến thành một đóa màu đen hoa sen nụ hoa Chui vào ta trong cơ thể đã không thấy tâm hơi, khi đó ta tinh thần hoàng hốt, thất tha thất thểu trở về đi, nửa đường té xỉu. Bộ hoảng xa dơ tay, lòng bàn tay chậm rãi trồi lên một đóa hắc liên hoa bao, chính là cái này. Diệp Thủy Hàn ánh mắt hơi lóe thực hảo, nên hệ thống xuất lực. hắn trực tiếp chụp một cái giám định qua đi, hệ thống cũng thực cấp lực cấp ra giải thích. hỗn độn hoa sen đen phân thân. Tóm tắt, này hoa vì hỗn độn hoa sen đen phân thân, hỗn độn hoa sen đen vì bẩm sinh linh vật Nội hàm thượng cổ giết chóc phát tác, dù cho chỉ là bản thể phân thân, cũng tự mang sát phạt chi khí, nhưng gia tăng ma khí hấp thu tốc độ, có được này liên giả cả đời trinh chiến vô hưu, chỉ có lấy sát ngăn sát. Diệp Thủy Hà ngơ ngác nhìn này hành tự, hít hà một hơi. Hốn độn hoa sen đen A. Tương truyền thượng cổ hồng hoang có tứ đại linh liên, kim liên vì Phật môn sở hữu, thanh liên hóa tam thanh, hồng liên ra chấn biển máu, mà hoa sen đen nội dựng dục bẩm sinh ma thần la hầu. Bộ Hoàng sa. Nàng không phải đạo tổ nữ như sao? Vì cái gì hộp máu sau sẽ triệu hồi ra hốn độn hoa sen đen phân thân? Nghĩ lại hắn tiếp thu ma tổ truyền thừa, nghĩ lại hố cha hệ thống vì cái gì vẫn luôn che chở bộ hoảng xa, này mẹ nó càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng a. Diệp Thủy Hàn không dám đi xuống suy nghĩ, hắn sợ lại tưởng đi xuống, tam quan muốn nát. Hắn khô càng nói, ngươi biết đây là cái gì sao? Bộ hoàn xa lắc đầu, không biết, ta chỉ là cảm thấy đây là cái thứ tốt, có nó ở trong cơ thể thậm chí ma khí đều tinh thuần rất nhiều, này đóa hoa sen tựa hồ đem ta trong cơ thể ma khí một lần nữa rèn luyện một phen, đây cũng là ta vì cái gì hôn mê lâu như vậy nguyên nhân." Diệp Thủy Hàn ha hả cười cười, "Nếu là thứ tốt, vậy thu đi." Chính là này đóa hoa sen là có ý thức. Bộ Hoản sa biểu tình âm trầm xuống dưới, nó như là ba tuổi con trẻ, ta hỏi cái gì nó đáp cái gì, chỉ tiếc nó tựa hồ biết đến cũng không nhiều lắm. Diệp Thủy Hàn biểu tình đặc biệt vi diệu, hắn nói, "Ngươi hỏi cái gì?" Ta hỏi nó cái kia màu sáng bóng người là ai, nó không biết, ta hỏi nó vì cái gì sẽ xuất hiện, nó cũng không biết, ta hỏi nó là cái gì, nó nói chính mình là hắc liên hoa bộ Hoản xa táo bạo nói, ta lại không phải người mù. Tự nhiên nhìn ra được tới đây là đóa màu đen hoa sen. Diệp Thủy Hàn ánh mắt có chút hiêu, hoa sen đen cái này từ cũng không thể tách ra lĩnh hội A, này cũng không phải là màu đen hoa sen, mà là hoa sen đen. Sau đó đâu? Ta hỏi nó. Ta là cái gì? Bộ hoàn sa biểu tình đột nhiên thảm đạm lên, nó nói ta là ma hậu duệ. Diệp Thủy Hàn sửng sốt, hắn theo bản năng đối với bộ hoàn sa chụp một cái giám định thuật, liền thấy bộ hoàn sa danh hiệu lại nhiều một cái, trừ bỏ cái kia đạo tổ chi nữ sau, lại nhiều một cái ma tổ chi nữ. Không xong, mắt ngủ. Diệp Thủy Hàn cổ họng nhè một búng máu, hắn đột nhiên đặc biệt muốn biết, bộ hoàn sa là như thế nào sinh ra. Diệp Thủy Hàn đánh cái ha ha ha, an ủi bộ hoàn sa nói, này không khá tốt sao? Ta là ma tu. Ngươi là ma nữ, nhiều xứng đôi. Hắn tự mình an ủi tưởng, này có thể so cái gì đạo tổ chi nữ xứng đôi nhiều đâu? Bố Hoản Sa Hoa khóc lên. Sư Minh, ta là một đóa hoa sen hậu duệ, ngươi còn cảm thấy xứng đôi sao? Diệp Thủy Hàn đầy đầu hất tuyến. Sao có thể? Hoa Sen đen nói. Nó nói ta trên người có nó hơi thở a. Diệp Thủy Hàn vương ngữ nói. Nó nói như vậy ngươi cũng tin a? Ngươi lại không thể biến thành một đóa hoa sen. Bộ hoảng xa như cũ thực vệ nhưng ta huyết mạch triệu hồi ra một đóa hoa sen phân thân. Diệp Thủy Hàn ho khan một chút nói, liền tính ngươi là hoa sen, ta cũng thích. Hắn nói, liên ra nước bùn mà không nhiễm, chắc thanh liên mà không yêu, nói còn không phải là ngươi sao. Bộ hoảng xa, vết hảo, thật là cao hứng. chương 135, có sư huynh chi kỳ an ủi, bộ hoảng xa tâm tình dần dần bình phục xuống dưới. Nàng như suy tư gì nói, có lẽ ta sở gì có thể. Nàng sở dĩ có thể trọng sinh, cũng là vì hoa sen tử chi cố đi. Hoa tàn tử sinh, không phải nói hoa sen là Phật môn thánh vật sao. Phật môn chú ý luân hồi, nói không chừng hoa sen cũng có loại này đặc tính đâu. Thượng cổ tiếp dẫn thánh nhân phải biết rằng bộ hoảng sa ý tưởng, phi trụ chết nàng không thể, hắn mới không cần cùng hôn độn hoa sen đen có cái gì liên lụy đâu. Diệp Thủy Hàn không biết bộ hoảng sa nào động đã khai ra tân độ cao, hắn nói, nếu ngươi đã mất sự, nếu không ngươi trước cùng hoắc sư huynh hồi Mạc Thiên Sơn đi. Bộ Hoản Sa sâu kín nhìn trằm trằm Diệp Thủy Hàn, ta mới vừa tỉnh ngươi liền phải đuổi đi ta đi. Diệp Thủy Hàn không biết nên khóc hay cười, nha đầu ngốc, ngươi quên tông môn đại bỉ muốn bắt đầu rồi sao? Ta muốn ở Thanh Thủy Quốc giành một cái danh ngạch, mà tông môn cái kia danh ngạch, ngươi chẳng lẽ không phải chí tại tất đất sao? Bộ Hoản Sa sướng sốt, có chút ngượng ngùng, nàng hoàn toàn đem việc này cấp quy lạc. Nhưng ta lần trước mới là Kim Đan kỳ đi, lần này trở về biến thành hóa thần, phong tới chân nhân khẳng định sẽ trong lòng sinh nghi đi. Diệp Thủy Hàn lắc đầu, không có việc gì, tông môn sẽ không để ý ngươi là như thế nào tu luyện, bọn họ chỉ để ý ngươi hay không đối tông môn có lòng trung thành, cùng với hay không nguyện ý vì tông môn làm việc mà thôi. Ngươi liền như vậy đối sư phụ nói, ngươi gặp được một cái thần bí cao nhân, vị kia cao nhân nhìn chúng ngươi, cho ngươi truyền công, còn cho ngươi để lại một cái tín vật, vì thế ngươi liền thành hóa thần kỳ. Tín vật? Hoa Sen từ sao? Bộ Hoãn Sa đầy đầu hất tuyến, lợi này nói ra đi có người tin sao? Diệp Thủy Hàn núm Tin hay không đều không sao cả, dù sao chỉ cần có cái nói được quá khứ lấy cớ là được. Hắn thần sắc nu hòa xuống dưới, hơn nữa ngươi lần này đột nhiên trọng thương, ta lại bất lực, ta hắn sờ sờ bộ hoảng xa đầu, về trước tông môn được không, như vậy ta cũng có thể an tâm. Bộ hoảng xa trong lòng hơi ngọt, nàng gật gật đầu, ngoan ngoãn nói, hảo, ta đây đi về trước, ngươi. Nàng nhón mũi chân, đối với Diệp Thủy Hàn gương mặt đi một chút, ánh mắt linh động rào hoạt, nhưng đừng thua a. Diệp Thủy Hàn điểm điểm bộ hoản xa chán, lộ ra trí tại tất đắc tươi cười, yên tâm đi, ta chính là rất mạnh. Bộ hoản xa nhìn trước mặt nam tử, phía trước trong lòng bất an cùng thấp thỏm tất cả đều không cánh mà bay. Có hắn tại bên người, nàng liền tâm sinh dũng khí, không đâu định nổi. Hoắc tiềm đối với bộ hoản xa xuất hiện tỏ vẻ, ta đôi mắt không hạt đúng không? Hắn khiếp sợ nhìn bộ hoản xa, tiểu nha đầu bất quá xuất ngoại du lịch mấy tháng, thực lực liền biến thành hóa thần lúc đầu. Này này này. Cái này làm cho quảng đại tu sĩ sao mà chịu nổi. Diệp Thủy Hàn đắc ý nói, không có biện pháp, đây là cái xem mặt thế giới, có lẽ vị kia tiền bối cảm thấy xa nhi ngây thơ hồn nhiên đáng yêu kiểu tiếu tiện tay chỉ bưng lỏng, lậu điểm tu vi cho nàng đâu? hoắc tiềm sắc mặt nhăn nhó lên, hắn nghiến răng nói, có thể nói cho ta là vị nào tiền bối sao. Làm ta cũng đi hắn trước mắt lay động, có lẽ liền trời giáng cơ duyên đâu. Bộ hoảng xa bị hoắc tiềm kia sáng quắc ánh mắt xem đến trội dạ, nàng kéo kéo Diệp Thủy Hàn tay háo. Đem nhà mình sư huynh kia to rộng tay háo kéo ra, cơ hồ đem chính mình toàn bộ che giấu. hoắc tiềm khỏe miệng run rẩy. Diệp Thủy Hàn mắt trợn trắng, được rồi, sư huynh ngươi dọa sợ Sa Nhi. hoắc tiềm tức giận nói, cái kia thiên hương ngươi tính toán làm sao bây giờ. Các nàng không phải tỉ muội sao. Diệp Thủy Hàn lắc đầu, Sa Nhi không muốn nhắc tới nàng, mấy ngày trước đây nàng cho ta để thư lại, nói có việc muốn làm, khả năng đã rời đi đi. dừng một chút hắn nói, kỳ thật nàng rời đi cũng hảo. Tình Bạch Trừng mỗi ngày ở ta động phủ phụ cận chuyển động, phiền đã chết. Hoắc Tiềm phụt nở nụ cười, khá tốt sao, không chỉ có có Bạch Trừng nhìn chằm chằm ngươi, vị Tiêu Huyền Nhã đạo hữu không cũng không có việc gì liền tới tìm ngươi luận đạo. Có nàng tại bên người, Bạch Trừng làm không được cái gì. Diệp Thủy Hàn mỉm môi, nam tử hán đại trượng phu tránh ở nữ nhân phía sau tính cái gì? Hoắc Tiềm liên tục gật đầu, lời này không giả, từ từ a, ngày đó hương chính là cái hoa thủy, ngươi đem nàng thả ra đi, không sợ nàng thích thượng người khác? Diệp Thủy Hàn thản nhiên nói, nếu là nàng thích thượng người khác, hảo tụ hảo tán chính là. Lời này vừa nói ra, cánh tay hắn đã bị tránh ở sau lưng Bộ Hoản Sa lại véo lại vặn, kia một nắm thịt trực tiếp xoay tròn 180 độ, đau Diệp Thủy Hàn đào hút khẩu khí lạnh, trên mặt biểu tình đều cương. Hoắc Tiệm không chú ý Diệp Thủy Hàn xấu hổ, hắn nói, thực hảo, liền phải có loại này tâm cảnh, quen nhau trong giang hồ càng tốt, ngày sau ngươi tiến giai hóa thần, tình kiếp hẳn là không là vấn đề." Bộ Hoản Sa xuyên thấu qua Diệp Thủy Hàn tay áo, nhìn chăm chăm hoắc tiềm ánh mắt rất là đáng sợ. Diệp Thủy Hàn ho khan một chút, giơ tay sờ sờ bộ bản xa đầu, hắn nói: kia Sa Nhi liền làm ơn sư huynh. Lần này Tông môn Đại Bỉ làm nàng cũng thử xem đi, chợt được đến nhiều như vậy công lực, cũng đương hảo hảo rèn luyện khống chế lực. Tông môn Đại Bỉ đều là sư huynh đệ, bên cạnh lại có Tông môn trưởng Bối Khán Hộ, tổng so nàng một mình ở bên ngoài Lang bạc cường. hoắc tiềm gật gật đầu, lời này đại thiện, giao cho ta đi. Lúc gần đi, hắn lại hỏi Diệp Thủy Hàn: ta vừa đi. Thanh Thủy Quốc sự tình không thành vấn đề đi. Diệp Thủy Hàn ngạo nghễ nói, Sư Minh cũng đương tin tưởng ta mới là. Hoắc Tiềm đi rồi nửa tháng, Diệp Thủy Hàn thu được Thanh Minh chân nhân truyền thư. Diệp Thủy Hàn ý gì theo truyền thư yêu cầu đi vào Thanh Thủy Quốc, tới dẫn đường lại là lúc trước hắn đưa đường Hồ Lô Tiểu Đồng. Kia Tiểu Đồng tung tăng nhảy nhót ở phía trước chạy, nhảy nhót lung tung, Diệp Thủy Hàn không thể không như là bảo mẫu giống nhau khán hộ, vì làm này Tiểu Đồng sống yên ổn một chút, Diệp Thủy Hàn đơn giản nắm hắn tay, cho hắn đem chuyện xưa giang giảng tiểu đồng đột nhiên hoa khóc dọa diệp thủy hàn ngẩng dự tiểu đồng hai mắt đấm lệ nhìn diệp thủy hàn nghẹn ngào nói chưa từng người cùng ta kể chuyện xưa diệp thủy hàn thần sắc tức khắc hỏa hoán xuống dưới hắn mỉm cười nói bởi vì ta cũng có cái tiểu nữ nhi a hắn bắt đầu lại nhảy nói lên bộ hoàn sát tới rõ ràng là cái tiểu nha đầu lại luôn là làm bộ đại nhân nháo lên vô pháp vô thiên ta tuy rằng trong lòng sinh khí chính là nhìn đến nàng lôi kéo ta tay háo ta lại một chút khí đều tuyên bố ra tới chỉ có thể bất đắc dĩ thế nàng thu thập cục diện dối rắm. Nhớ tới từ gặp được bộ hoảng xa sau một loạt tao ngộ, Diệp Thủy Hàn cảm thấy chính mình có thể sống đến bây giờ, thật là kỳ tích. Tuy rằng rất mệnh thực phiền thoái, còn là thật cao hứng a. Diệp Thủy Hàn vốn tưởng rằng chính mình sẽ an an phận phận tu luyện, từ trúc cơ kỳ đến nguyên anh kỳ, từ nguyên anh kỳ đến hóa thần kỳ, hóa thần sau rời đi hãn hải giới đi các thế giới khác du lịch, có một vài chi giao, có ba bốn quen biết sư huynh đệ, sư tỉ muội, đại gia nhàn khi cho nhau giao hố Sinh tử là lúc đương lẫn nhau vì trợ lực, tung hành thiên hạ, khi thiếu nộ mạng. Nhưng đối với gặp được bộ hoảng xa khi liền toàn thay đổi, đặc biệt đương hắn đã biết bộ hoảng xa sau lưng đứng hai cái không thể nói không thể tưởng người sau, diệp thủy hàn liền không còn có thảnh thời tu luyện tâm tư. Nhớ nhung suy nghĩ chỉ có một sự kiện. Biến cường, dùng hết hết thể thủ đoạn đem hết toàn lực biến cường. Nếu không hắn liền truy đổi nàng bóng dáng tư cách đều không có. Có khi ta sẽ tưởng, nếu lúc trước ta không có nhặt được nàng. Cuộc đời của ta là như thế nào hắn sái nhiên cười, vân đạm phong kinh, nhưng nhân sinh không có đường rút lui. Giả thiết loại này nếu không có bất luận cái gì ý nghĩa, ta nếu đi lên con đường này, liền không có lui về phía sau quyền lực, có khả năng làm cũng chỉ có không ngừng về phía trước. Các Diệp nghe được ngây ngẩn cả người, hắn lẩm bầm nói. Vậy ngươi hối hận sao? Không hối hận. Diệp Thủy hàn nghĩ nghĩ nói, nếu nhân sinh lại tới một lần, ta lựa chọn phòng trường còn sẽ giống nhau đi. Bởi vì những cái đó lựa chọn đều là ta chính mình quyết định, ta là ta, liền tính trọng tới, ta cũng sẽ không thay đổi A. Cát Diệp hơi há mồm, đột nhiên thấp thấp cười. Đúng vậy, con đường này là chính hắn lựa chọn, thu nhỏ sau đích sắc gặp rất nhiều phiền thoái, cũng chiêu rất nhiều người xem thường, nghe được rất nhiều âu nôn với ngữ, nhưng hắn hối hận sao. Thanh như thế người lời nói, chẳng sợ trở lại quá khứ, hắn như cũ là hắn, hắn vẫn là sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn, một khi đã như vậy, hắn ảo nào cái gì. Hắn bối rối cái gì? Cùng với ở chỗ này tự đoán tự ngải, còn không bằng kiên định về phía trước, hướng những cái đó chửi đôi hắn, xem nhẹ hắn, vũ nhục người của hắn chứng minh chính mình không sai. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Thủy Hàn ánh mắt thay đổi, từ con trẻ thuần triệt không rảnh biến thành thâm trầm bình tĩnh. Hắn cung cung kính kính hành lễ, đa tạ Diệp đạo hữu chỉ điểm, tại hạ được lợi rất nhiều. Diệp Thủy Hàn há to miệng, từ từ, đây là cái gì thần phát triển? Cắt Diệp khỏe mắt nước mắt sớm đã biến mất không thấy trắng non khuôn mặt nhỏ thượng là cùng tuổi hoàn toàn bất đồng lao luyện trầm ổn tại hạ cát diệp gia sư thanh minh chân nhân lần này thiên tinh hải giới tham dò chi lữ đem từ tại hạ đại biểu thanh thủy cốc tham gia còn thỉnh diệp đạo hưu nhiều hơn chỉ điểm diệp thủy hàn đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó biểu tình vi diệu lên đa tạ thanh thủy cốc cho tại hạ danh lệ chỉ là các ngươi sở dĩ lựa chọn ta không phải là nhìn chúng ta sẽ mang hải tử đi cát diệp ánh mắt có điểm phiêu, bên cạnh người đột nhiên truyền đến một cái nhu hòa thanh âm Là, cũng không phải. Đúng là lén lút dình coi hai người ở trung thanh minh chân nhân. Nàng nhìn Diệp Thủy Hàn trong ánh mắt nhiều vài phần ý cười cùng ôn hòa. Nàng nói, các Diệp là ta hậu duệ, hắn thiên tư thật tốt, không phải ta khoe khoang. Hắn tư chất cùng ngộ tính tuyệt không thua với các người mạc thiên sơn thiên tri Tiêu tử. Ta dốc lòng bồi dưỡng, hy vọng hắn tương lai tiếp nhận thanh thủy quốc, lấy phát dương quang đại bổn môn. Nhưng là, nàng hơi hơi cười khổ, trong tông môn các trưởng lão lại nhiều có phê bình kín đáo. Bọn họ lấy ta thiên vị nhà mình hậu duệ vì tử, đối cắt diệp nhiều hơn làm khó dễ, sớn ta có việc rời đi khi, làm môn hạ đệ tử khuyến khích cắt diệp đi nơi nào đó cấm địa, đứa nhỏ này ra tới sau liền thành như vậy, trong lúc nhất thời môn trung nghị luận nổi lên bốn phía, ta không thể không bị nhường ra một chút ít lợi mới làm những cái đó trưởng lao cấm miệng, mà muốn giải trừ cắt diệp loại trạng thái này, yêu. Cầu dung đến giống nhau thiên tinh hải giới độc hưu tài liệu, cho nên chuyến này không dung có thất. Nàng nhìn diệp thủy hàn. Ngược khí chém đinh chặt sắt. Diệp Tiểu Hữu, ta hứa ngươi một cái danh hạch, ngày nào đó tiến vào Thiên Tinh Hải giới, ngươi trợ giúp cắt diệp được đến độc hữu linh dược, giải trừ hắn hiện tại trạng thái, thành công sau ngươi ở Thiên Tinh Hải giới đoạt được hết thảy, ta đều không lấy một xu, như thế nào? Diệp Thủy Hàn hơi hơi như mày, chỉ dựa vào ta một người, không lực có không bằng. Thanh Minh chân nhân cười gật đầu, nếu là Diệp Thủy Hàn đảm nhiệm nhiều việc nói không thành vấn đề, nàng ngược lại sẽ tâm sinh nghi ngờ, nhìn thấy Diệp Thủy Hàn như thế cẩn thận. Nhưng thật ra cảm thấy cắt Diệp lần này không nhìn lầm người. nay đảo không sao, ngươi nếu có quen biết đồng môn hoặc bằng hưu không ngại cùng nhau gọi tới nàng ý vị thâm trường nói, đãi mở ra nhập vây quyền tỷ thí khi, ta nhưng thiên vị một vài. Diệp Thủy Hàn trong lòng đại hỉ, hắn nói, tiền bối phó thác, Diệp xuyên định không phụ sự mong đợi của mọi người. chương 136 Diệp Thủy Hàn bắt đầu bẻ đầu ngón tay hồi tưởng chính mình cơ hữu nhóm. Cơ hữu nhóm. Quang ngã. Tựa hồ đều bị chính mình hố qua mặc kệ là trước kia tần đao đáng người vẫn là chính mình đồng môn liếu loan đáng người tựa hồ mỗi lần thấy bọn họ đều cho bọn hắn mang đến phiền toái không lớn không nhỏ đâu đi thiên tinh hải giới thấp nhất thực lực yêu cầu cũng là nguyên anh kỳ đại sư tỷ nhưng thật ra phù hợp vẫn là người một nhà không sợ bại lộ hắn át chủ bài cùng thực lực chứ bỏ đại sư tỷ đâu tần kiếm hắn còn thiếu sơn lam kiếm tông vô số linh kiếm đâu mặc thiên sơn đồng môn sư huynh đệ tuy rằng nhiều nhưng hắn không một cái có thể chân chính thổ lộ tình cảm Sắc thực tới nói là bởi vì hắn hàng năm bế quan, bế quan sau liền ra tông môn, cũng chưa bao giờ tham gia quá trong tông môn tỉ thí cùng tập thể nhiệm vụ. Ai từ từ, đệ tam sơn mạc sư huynh nhưng thật ra cái không tồi lựa chọn, chính là hắn có thể tin sao. Tính, mặc kệ này đó, trước cấp đại sư tỷ gửi tin tức đi. Diệp Thủy Hàn sử dụng chính là thiên nuốt đạo tôn phát minh một loại truyền tin bí pháp, nay pháp chỉ có huyết linh tông đệ tử đích truyền mới có thể, rốt cuộc phần lớn huyết linh tông đệ tử luôn là sẽ lộng chút áo choàng nếu muốn tương nhận vẫn là phải có chút thủ đoạn mới là giờ phút này Diệp Thủy Hàn dùng giắt ti thuật chính là trong đó một loại giắt ti thuật sử dụng sau ở nhất định trong phạm vi linh lực sẽ phát sinh tiểu phạm vi di động thật giống như nấu sôi nước cùng ngục cùng ngục mạo phao giống nhau cái loại cảm giác này tương đương kỳ diệu Diệp Thủy Hàn dùng xong giắt ti thuật sau liền đi thanh thủy cốc cùng thanh minh chân nhân đánh báo cáo trưng cầu nàng đồng ý hy vọng chủ tiến thanh thủy cốc nội thanh minh chân nhân nghĩ nghĩ liền đem hắn an bài ở các diệp động phủ phụ cận phương tiện hai người quen thuộc Cắt diệp chung quanh động phủ cư trú thanh thủy cốc đệ tử, diệp thủy hàn mỗi ngày đi, quả nhiên phát hiện cắt diệp tình cảnh chính như thanh minh chân nhân sở liệu, cũng không phải thực hào. Đương nhiên, cắt diệp cũng có một vài chi giao, bất quá nghe nói đều bị phái ra tông môn làm việc, cắt diệp đến là thực may mắn, may mắn bọn họ bị chi ra đi, nếu không bọn họ khủng sẽ bị ta liên lụy. Lời tuy như thế, diệp thủy hàn vẫn là để cao cảnh giác. Ngay nọ diệp thủy hàn lại tới tìm cắt diệp khi, nửa đường thượng đột nhiên đụng phải một cái nữ tu. Này nữ tu phong tình vạn trùng đứng ở bên đường, vừa thấy chính là cố ý chờ ở nơi này, Diệp Thủy Hàn ánh mắt một ngừng, trường ngự trước cười. "Này không phải xương Khói Đạo Hữu sao?" Sương Khói một đôi đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thủy Hàn, nàng cười duyên nói, "Tinh Hoa Đạo Hữu." Nàng lại mọi nơi nhìn nhìn, vẻ mặt ngẩm đạm nói, "Lại nói tiếp Tích Hoa Đạo Hữu hồng nhan chi kỳ đâu?" Như thế nào chỉ có Đạo Hữu một người tại đây, cô đơn chết bóng. Diệp Thủy Hàn trong lòng vừa động, vẻ mặt của hắn lập tức thay đổi đau kịch liệt mà u buồn, nửa ngày không nói gì, nhưng thật ra hủ đến xương khói sừng sốt. Diệp Thủy Hàn thở dài nói: Thiên Hương Đạo Hưu trong lòng đã có người, tại hạ muốn âu yếm, lại là si tâm vọng tưởng. Dừng một chút, hắn nói: Ngày đó Thiên Hương Đạo Hưu tựa hồ có chút thân thể không khỏe, tại hạ vốn định với bên người nàng đi theo, lại bị nàng quả quyết cự tuyệt, có thể thấy được là ta không phúc. Sương khói trong mắt hiện lên một tia dị sắc, tinh hoa đạo hưu chớn nên như vậy miên man suy nghĩ, cũng không là đạo hưu vô phúc. Mà là ngày đó hương không rõ tích hoa đạo hưu ô nu. Bất quá nàng giọng nói vừa chuyển, nàng kia nói chính mình không khỏe, quỷ biết là thật là giả, có lẽ chỉ là có lệ đạo hưu. Diệp Thủy Hàn trong lòng càng thêm lạnh băng, trên mặt lại như cũ không hiện, sao có thể, ta âm thầm nhìn đến thiên hương sắc mặt tái nhận, bên môi còn có tơ máu, thất hồn lạc phách, sao có thể không có việc gì. Hắn lo lắng nói, thiên hương một người một mình rời đi, không biết nàng hay không bình an. Sương khói nghe xong khỏe môi hơi hơi thượng trọng, Trật trên mặt hiện lên quan tâm chi sắc, tinh hoa đạo hữu quả nhiên tinh hoa. Bất quá nói vậy thiên hương đạo hữu khẳng định không thiếu lam nhàn chi kỳ đi. Diệp Thủy Hàn nghe phía sau sắc hơi trầm xuống, hắn miệng cứng nói, mượn đường hưu căn luôn. Dừng một chút hắn nói, xương khói đạo hữu thứ lỗi, tại hạ có chút tâm thần không chừng, về trước động phủ điều tức một chút. Xương khói lập tức dán đi lên, nàng hơi hơi cúi đầu, lộ ra ưu nhã trắng non cổ, trên má một mảnh phấn hồng, đạo hữu nhưng yêu cầu hỗ trợ. Sương khói vừa lúc không có việc gì. Nhưng vào lúc này, một cái nam tử đột nhiên từ đối diện đường nhỏ thượng chuyển biến đi tới, hắn ánh mắt đầu tiên liền thấy được sương khói, tức khác trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc, sương khói đạo Hữu ta. Nói đến một nửa, hắn liền thấy được Diệp Thủy Hàn, tức khác biến sắc. Ta nói là ai, nguyên lai là ngươi này tiểu bạch kiểm. Diệp Thủy Hàn ngứng mày, ai nha, này không phải phía trước ở theo phường cửa hàng gặp được nhị thế tổ sao. Hắn đối sương khói gật gật đầu nhìn dáng vẻ hắn là tới tìm ngươi, xương khói có chút xấu hổ, nàng im lặng không nói. Diệp Thủy Hàn thở dài, hắn nói khẽ với xương khói nói, phải cẩn thận, người này ánh mắt không tốt lắm. Xương khói trong lòng hơi ấm, phiếm nhẹ nhẹ ngỏ ý, ánh mắt của nàng đặc biệt lượng, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Diệp Thủy Hàn xem đều không xem người nọ liếc mắt một cái, xoay người rời đi. mới vừa đi hai bước, Tiêu tiểu tử đã kêu lên, đây là ta Thanh Thủy Cốc, ngươi là người phương nào? Ta sao chưa thấy qua? dám can đảm ở trong cốc lọt đi hắn trực tiếp rút ra linh kiếm ngươi không nói rõ ràng liền đừng trách ta không khách khí diệp thủy Hàn nĩu môi hắn xoay người vừa muốn cấp tiểu tử này tới cái trung thân khó quên giáo huấn các diệp thanh âm thình lình vang lên đoạn sư đệ hắn là bổn tọa bằng hữu cốc chủ cũng biết được ta thanh thủy cốc tới khách nhân khi nào còn cần hướng ngươi bẩm báo rốt cuộc ta sư tôn là cốc chủ vẫn là ngươi là cốc chủ cũng hoặc là ngươi thái gia gia là cấp chủ kia tiểu tử sắc mặt một bạch Đoán hận nói, chết chú lùn. Thật to gan. Cát diệp nhàn nhạt nói, bất kính sư thúc, nên phản. Trong không khí đột nhiên nhiều ra một cái màu xanh lơ bàn tay, ở mọi người còn chưa phản ứng trước khi đến đây, trực tiếp một cái tắt đem kêu tiểu tử phiên phi, bùng một tiếng xuyên qua đường nhỏ hai bên rừng cây, trực tiếp chìm vào trong rừng dòng suối nhỏ nội. Diệp Thủy Hàn hư lạnh một tiếng, búng búng tay áo, xoay người rời đi. Hắn đi vào Cát diệp động phủ, Cát diệp nói, xin lỗi, làm ngươi chê cười lời nói. Diệp Thủy Hàn hơi hơi như mày, sẽ không cho ngươi thêm phiền phải đi. Các Diệp cười lắc đầu, không quan hệ, ta vừa lúc thiếu người lập uy, chính hắn đụng phải tới, xứng đáng. Diệp Thủy Hàn cười cười, trong lòng tất cả cân nhắc, hắn không chút để ý nói, hắn một cái nguyên anh, kỳ đệ tử, cư nhiên dám bố trí ngươi cái này hóa thần kỳ tu sĩ, lớn mật có chút qua đi. Các Diệp thở dài, Thanh Thủy Cốc nội có ba vị trưởng lão, trong đó một vị trưởng lão danh gọi Thanh Lam, tiểu tử này chính là Thanh Lam Hậu Duệ cho nên mới như thế kiêu ngạo. Dừng một chút hắn bổ sung nói, này Thanh Lam trưởng lão từng là sư phó sư thúc, bối phận so cao, thực lực nhập huyền, hắn đối sư tôn không giả sát thái. Nghe nói năm đó nếu không phải hắn đắc ý đệ tử chết ở thiên tinh hải giới, cũng liền không tới phiên sư tôn kế nhiệm cấp chủ. Diệp Thủy Hàn như suy tư gì, phía trước Thanh Minh chân nhân từng nói ngươi là bị người ám toán, chẳng lẽ cùng vị kia trưởng lão có quan hệ? Khả năng đi. Cát Diệp không nói thêm nữa cái gì, hắn thay đổi cái đề tài. Sư tôn làm ngươi tìm một ít quen biết người tham gia nhập vây quyền tranh đoạt, không biết ngươi trong lòng nhưng có người được chọn. Diệp Thủy Hàn trầm mặc thật lâu sau mới nói: "Tạm thời còn không có, bất quá ta tính toán ngày mai đi hỏi một chút Huyền Nhã đạo hữu." "Thái Huyền môn Huyền Nhã?" Các Diệp như mày, "Ta cho rằng ngươi sẽ tìm Mạc Thiên Sơn đồng môn sư huynh đệ." Diệp Thủy Hàn đích xác tìm đồng môn sư huynh đệ, bất quá không phải Mạc Thiên Sơn, mà là huyết Linh Tông. Hán khuyên giải nói, "Mạc Thiên Sơn các sư huynh đệ đều hướng về phía tông môn đại bị đi." Bọn họ một chốc một lát đều không ở phụ cận, liền tính hứa gọi bọn hắn lại đây cũng không kịp. Tương phản ta phía trước liền nhận thức Huyền Nhã Đạo Hưu, nàng thực lực cao cường, tính cách ôn hòa, có lẽ đi làm ơn nàng cũng là cái không tồi lựa chọn. Cát Diệp hầu nghi nhìn chằm chằm Diệp Thủy Hàn, vì cái gì ta tổng cảm thấy ngươi ở lừa dối ta? Diệp Thủy Hàn mỉm cười, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ngày hôm sau, Diệp Thủy Hàn trước tiên cấp Huyền Nhã đã phát thông tin truyền thư, sau đó ở Sở Vân phường thị nội tiểu lầu ghế lô nội chờ đợi. Không một hồi Huyền Nhã liền tới đây, nàng không phải một người tới, cùng đi còn có Sương Khói. Diệp Thủy Hàn cười đứng dậy, hắn hướng Huyền Nhã gật gật đầu, sau đó quan tâm hỏi Sương Khói. Ngày đó hắn không lại dây dưa người đi. Sương Khói nghe vậy trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, Huyền Nhã gợn sóng bất kinh nhìn trầm chầm, chầm Sương Khói, lăng là làm Sương Khói sau lưng ra một thân bạch mau hãn. Sương Khói khô cằn nói, không có việc gì. Diệp Thủy Hàn thở dài một hơi, ngươi không có việc gì liền hảo, nếu là bởi vì ta chi cố. Hai họa lại buông xuống ở trên người của ngươi, ta không thể thoái thác tội của mình. Huyền nhã nghe vậy dơ lên một nụ cười, tích hoa chủ nhân quả nhiên tích hoa, bất quá ngươi không phải thích kia đoá hắc mỹ nhân sao. Như thế nào lại đối nhà của chúng ta sương khói đại hiến ân cần. Nàng một phen xả qua sương khói, đem nàng che ở chính mình phía sau, mặt mày dịu dàng linh động, ngươi đây chính là đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, ăn tương thật khó xem. Lúc này đến phiên diệp Thủy Hàn xấu hổ, hắn có chút chân tay luôn uống, hơi hơi cúi đầu. Quế Mắt dư quang đảo qua Sương Khói, phát hiện nàng sắc mặt cực kỳ khó coi, Diệp Thủy Hàn trong lòng vừa động, hắn ngẩng đầu nhìn Huyền Nhã, nghiêm túc nói, "Yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu, Thiên Hương đạo hữu đối tại hạ không giả sát thái, tại hạ chỉ phải từ bỏ, nhưng mặc dù từ bỏ, chúng ta vẫn là bằng hữu." Nàng rời đi khi thân bị trọng thương, trong lòng ta thường có lo lắng, liền như ta lo lắng. Thiên Hương khát thường, ta tự nhiên cũng lo lắng bị ta liên lụy Sương Khói đạo hữu a." Huyền Nhã bĩu môi, "Vậy ngươi ý tứ chỉ lo lắng bị thương người?" Nói những lời này khi, nàng trong mắt ngầm có ý u hoán, hôm nay nàng ăn mặc một thân thúy lục sắc váy dài, tóc dài văn khởi, mặt trên cắm tinh Mỹ bộ diêu, bộ diêu thượng chế cực đại chân châu, ánh Huỳnh quang lập lòe, nhìn nu nhuận thanh nhã, Diệp Thủy Hàn tựa hồ xem sừng sốt, hắn ngây ngốc nói, không, không có. Nhìn đến Diệp Thủy Hàn thần sắc, đứng ở huyền nhã sau lưng xương khói biểu tình có chút khói mù. Nàng đột nhiên nói, lại nói tiếp ngày đó hương tiên tử tựa hồ là hóa thần kỳ đi. Nàng một cái độc thân nữ tử thế nhưng sẽ bị kẻ xấu tác kích, gần nhất sở vân phường thị thật là quá rối loạn. Nói những lời này khi, Sương Khói nhìn về phía huyền nhã ánh mắt tràn đầy châm trọc cùng trao phúng, huyền nhã sắc mặt cứng đờ, nàng dường như không có việc gì ngó Sương Khói liếc mắt một cái, tựa hồ ở cảnh cáo nàng giống nhau. Nàng chậm gì gì nói, đích xác, thời buổi này nữ tu ra cửa đều phải cẩn thận, có lẽ không biết khi nào liền tao độc thủ. Sương Khói sắc mặt trắng nhận, nàng túi đầu, không nói chuyện nữa Diệp Thủy Hàn nhìn một màn này, nháy mắt minh bạch. Quả như hắn suy nghĩ, tập kích bộ hoảng sang người, là huyền nhã. Chương 137 Diệp Thủy Hàn làm bộ không phát hiện huyền nhã cùng xương khói chi gian miêu nhị, hắn dơ tay một làm, làm hai người ngồi xuống. Lần này thỉnh huyền nhã đạo Hữu tới, là có một chuyện thương lượng. Hắn đem thanh minh chân nhân thỉnh cầu tinh giản rất nhiều, ngắt đầu bỏ đuôi nói cho huyền nhã, thanh minh chân nhân hứa ta tìm kiếm quen biết đạo Hữu ta nghĩ tới nghĩ lui. Phụ cận ta nhận thức thả thực lực cao cường đạo hưu chỉ có người một người, cho nên không thể không mặt dày muốn nhờ. Sương khói nghe phía sau sắc càng khó nhìn, huyền nhã lún đồng tiền như hoa, tinh hoa đạo hưu thật là quá khách khí. Đâu ra muốn nhờ vừa nói, vốn dĩ ta thái huyền môn liền vì thế danh ngạch mà buốt đầu, hiện giờ diệp đạo hưu một khi đã như vậy hậu đái, ta huyền nhã tử cái gì cũng nghe, còn thỉnh đạo hưu yên tâm, tại hạ lập tức đem tin tức truyền quay lại tông môn, chỉ cần lần này ta thái huyền môn thật sự thu hoạch danh ngạch Tông môn bên trong khủng sẽ có điều tỏ vẻ, lấy biểu đạt ta chờ lòng. Biết ơn. Diệp Thủy Hàn lắc đầu lại gật gật đầu, một bộ thiệt tình thực lòng bộ dáng. Huyền Nhã đạo Hữu vừa rồi còn nói ta thấy ngoại đâu, ngươi hiện tại nói như vậy, không càng khách khí sao. Người ta đều là đại môn phái đệ tử, không thiếu tài nguyên, nếu là có thể đổi lấy cái gì tài nguyên, vẫn là đạo hưu chính mình dùng đi. Huyền Nhã nghe vậy trong lòng hơi ấm, nàng không nói cái gì nữa, trong lòng lại hạ quyết tâm, phải vì hắn lộng tốt hơn đồ vật ấy nàng nhớ rõ hắn thiện dùng thủy thuộc tính pháp thuật, có lẽ có thể giúp hắn đổi một phân thủy đạo thật giải. Phong Nhã nhìn trò chuyện với nhau thật vui hai người, biểu tình tối tăm, không biết suy nghĩ cái gì. Nói xong chính sự, Diệp Thủy Hàn tỏ vẻ muốn cùng Thanh Minh chân nhân báo bị một tiếng, liền đi trước rời đi, hắn trở lại Thanh Thủy cốc nội cùng Thanh Minh chân nhân sau khi nói xong, Thanh Minh chân nhân nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, một khi đã như vậy, cái thứ ba danh ngạch không bằng liền cấp bạch chứng đi, các ngươi Tam Đại tông môn một người một cái chỉ là đến lúc đó đừng quên đáp ứng chuyện của ta." Diệp Thủy Hàn liên tục gật đầu, như thế nào sẽ quên đâu, còn Thần Quốc chủ yên tâm. Đặt thành hiệp nghị sau, Diệp Thủy Hàn rời đi Thanh Thủy Quốc, sắc mặt âm tình bất định, tinh tế suy tư một phen, tính toán đi tìm Cát Diệp hảo hảo thương lượng một chút, nào biết mới vừa đi không bao lâu, liền nghe được sau lưng có người gọi hắn. Diệp Thủy Hàn khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, không ngờ công hắn cố tình ở Thanh Thủy Cốc nội lui tới dòng người nhiều nhất chính đạo thượng đứng lâu như vậy, nàng quả nhiên tới. Sương Khói biểu tình có chút không tốt lắm, nàng nhìn đến Diệp Thủy Hàn nói, "Tinh Hoa Đạo Hữu, ta có một số việc muốn nói cho ngươi, nơi này." Diệp Thủy Hàn hiểu rõ, hắn nói, "Đạo Hữu nhìn qua không tốt lắm, không bằng đến ta động phủ ngồi ngồi xuống." Sương Khói miễn cưỡng cười nói, "Đã tạ Đạo Hữu." Hai người theo tiểu đạo hướng Diệp Thủy Hàn động phủ đi đến, không đi bao lâu, Huyền Nhã không biết từ nơi nào xung ra, Sương Khói biểu tình đại biến, trong nháy mắt tái nhợt như tờ giấy, thậm chí theo bản năng bắt được Diệp Thủy Hàn tay áo. Diệp Thủy Hàn nhướng mày, huyền nhã đạo hữu, hảo xảo. Đúng rồi, ta đã cùng thanh minh quốc chủ nói qua, không biết đạo hữu cũng biết. Huyền nhã cười nói, vừa rồi thanh minh quốc chủ đã chính thức hồi phục ta, ta đã là đưa tin cấp tông môn, không ra mấy ngày sẽ co hồi phục, lần này đạt tạ đạo hữu. Sau khi nói xong nàng nhìn về phía sương khói, vẻ mặt quan tâm, sương khói, ngươi sao không có? Sắc mặt như thế nào như vậy bạch? Diệp Thủy Hàn cũng nói, đúng vậy. Vừa rồi sương khói đạo hưu tựa hồ muốn nói với ta cái gì, bất quá nàng sắc mặt quá tái nhợt, ta đang muốn mang nàng đi ta động phủ ngồi ngồi xuống, huyền nhã đạo hưu muốn cùng nhau tới sao? Nếu nói vừa rồi sương khói biểu tình là màu trắng, kia hiện tại liền hoàn toàn biến thành khủng hoảng. Huyền nhã giận cười, thật là cái ngốc tử, liền tính ngươi lại quan tâm sương khói, nàng cũng là nữ tử, không bằng đi ta động phủ đi. Vừa rồi thanh minh quốc chủ đã đồng ý ta ở tạm thanh thủy quốc, còn phân cho ta một cái tiểu động phủ vừa lúc yêu cầu xương khói hỗ trợ lý một lý đến nỗi ngươi ngươi nhưng đừng theo tới cô nương động phủ sĩ là ngươi này đại lao ra có thể tùy tiện vào diệp thủy hàn đầy mặt cười khổ hảo hảo hảo luôn là nói bất quá ngươi một khi đã như vậy xương khói liền làm ơn ngươi nói xong hắn chân an vô vô xương khói bả vai vừa muốn rời đi xương khói lại sợ tới mức toàn thân phát run nàng gắt gao tích cốt trụ diệp thủy hàn tay háo thanh âm rách nát bất ham không từ từ tinh hoa đạo Hữu chờ lời còn chưa dứt, nàng như là bị thứ gì ngăn trở thanh âm giống nhau, rốt cuộc không mở miệng được, huyền nhã che ở xương khói trước người, bất đắc dĩ đỡ lấy xương khói eo, thật là, ngươi nha đầu này thật không biết tự trọng, xem ngươi này chật vật bộ dáng, tiểu tâm tích hoa đạo hữu nhất lên ngươi nga, nói xong, nàng lại trừng mắt nhìn Diệp Thủy Hàn liếc mắt một cái, lôi kéo xương khói rời đi. Diệp Thủy Hàn nhìn hai người rời đi bóng dáng, biểu tình ngiệm ai, tuy rằng bộ quản sa từng nói, nàng muốn đích thân báo thủ bất quá. Diệp Thủy Hàn hơi hơi mỉm cười, nàng muốn báo thù nói, liền yêu cầu cùng hắn đoạt Nga. Ai làm nữ nhân này luôn là ở hắn trước mắt lắc lư, hắn không ra tay, thật sự thực xin lỗi tốt như vậy cơ hội đâu. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm, Diệp Thủy Hàn vui sướng thu được đồng môn dắt thi thuật, xem khoảng cách liền ở gần đây, hẳn là cũng ở sở vân phường thị trung. Hắn lập tức cùng cắt Diệp nói một tiếng, lần nữa đi trước sở vân phường thị. Căn cứ dắt thi thuật chỉ dẫn, Diệp Thủy Hàn đi tới. Ân, phường mới vừa tiến vào theo phường, liền nhìn đến đã lâu Liễu Loan đang ở cùng trưởng quầy bút đồng dạng trương theo đồ, các nàng chi gian tựa hồ nổi lên một ít tranh chấp. Đưa Diệp Thủy Hàn đi vào đi khi, Liễu Loan theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, tức khắc biểu tình khó coi cực kỳ. Nàng nhụt chí dường như nói, liền cái này giá cả đi. Trường quầy kinh ngạc nhìn Liễu Loan liếc mắt một cái, vội vàng thu hồi này mười tới trương theo đồ, cho Liễu Loan một cái túi cắn khôn. Liễu Loan cùng Diệp Thủy Hàn đi ngang qua nhau. Nàng cùng hắn giống như là người xa lạ giống nhau, không có bất luận cái gì giao lưu. Diệp Thủy Hàn cũng đương không thấy được Liễu Loan, hắn làm bộ tò mò nhìn Liễu Loan bóng dáng liếc mắt một cái, cùng trưởng quay nói dẫn lên. Trưởng quay nhìn đến trước đó vài ngày tiêu phí giá cao tiền mua vải vóc cùng nguyên liệu thổ hào, lập tức gân cần cầm rất nhiều tân màu sắc và hoa văn lại đây. Diệp Thủy Hàn lại chọn hai thất, mới dường như không có việc gì hỏi, vừa rồi kia nữ tu là tới buôn bán theo đồ. Trưởng quay gật đầu, không tồi. Tiên nữ tu theo đồ phẩm chất không tồi, ngài muốn nhìn sao?" Diệp Thủy Hàn không chút để ý nói, "Nga, lấy đến xem đi." Liễu Loan theo đồ dùng sắc cực kỳ tươi đẹp, linh động tinh xảo, phẩm chất cũng so quá khứ hảo rất nhiều, thậm chí theo đồ chủng loại cũng biến nhiều. Diệp Thủy Hàn đem theo trên mặt tất cả đều là Hãn Hải giới biển rộng theo đồ mua đi. Tiểu Tâm thu hồi tới. Nếu là hắn nhớ không lầm, đây chính là đại sư tỷ sở trường nhất theo đồ, giết người cấp của tốt nhất theo đồ đâu. Mua xong đồ vật, Diệp Thủy Hàn lập tức liền đi. Nếu là hắn không đoán sai, Liễu loan hẳn là sẽ ở nơi nào đó chờ hắn. Liên ở hắn rời đi theo phường khi, một cái theo phường tú nương đột nhiên lại đây, nàng thật cẩn thận nhìn Diệp Thủy Hàn, vị tiền bối này, tiểu nữ tử chịu người chi thác, cho ngài một phong thơ. Diệp Thủy Hàn nhứng mày, hắn gật gật đầu, giơ tay một chút, kia tin liền rơi vào trong tay, mở ra vừa thấy, tức khắc đồng tử manh xúc Đây là xương khói để thư lại, mặt trên nói nếu nàng hôm nay không đi tìm tú nương, đã nói lên nàng đã chịu khổ huyền nhã độc thủ hy vọng hắn cẩn thận, còn nói Thiên Hương Tiên tử cũng là bị Huyền Nhã đánh cho bị thương, làm hại Thiên Hương Tiên tử giận chó đánh mèo với hắn. Diệp Thủy Hàn xem sau hơi hơi như mày, hắn cho Tú Nương một viên linh thạch, đà tạ. Ngay sau đó rời đi theo phường. Liễu Loan ở tại Sở Vân Phường thị một khách điếm nội, Diệp Thủy Hàn đẩy cửa mà vào khi, Liễu Loan đang ở tháp hương. Nàng lẩm bẩm nói, "Chư Thiên Thần Phật mặc kệ là kia một đường thần tiên, thỉnh nhiều hơn phù hộ tiểu nữ từ đi." ngàn vạn đừng làm cho tiểu nữ tử lại đụng vào đến Diệp Thủy Hàn cái kia vương bất đẳng. Diệp Thủy Hàn khỏe miệng run rẩy, hắn bất đắc dĩ đóng cửa lại. Đại sư tỷ, Liêu Loan thở dài, nàng trầm gì gì nói, ha. lại gặp mặt, Diệp sư đệ. Dừng một chút, nàng thật sự nhịn không được, Diệp sư đệ, tương lai ngươi nếu là ra cửa, có thể cho ta truyền cái lời nhắn sao? Ta nhất định ở Tông môn nội tiềm tu, tuyệt không ra cửa. Diệp Thủy Hàn chỉ đương không nghe thấy những lời này, sư tỷ. Ta nơi này có một cái đi thiên tinh hải giới danh ngạch, không biết đại sư tỷ có hứng thú sao?" Liễu Loan biến sắc, "Ngươi xác định?" Diệp Thủy Hàn gật đầu, "Tông môn nội là có ý tứ gì?" Liễu Loan nhàn nhạt nói, "Phía trước Mạc Thiên Sơn trưởng môn, cũng chính là ngươi cái kia sư phó phong tới chân nhân từng hứa hẹn cấp tông môn hai cái danh ngạch, sau lại kia thanh tâm lão quái mang theo người đánh thượng chúng ta tông môn, nhưng Thiên Nuốt sư bá tổ lại không thấy, sau lại danh ngạch liền biến thành một cái, cái này danh ngạch cho Thiên Lan sư bá tổ." Diệp Thủy Hàn mờ mịt mặt, thiên lan sư ba tổ, đó là ai a Chính là lúc trước chúng ta huyết linh tông nội trưởng Lao Chi nhất, thực lực của hắn tạp ở hóa thần hậu kỳ, nghe nói liền kém một bước nhưng tiến dài động huyền. Liễu Loan nói, mà chúng ta này đó nguyên anh đệ tử đã bị phái ra tới đến các khả năng có nhập vây quyền tông môn phụ cận tới, nếu là có cơ duyên có lẽ có thể lộng tới một cái danh ngạch đâu. Liễu Loan nhún mai, thanh thủy cốc khả năng tính lớn nhất, nguyên san sư tỷ không nghĩ ra cửa, Nguyên Minh Sư Huynh cùng Nguyên Vân Sư Huynh còn ở Tây Cương chưa về, cho nên cái này hảo địa phương liền về ta, tông môn làm ta lại đây thử xem. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới lại gặp được Diệp Thủy Hàn cái này hố hóa. Diệp Thủy Hàn hiểu rõ, chính là quảng răng lưới vớt trọng điểm lạc. Liễu loan nhịn không được nói, người như thế nào không đi cạnh tranh mạc thiên sơn danh lạch. Diệp Thủy Hàn thản nhiên nói, người quá nhiều, ta tranh bất quá tới, hơn nữa búi búi hiện giờ đã tiến giai hóa thần, nàng trở về so với ta càng có cơ hội. Liễu Luân sắc mặt càng đen, kia nha đầu đã hóa thần. Nàng lầm bầm nói, làm sao bây giờ, càng không nghĩ đi. Diệp Thủy Hàn ho khan một chút, đừng như vậy đại sư tỷ, đây chính là chuyện tốt, hơn nữa sư đệ còn có một chuyện muốn nhờ. Hàn nói, chúng ta cùng nhau xử lý một cái hóa thần, như thế nào? Liễu Luân nhứng mày, đừng đâu, hai ta đều là nguyên anh, như thế nào xử lý hóa thần? Nhìn đến Diệp Thủy Hàn trên mặt không cho là đúng đều là thực sắc, Liễu Luân bổ sung nói ta là chỉ bất động thanh sát xử lý hóa thần, rốt cuộc nhập vây quyền thi đấu lập tức bắt đầu rồi, ta nhưng không nghĩ nhân tiểu thất đại. Diệp Thủy Hàn định liệu trước nói, sư tỷ chỉ cần giúp ta cái tiểu vội có thể, cụ thể động thủ người, không phải ngươi. Hắn lộ ra ôn nhu tới cực điểm tươi cười. Nhìn như vậy Diệp Thủy Hàn, Liễu Loan vô cớ nhớ tới chết không toàn thây nguyên hỏa. Nàng yên lặng cấp Diệp Thủy Hàn địch nhân trầm cây lên nước. Chương 138. Nửa tháng sau, Thanh Thủy Cốc mở ra thượng cổ chiến trường. Này chiến trường danh gọi nửa trùng sơn núi, nghe nói thượng cổ có dị giới sinh vật sâm lấn ưu thủy giới, tại đây cùng u thủy giới tu sĩ đại chiến, cuối cùng nhân tộc tu sĩ tiêu diệt những cái đó tới phạm dị giới sinh vật, nơi đây chính là năm đó còn xuất lại chiến trường trí nhất. Nửa trùng sơn núi trình một cái nửa vòng tròn hình, bên trong là một tầng tầng vòng tròn thấp bé đồi núi, đứng ở nửa trùng sân núi nơi xa ngọn núi quan sát, là có thể phát hiện nửa trùng sơn núi một chút đều không cao. Nhưng chân chính tiến vào nửa trùng sơn núi sau mới có thể ý thức được bên trong tự thành không gian, thượng vô biên tế, tựa hồ bị cái gì dị độ không gian bao phủ. Nhân bao phủ tại nơi đây dị giới chi lực khắc chế, chỉ có thực lực thấp hơn hóa thần tu sĩ mới có thể vào, hoàn cảnh cũng cùng thiên tinh hải giới cùng loại, cho nên bị thanh thủy cốc dùng để cử hành nhập vây quyền thi đấu. Các diệp trước đó liền đối diệp thủy hàn mặt thụ tùy cơ hành động, nay nửa trùng sơn núi chỉnh thể bầu không khí sáu cái khu vực, nguy hiểm nhất khu vực đương nhiên là trung tâm khu vực. Lấy trung tâm khu vực hình quạt phân bố 5 cái khu vực, này năm cái khu vực cường độ lại phi theo thứ tự giảm dần, mà là luân phiên giảm dần. Hơn nữa các khu vực cường độ mỗi cách 50 năm biến một lần, chỉ có khoảng cách nơi đây gần nhất thanh thủy cốc cơ bản nắm giữ biến hóa quy luật, có thể trước tiên đo lường tính toán ra an toàn khu, đem thanh thủy cốc chính mình lựa chọn nhân thủ thả xuống ở khu vực an toàn, những cái đó giống nhau tuyển thủ liền phải tự lực cánh sinh. Nửa chung sơn núi xem tên đoán nghĩa. Bên trong sinh động dị giới quỷ trùng hậu duệ, này đó biến dị sâu trải qua ngàn vạn năm sinh sản, hiện giờ đã biến thành nửa trùng sơn núi thường cư trú dân, bất quá này đó sâu vô pháp rời đi nửa trùng sân núi, nhưng thật ra đối tu sĩ uy hiếp không lớn, hơn nữa này đó sâu trong cơ thể sẽ sinh ra một loại trùng tinh đồ vật, cũng có thể lấy tới làm thuốc, dần dần nơi đây liền thành thanh thủy cốc bên trong thí luyện nơi. Lần này nửa trùng sân núi nhập vây hành hương ở khắp thi đấu khu vực nội thả xuống 10 chỉ vạn thải điệp. Vạn thải điệp lấy dị giới quỷ trùng vì thực, đối tu sĩ lại không có ảnh hưởng, chỉ cần tu sĩ tìm được vạn thải điệp, cũng trợ giúp vạn thải điệp cắn nuốt quỷ trùng, tiến vào hóa kiên kỳ, liền tính thông qua lần đầu dự tuyển. Diệp Thủy Hàn làm điều động nội bộ nhân sĩ, không chỉ có đạt được nửa trùng sơn núi cơ bản tin tức, bắt được một chương nửa trùng sơn núi bản đồ, cùng trên bản đồ đặc biệt đánh dấu ra tới nhưng chăn nuôi vạn thải điệp nơi bên ngoài, hắn còn trước tiên bắt được một con vạn thải điệp. Đúng vậy, gian lận chính là như vậy quang minh chính đại. Diệp Thủy Hàn trực tiếp mang theo một con vạn thải điệp đi vào, hắn chỉ cần đem vạn thải điệp đặt ở trên bản đồ đánh dấu ăn cơm vị trí, khán hộ vạn thải điệp tiến hóa vì kén, lại bình yên vô sự mang ra tới là được. Bất quá vì nghe nhìn lẫn lộn, hoặc là nói vì lừa gạt quảng đại nhân dân quần chúng, Thanh Thủy Cốc đem danh ngạch mở rộng vì mười, nhưng là đi, Thanh Thủy Cốc phương diện đều cấp điều động nội bộ nhân viên khai như vậy cường quải, nếu vẫn là bị mặt khác tu sĩ đoạt danh ngạch, kia chỉ có thể nói ý trời như thế. Diệp Thủy Hàn tấm tắc cảm khái. Có người che chở cảm giác chính là không giống nhau a. Đương nhiên, không riêng Diệp Thủy Hàn, Huyền Nhã cùng Bạch Trừng cũng đều trước tiên bắt được Vạn thải Điệp, Huyền Nhã cảm thấy nhập Vây quyền thi đấu chỉ do dư thừa, tương lai đi Thiên Tinh Hải giới khẳng định là bọn họ ba người, đến lúc đó bọn họ còn muốn cùng nhau bảo hộ Thanh Thủy Cốc tham gia thí luyện tu sĩ, tốt nhất có thể trước tiên liên thủ. Vì thế nàng tìm được Diệp Thủy Hàn, không bằng chúng ta ba người nắm tay. Diệp Thủy Hàn nghe xong lập tức mặt hiện khổ sắc, Huyền Nhã đạo Hưu nói đùa. Ta phía trước mới vừa cùng bạch trường đạo hưu lập hạ đánh cuộc, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ta, căn bản không có khả năng nắm tay. Huyền Nhã thở dài nói, thiên hương đạo hưu đã rời đi, tinh hoa đạo hưu không phải đã từ bỏ sao, một khi đã như vậy, ngươi cùng bạch trường đạo hưu chi gian. Diệp Thủy Hàn lại lắc đầu, hắn sắc mặt nghiêm túc nói, đa tạo huyền nhã đạo hưu hảo ý, nhưng là chuyện này sự tình quan nam nhân tôn nghiêm, mặc kệ thiên hương như thế nào tưởng, mặc kệ hay không cùng thiên hương có gì liên hệ. Hiện giờ ta cùng Bạch Trường Đạo Hưu chi gian đánh cuộc mọi người đều biết, nếu là trợt hủy bỏ. Huyền Nhã còn muốn nói cái gì? Diệp Thủy Hàn lại nói, kỳ thật liền tính Huyền Nhã Đạo Hưu không nói, ta cũng có việc làm ơn Huyền Nhã Đạo Hưu. Hắn Trịnh trọng nói, nếu là ta cùng Bạch Trừng Đạo Hưu ở nửa trùng sơn núi sinh tử quyết đấu, còn thỉnh Huyền Nhã Đạo Hưu chớ có nhúng tay, chỉ cần làm công chứng viên là được. Huyền Nhã sử sốt, ngươi? Hắn chính khí lâm như nói, đại trưởng phu sao có thể bất chiến mà lui? Cho dù chết ở chỗ này, cũng là ta số mệnh. Huyền Nhã nhìn Diệp Thủy Hàn nhất phái nam nhi hào hùng, tâm bang bang nhảy, mãn tâm mãn nhãn đều là Diệp Thủy Hàn, nàng trong mắt hiện lên một tia ấm lãnh, Bạch Trường chính là hóa thần kỳ đâu? Nếu không, nàng trước xử lý Bạch Trường. Tới thi đấu ngày ấy, nửa trùng sơn núi ngoại tụ tập vô số nguyên anh hóa thần tu sĩ, Thanh Minh chân nhân mang theo môn trung trưởng lão xuất hiện ở nửa trùng sơn núi trước, nhìn phụ cận tu sĩ, nàng hơi hơi mỉm cười, cất cao giọng nói, lần này mở ra thượng cổ chiến trường nửa trùng sơn núi, Còn thỉnh đại gia nhiều hơn nỗ lực, săn giết quỷ trùng. Sở hưu tu sĩ ở chiến trường nội đạt được trùng tinh nhưng trực tiếp đến ta thanh thủy cốc cấp dưới cửa hàng tiêu phí, đồng thời chúng ta còn để vào mười chỉ vạn thải điệp, nếu là có thể tìm kiếm đến một con vạn thải điệp, cũng trợ giúp vạn thải điệp tiến hóa vì kén, đương nhưng để ngàn cái trùng tinh. Thanh minh chân nhân vừa lòng nhìn đến rất nhiều tu sĩ bắt đầu xôn xao, nàng quay đầu lại nhìn về phía phía sau ba vị trưởng lao, còn thỉnh ba vị trưởng lao trợ ta giúp một tay Nàng sau lưng ba người đồng thời gật đầu, ngay sau đó bốn người đi vào nửa trùng sân núi trước, từng người từ trong lòng ngực lấy ra một mặt lệnh kỳ, miệng niệm phát quyết, dây tiếp theo kia lệnh kỳ đón gió mà trường, nháy mắt mở rộng gấp ba trở lên, bốn cái thật lớn lệnh kỳ hợp thành một cái trường biên bất quy tắc hình dạng, ầm vang một tiếng biến thành một phiến lập lòe màu đỏ quang mang ngôn. Thanh minh chân nhân thở dài một hơi, nàng cười nói, còn thỉnh mỗi một cái muốn đi vào chiến trường tu sĩ tới ta nơi này lĩnh một quả nhãn. đương nhiên nhãn cũng muốn dùng linh thạch mua, không tính quá quý, bất quá ngàn cái trung phẩm linh thạch mà thôi. Diệp Thủy Hàn sen lẫn trong trong đám người, hắn bất động thanh sắc quan sát đến chung quanh, cuối cùng tỏa định ở một cái dung mạo cự xấu nữa tu trên người. Đó là đại sư tỷ đi. Diệp Thủy Hàn khỏe miệng hơi hơi run rẩy, đại sư tỷ thật là quá liều mạng, biến trang sau dung mạo quả thực thảm không nỡ nhìn, tiểu hít mắt, mũi cũ tỏi, sắc óng mặt, cá nhéo môi, hơn nữa kia trường mặt chữ điển. Hắn hít sâu một hơi. Sắp mặt như thường cấp biến trang sau liếu loan nháy mắt ra dấu, liếu loan lại chỉ đường không nhìn thấy. Diệp Thủy Hàn nữ môi, mắt nhìn bạch trừng đã bắt được nhãn tiến vào nửa trùng sân núi, hắn cũng không hề trì hoãn, tiếp đón huyền nhã cùng nhau lên thẻ bài. Huyền nhã ngượng ngùng cười, hy vọng hai ta khoảng cách có thể gần một ít. Diệp Thủy Hàn ý vị thâm trường nói, hy vọng như thế. Liên ở Diệp Thủy Hàn vì chính mình danh ngạch mà phân đấu khi, bộ bản xa cũng tham gia tông môn đại bỉ. Dưới đài đồng môn các sư huynh đệ nhìn trên đài cái kia xinh sắn lanh lợi tiểu nha đầu, biểu tình đều tương đối vi diệu. Bộ Hoãn Sa ăn mặc một thân hồng nhạt tao váy, mặt trên khoác một kiện vàng nhạt sắc trường lụa, chân mang xanh lá mạ sắc tiểu dày vải, như thế tươi mát thủy nộn quần áo vừa lên thân, lập tức đem nàng bản thân mị hoặc thần bí khí chất áp xuống đi, biến thành nhà bên nữ hải, nhu mị khả nhân. Tiểu cô nương ở trên đầu châm một chuỗi bạch trung phiếm tím linh lan, thật dài tóc đen bị linh hoa lan tách ra, gương mặt biên lưu lại hai luốc tóc đẹp. Còn lại toàn bộ độc đáo tạm trên vai sau, nàng hướng về phía đối thủ hơi hơi mỉm cười. Ngày thơ hồn nhiên. Dưới đài các sư huynh đệ lập tức ồn ào lên. Lưu sư huynh cần phải thủ hạ Lưu tình nha. Lưu sư huynh, khảo nghiệm ngươi thời khắc tới rồi. Lưu sư huynh, ngươi nhưng ngàn vạn đừng vả mặt nha. Lưu sư huynh, ngươi đây là thắng mất mặt thua càng mất mặt nha. Tiểu nha đầu có 10 tuổi sao? Lưu lão đệ, ngươi trận này. Ha ha ha ha vẫn là nhận thua đi. Nghe phía dưới các sư minh đệ nói bậy, đối diện kia thô trắng đại hán biểu tình đều vặn mẹo. Nay đại hán thượng thân trấn trùi, trên cổ mang theo một chuỗi bộ xương khô chế thành vòng cổ, tay cầm lang nha đồng, một đạo vết xẻo từ tả mi cốt trực tiếp hoa đến thai phải căn, da thịt quay, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Đại hán hung tận nhìn chăm chăm bộ hoãn sa, tiểu nha đầu, thức thời điểm lập tức bỏ quyền. Nếu không đừng trách ta thủ hạ lưu tình. Đối diện bộ hoảng sa tuổi hồ bị dọa sợ, nàng mở to hai mắt, theo bản năng lui một bước. Sau đó đôi tay rảo ở bên nhau, biểu tình đầu tiên là sợ hãi sau đó biến thành sợ hãi, nàng run rẩy há mồm a Đối diện đại hán vừa lòng cực kỳ, thức hảo, trận đầu có thể kết thúc. Bộ hoàn sa, hoa. Nàng khóc. Đại hán. Tiểu cô nương khóc đặc biệt đáng thương, nhất chịu nhất chịu, còn kém điểm nghẹn lại, nàng dùng lên án ánh mắt cùng mềm mại ngựa khi nói, ngươi, ngươi hung ta. Đại hán, khẩu. Dưới này các sư huynh đệ cũng đều ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó bọn họ cười ha ha lên, một đám cười bụng giật tăng tăng, eo đều thẳng không đứng dậy. Lão lưu ngươi cũng có hôm nay. Làm ngươi khi dễ nhân ra tiểu cô nương. Có điểm phong độ sao nếu không ngươi trực tiếp nhận thua đi. Đừng nói như vậy, này dù sao cũng là tông môn đại bỉ, nhận thua nhiều túng ác cũng mọi người phản bác. Sau đó ra cái siêu chủ ý, nếu không lão lưu ngươi bộc lộ tài năng, hống hống tiểu nha đầu, làm nàng chính mình xuống dưới. Đúng vậy, coi như trước tiên diễn luyện, tương lai đụng tới ái mộ nữ tử. Ngươi cũng hảo mở miệng sao ha ha ha ha. Hoắc Tiệm đứng ở đài phía dưới nhìn này trò khôi hài giống nhau tỉ thí, bất đắc dĩ nói, ta liền biết sẽ như vậy. Hắn bên cạnh mũ Vị sư huynh hết sức vui mừng, Lưu sư minh vẫn luôn ở bên ngoài du lịch, chỉ sợ không biết đệ Nhất Sơn nhiều cái tiểu nha đầu đi. Tính, tiểu nha đầu đảo phi tiểu man tùy hứng người, ta làm nàng xuống dưới hảo. Hoắc Tiệm nói liền chiều đài đi đến, nào biết mới vừa đi hai bước, tình huống đại biến. Chỉ nghe kia đại hán bất đắc dĩ nói, Thời buổi này tông môn thu đồ đệ tiêu chuẩn như thế nào thành như vậy? Loại này nha đầu cư nhiên. Nói đến một nửa, bộ ảo xa thân thể quỷ dị biến mất, quỷ dị xuất hiện ở đại hán trước người, trong chớp nhoáng vươn tay, khinh phiêu phiêu ấn ở đại hán trán thượng. Tiểu cô nương khỏe mắt còn mang theo nước mắt, nàng căm giận nói, cái gì kêu loại này nha đầu? Giây tiếp theo, nàng lòng bàn tay ánh lửa đột nhiên lập lòe, một đạo mánh liệt tiêu đốt hỏa long lầm vang một tiếng trực tiếp cắn đại hán thân thể, rít gào xông ra ngoài, đánh vỡ đài thượng linh lực vòng bảo hộ. Đánh vỡ phủ cận mặt khác tỉ thí trên đài vòng bảo hộ, thậm chí còn đem nào đó từng cùng Diệp Thủy Hàn cùng nhau tham dò bí cảnh đệ Tam Sơn Mạc Sư huynh đối thủ cũng oanh bay. Phanh. Mọi người tiếng cười đều tập trụ, trong lúc nhất thời mọi âm thanh đều tính. Mạc Sư Minh. Ngạch, đối thủ đâu? Đại Hán, G.A.Q. Bố hoảng xa biểu môi, hầm hừ. Làm ngươi khinh thường người. Hừ. Chương 139. Bộ hoảng xa dùng ngắn ngủ một ngày thời gian liền hoàn toàn thành mạc thiên sơn danh nhân. Đại gia nháy mắt đã biết đệ nhất sơn nhiều một cái hóa thần tiểu nha đầu, về nàng tư liệu nhân thủ một phần. Nay tiểu nha đầu kêu Diệp Sa Nhi, năm nay 10 tuổi, lại cất chó vận gặp một cái sắp tỏa hóa tiền bối, vị kia tiền bối tâm hỷ Diệp Sa Nhi, liền đem suốt đời công lực đều chuyển cho nàng. Diệp Sa Nhi bằng vào truyền công vận tốc ánh sáng tiến vào hóa thần kỳ, nhân tuổi con nhỏ, ngây thơ hồn nhiên, không biết thế sự nhưng thật ra cũng không cái gì lung tung rối loạn kết nạp hiện giờ lớn nhất mộng tưởng chính là tưởng cùng phụ thân cùng đi thiên tinh hải giới nàng nghĩa phụ tên là diệp xuyến là sơn lệ đại sư huynh từ bên ngoài nhặt về tới tán tu mới vừa hết kiến trưởng môn phong tới chân nhân đã bị phong tới chân nhân thu làm thân truyền đệ tử nhảy trở thành nội môn đệ tử nghe nói hắn thiên phú thật tốt tính cách sao không rõ ràng lắm hiện giờ đang ở ngoại du lịch như đoạt thiên tinh hải giới danh lệnh nếu không nghe nói qua nàng phụ thân nói không quan hệ nàng tỷ tỷ khẳng định có nghe thấy, đó chính là đại danh đỉnh đỉnh núi thủy giới họa thủy thiên hương tiên tử, thiên hương tiên tử thực lực cao cường dung mạo cực mỹ, ở tam đại tông chi gian du tẩu không chừng, phiến diệp không dính thân, đem nhất bang thiên chi tiêu tử đùa bỡn với cổ trưởng phía trên, lại không người chân chính ghen ghét nàng. Hơn nữa nàng hành tung thành mê, trên cơ bản tìm không thấy bóng người. Nay tin tức một chuyên gia tới, không ít tâm mộ thiên hương tiên tử tu sĩ liền tìm các loại lấy cớ tới mạc thiên sơn quan sát tông môn đại bỉ. Bọn họ hoài một viên dưỡng thành lò lì tâm mặt mày hớn hở tới, sau đó ôm một viên rách nát thành tra tâm ly khai. Chỉ vì vì cái này tên là Diệp Sa Nhi lò lì quá mẹ nó hung tàn. Ngày đầu tiên lưu sư huynh còn tính tốt, lúc sau vài vị sư huynh đệ nhân trong lòng biết Diệp Sa Nhi nắm tay lợi hại, liền cố ý kéo ra khoảng cách, nào nghĩ đến Diệp Sa Nhi kế thừa thiên hương tiên tử với hỏa thuộc tính thuật pháp thượng tiên phú, chơi đến một tay xinh đẹp hỏa cầm thuật, biến hóa ra phượng điểu kêu kêu một cái xảo quyệt linh hoạt. Mặc dù Linh kiếm thật vất vả xuyên qua hòa điểu, đi vào bộ hoảng xa trước mặt, bộ hoảng xa lại cũng không sợ. Nàng bàn tay vừa lật, đôi tay mang bạch cốt ma chảo, này cốt chảo là dùng ma thi cốt chế thành, nhưng ô Linh tính pháp khí, những cái đó Linh kiếm bị nàng dứt khoát một chảo, răng giác một chút chính là một cái khẩu tử, đối kiếm tu tới nói giống như với ở trên đầu quả tim hoa khẩu tử. Hơn nữa tiểu cô nương cổ quái tinh linh, ý đồ xấu ủn không dứt, chẳng sợ để nhất sơn thực lực cao cường vân đại sư đ cũng bị tiểu cô nương ôm cánh tay cắn một ngụm. Vân đại sư huynh thực chưa sót, lại nói tiếp phong tới chân nhân tổng cộng 6 cái đồ đệ, sớm nhất đồ đệ ngã xuống, cái thứ 2 đồ đệ khoảng thời gian trước du lịch trở về, đã là tiến giai vì động huyền, thành đệ nhất sơn chấp sự, phong tới chân nhân sư đệ. Cái thứ 3 đồ đệ mất tích, rơi xuống không rõ, cái thứ 4 đồ đệ chính là Vân Bình, Vân Bình hiện giờ vì hóa thần hậu kỳ, ở nhị sư huynh tiến giai động huyền sau tự động trở thành đệ nhất sơn đại sư huynh. Thứ năm cái đồ đệ chính là tư chất thật tốt thanh danh bên ngoài Sơn lệ, thứ sáu cái còn lại là tân nhập môn diệp thủy hàn. Bộ hoản xa trở về sau đã bị phong tới chân nhân chính thức thu vào môn hạng, trở thành đệ nhất sơn tiểu sư muội, xét thấy tiểu nha đầu tuổi tác, phong tới chân nhân tự nhiên giao phó Vân Bình ngày thường nhiều chăm sóc nàng một chút. Vân Bình tính tình bình thản không mừng cùng người tranh đấu, hảo tính tình mọi người đều biết, lại bởi vì bộ hoảng xa xuất hiện mà không thể không tham dự không biết bao nhiêu lần. quyết đấu mỗi lần Diệp Sa Nhi đánh xong người sau đắc ý rào rạt, tổng hội đưa tới mặt khác mấy sơn sư minh đệ, tiểu cô nương vừa thấy đánh không lại liền bắt lấy Vân Bình tay háo khóc, Vân Bình xảo lại xảo không được, mắng lại mắng không ra, đối mặt cười tủm tỉm vây đi lên các sư minh đệ, chỉ có thể lấy kiếm tương quyết. ở bị bắt hòa hảo nhiều năm không thấy các sư minh đệ sẽ bước mấy lần sau, Vân Bình quyết định phải cho tiểu nha đầu một cái giáo hấn. vừa vận tông môn đại bị lại đến phiên hắn cùng tiểu cô nương đối chiến, vì thế hắn xoa tay hờn hề. Lên này đã bị bộ hoản xa một ngụm căn cánh tay, răng nanh cái kia lợi nhà, không chỉ có rảo phá hắn tay áo còn để lại hai cái nhà hố. Tiểu nha đầu thực lực không thấp, tuy nói chỉ là hóa thần lúc đầu, thân pháp lại cực kỳ linh hoạt, hắn nếu là bất động thật cách, căn bản áp không được cái này tân ra lỏ tiểu sư muội. Vân Bình nổi giận, người hiền lành giận dữ, tức khắc thiên địa biến sắc. Hảo đi nói như vậy có điểm sai lệch, bất quá hắn quanh thân kiếm khí căng chặt, thậm chí còn ẩn ẩn có vân hóa rồng thế làm trùng quanh chế rêu các sư huynh đệ sắc mặt một túc. Ngày đầu tiên bị tấu phi lưu sư huynh hưng phấn cực kỳ. Vân sư huynh làm tốt lắm. Hảo hảo cấp cái kia nha đầu chết tiệt kia thượng một khóa. Người bên cạnh nghe xong phát lời, nào biết trên đài bộ quản xa nhìn đến vân bình tư thế sau, nàng chớp chớp mắt, dứt khoát nói, ta nhận thua. Vân bình, bộ quản xa bẻ đầu ngón tay tính tính, nói, ta năm nay 10 tuổi, nhiều lắm ở sư huynh trên người lưu cái dấu răng. Đại ta trăm tuổi sau, hy vọng sư huynh sớm đả phi thắng a nàng những lời này chào phúng ý vị mười phần, sau khi nói xong liền tung tăng nhảy nhót chạy, lưu lại vân bình ở đài thượng khí sắc mặt xanh mét. Tông môn đại bỉ là tuần hoàn chế, mỗi người thi đấu mười tràng, y lý theo thắng suất xếp hạng, bộ quản xa mười giữa sân thắng 8 tràng, thua hai tràng, vân bình một hồi, hoắc tiềm một hồi, nàng không dám cùng hoắc tiềm so thực cách, rốt cuộc lúc trước hoắc tiềm tự mình nhìn thiên hương tiên tử ra tay, ở đài thượng nàng còn có thể đem hắc hỏa ngụy trang thành màu đỏ, nếu là hoắc tiềm cùng nàng cùng đài cạnh kỹ. Lộ ham khả năng tính quá lớn, nàng đánh cuộc không nổi. Mạc thiên sơn nội môn đệ tử lại bỉ, 7 sơn đệ tử, mỗi sơn đệ tử có thể tham dự thiên tinh hải giới một chuyện nhân số cũng không nhiều, đều là tam đến 5 người không đợi, tổng cộng cũng liền 30 vị không đến, hơn nữa ngoại môn đệ tử tiền 10 danh, tổng cộng 38 người, mỗi người 10 chẳng, y đi thắng xuất xếp hạng, thực mau thứ tự liền bài xuất ra. Xếp hạng đệ nhất chính là ngực có buồn bực. Vân Bình, hán thuần túy là bị bộ hoảng xa khí Ở cùng bộ hoảng xa đánh với sau, hắn cả người kiếm khí đều thay đổi, trở nên sắc bén bén nọn, sắc khí nghiêm nghị, ngày xưa hắn vân long kiếm pháp nhân cá nhân tính cách vấn đề, tận hiện vân chi tinh xảo biến ảo, lại thiếu long chi khí phách cùng bạo, lần này nhưng thật ra trời xuôi đất khiến lĩnh ngộ hai phân bạo nội chi ý, kiếm pháp cư nhiên tiến bộ không ít, càng đánh càng thuận, đạt được toàn thắng. Toàn thắng tự nhiên là đáng giá cao hứng, bộ Hoản xa lôi kéo hoắc tiềm tay háo thỏ qua tới cấp vân bình cắm đao. Sư Vinh cần phải cảm ơn ta đâu nếu không phải ta làm Sư huynh sinh khí, Sư Minh nhưng không nhanh như vậy lĩnh ngộ kiếm ý. Nói những lời này khi nàng rơ lên khuôn mặt nhỏ, đen nhánh đôi mắt quay tròn chuyển, thật giống như rõ ràng đang trộn dạ, lại chính là giả bộ ngươi muốn cảm tạ ta ngạo kiểu bộ dáng. Vân Bình nhìn đến sau khỏe miệng run rẩy, trong lòng hỏa khí không cánh mà bay, hắn ngộ tính tự nhiên cực cao, bộ hoảng xa lời này tuy có bổ đau hiểm nghi, lại không nói sai, hắn đích xác nhân nàng chi cố đột phá nhiều năm gông cùng xích. Nghĩ đến đây không khỏi cười khổ lên hoắc tiềm cười như không cười nhìn Vân Bình Hắn minh bạch bộ hoảng xa Vì cái gì lôi kéo hắn cùng nhau lại đây Còn không phải là sợ hai Vân Bình sinh khí sao Bất quá tiểu nha đầu cũng quá lòng dạ hẹp hòi Vân Bình tính cách ôn hòa Đều không phải là kia chờ lòng dạ hẹp hòi hạ người Vân Bình thở dài Hắn rội tay vô vô bộ hoảng xa đầu Tiểu sư muội, Ngươi a, Lời nói đến bên miệng rồi lại không biết nói cái gì Nói quá thơm bảo, Nàng hiểu không Tính ta quay đầu lại cùng cha ngươi nói đi. bộ hoàn sa sửng sốt trong lòng lụt bột một chút cái này hoa tiệm phát vân sư huynh quả nhiên lợi hại trực tiếp chọc chúng tàn nhẫn nhất điểm bộ hoàn sa tức khắc có chút kinh hoàng nàng theo bản năng nắm lên vân bình tay háo riêu a riêu đừng a sư huynh ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng cha nói cầu ngươi nhìn tiểu cô nương có chút hoảng loạn thân sắc vân bình bật cười tiểu nha đầu lại như thế nào lợi hại chung quy là mười mấy tuổi tiểu cô nương hắn là hắn luôn nóng không nên mặt đen chắc cứ mà đương thuần thuần dặn dò thiện thêm dạy dỗ hắn ngữ khi ôn hòa nói tia sư muội về sau chớ có lại hồ nháo hảo sao. bộ hoàn sa biếu môi không tình nguyện nga một tiếng lúc sau ở vân bình trước mặt nhưng thật ra ngoan ngoan rất nhiều hoắc tiểm thở dài một hơi thật tốt quá cuối cùng có người có thể chế trụ tiểu nha đầu tông môn đại bỉ xếp hạng đệ nhị chính là hoắc tiểm hắn chỉ bại bởi vân bình một hồi đệ tam danh là bộ hoàn sa nàng cùng mặt khác hai gã sư huynh đệ song song Thứ 6 danh là đệ nhị Sơn mộ vị đệ tử, thứ 7 danh lại là một vị ngoại môn đệ tử, thứ 5 Sơn mộ vị lao tổ tựa hồ đối người này rất là vừa lòng, liền ngay tại chô thu làm nội môn đệ tử. 8, 9, 10 tên từ 3 vị đệ tử song song, tiền 10 danh đệ tử thực lực thấp nhất chính là bộ hoảng sa, chỉ có hóa thần lúc đầu, bất quá nếu xem nàng tuổi, rồi lại là thiên túng chi tài, mặc thiên Sơn vài vị Sơn chủ thương lượng một chút, gõ định rồi lúc này đầy thiên tinh hải giới thăm dò danh sách, Liền từ này 10 tên đệ tử đại biểu tông môn xuất chiến. Khoảng cách Thiên Tinh Hải giới mở ra còn có nửa năm, nay nửa năm tông môn sẽ thống nhất truyền thụ bọn họ một ít tông môn bí pháp, cùng với một ít các thế giới khác tin tức. Thiên Tinh Hải giới giới quang bao phủ phạm vi cực lớn, không chỉ là Vũ thủy giới có thể đột phá bích trướng tiến vào Thiên Tinh Hải giới, ngay cả tương đối xa xôi thế giới cũng có thể tiến vào. Lúc này đây chúng cử 10 tên đệ tử tuy rằng đều cụ bị vượt giới du lịch thực lực cùng năng lực, nhưng nói như vậy tiến giai hóa thần sau mặc dù du lịch cũng khi trước quen thuộc buồn giới, trừ bỏ vân bình cùng một vị khác lưu sư minh, chính là bị bộ đoàn xa hố đại hán, hơn nữa mới vừa tiến vào thứ năm, sơn vị kia ngoại môn đệ tử, mặt khác bảy tên đệ tử cũng chưa ra quá ưu thủy giới. bộ đoàn xa tuy rằng đi qua đông đảo đại thế giới, bất quá vì không lộ hãm, cũng làm bộ không biết, mặc thiên sơn làm ưu thủy giới tam đại tông môn trí nhất, cất trong kho phong phú. lần này vì thiên tinh hải giới, phong tới chân nhân cố ý thỉnh môn trung hai vị trưởng lão cùng nhau thi pháp. Đem tàng thư các nội bí ẩn gác mái mở ra, chuyên môn làm này đó đệ tử đi vào học tập, bộ hoảng xa không thể không đi vào nhốt trong phòng tối. Đi vào trước nàng nước mắt liên tục lôi kéo phong tới chân nhân tay háo, sư tôn, cha đã trở lại thỉnh nhất định phải nói cho ta, ta tưởng cha. Phong tới chân nhân vô râu, cười tủm tìm nói, không thành vấn đề. Hắn trong lòng nghĩ, nếu là Diệp Xuyến thật sự có thể từ thanh thủy cốc nơi đó làm ra một cái danh lạch, tự nhiên cũng có thể tiến vào tàng thư các học tập. Đến lúc đó bọn họ cha con cùng đi thiên tinh hải giới, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mà lúc này Diệp Thủy Hàn đang ở cùng sâu chém giết. Thanh minh chân nhân đích sắc đem hắn thả xuống ở sâu nhiều địa phương, nhưng lại không nói cho hắn, vạn thải địa chỉ ăn chết sâu a. Hắn còn muốn sát. Ai? Diệp Thủy Hàn tiến vào nửa trùng sơn núi sau lập tức sử dụng dắt thi thuật, báo cho Liễu Loan hắn vị trí, tin tưởng sau đó không lâu Liễu Loan liền sẽ chạy tới. Têu gọi hảo cơ lũ sau, hắn lại từ trong tay hào lấy ra một khối ngọc bội. Diệp Thủy Hàn nhìn này khối ngọc bội, ánh mắt hơi lạnh. Huyền nhã. Cũng thế, thừa cơ mà làm, mặc kệ là huyền nhã vẫn là bạch trường, đều là địch nhân, hố chết cái nào cũng chưa kém. Hắn bót nát ngọc bội. chương 140. Hai sườn đều là huyền nhai vách đá, thường thường có quỷ dị sâu từ hai sườn vách đá chung cái khe lao tới. Diệp Thủy Hàn đôi tay hóa thành lạnh leo thủy mộ súc vừa, như là chơi đại thẳng giống nhau nhẹ nhàng hành tẩu ở sơn khích, Hắn mắt sau. Một con thân hình tinh tế nhỏ xinh năm màu con bướm nhẹ nhàng khởi vũ, bay nhanh gặm thực diệp thủy hàn rơi xuống sâu thi thể. Diệp thủy hàn nửa khép mắt, trong mắt lập lòe nhàn nhạt màu sáng ngọn lửa, tiểu ngọn lửa hơi hơi rung động, phạm vi 10 dặm vạn vật tiếng động như nước chảy từ nội tâm sẽ qua, Diệp thủy hàn tận lực bảo trì linh đài không minh, chớ có bị này phức tạp suy nghĩ ảnh hưởng, bất quá cũng may trùng yêu số lượng tuy nhiều, lại không có trí tuệ, nhân loại tư duy hoạt động cùng những cái đó linh vật hoàn toàn bất đồng, hắn chỉ cần phòng bị huyền nhã cùng với bạch trường. Đột nhiên Diệp Thủy Hàn bước chân một đốn, hắn biểu tình khẽ biến, bên kia có một người xông qua tới. Sẽ là ai? Bạch Trừng. Huyền Nhã. Vẫn là Liễu Loan. Ngay sau đó Diệp Thủy Hàn liền phát hiện trong cơ thể linh lực một trận sôi trào, hắn ngây người, vào đại sư tỷ tới thật nhanh. Dây tiếp theo một người khác thân ảnh sông lại đây, Diệp Thủy Hàn nhướng mày, mặc kệ là ai hắn tổng không thể nhìn đại sư tỉ bị người hành hung đi. Nghĩ đến đây, thân thể hắn phút chốc người hóa thành một bãi thủy như là một cái viên cầu trực tiếp bao ở vạn thải điệp, ngay sau đó thân ảnh lạng yên tiêu tán, vô số sâu sông lên, lại gặp một miệng thủy. Diệp Thủy Hàn như là dòng nước giống nhau theo mặt đất cái khe lạng yên không một tiếng động rời đi này đoạn ngắn nước sơn khích, xuyên qua thấp bé lùng cây, hắn nhìn đến. ân Liễu Luân đang làm gì? Nàng tựa hồ ở hướng bên này đi, nhưng nàng phía sau cách đó không xa tựa hồ là. Bạch trừng! Diệp Thủy Hàn trong mắt vừa chuyển, kế thượng trong lòng. Hắn đột nhiên từ trong bụi cỏ toát ra tới, đôi tay cùng nhau, kiếm quang lập lòe, trực tiếp thứ hướng Liễu Loan. Liễu Loan hoảng sợ, bất quá nàng lập tức phản ứng lại đây, thân hình vừa chuyển lại tránh được Diệp Thủy Hàn đánh lén, nàng thủ đoạn vừa lật nhiều một đôi quyền bộ, Diệp Thủy Hàn lộ bộ một chút, dây tiếp theo Liễu Loan xoa thân vọt tới, cực đại nắm tay trực tiếp đối với hắn mũi tạt tới. Diệp Thủy Hàn xoay người liền đi, Liễu Loan theo đuổi không bỏ, mà ở Liễu Loan phía sau Bạch Trường quả nhiên bị hấp dẫn lại đây. Mặc dù hắn tự cao thân phận không muốn ỉ lớn hiếp nhỏ âm thầm đánh lén, lại cũng sẽ lặng lẽ đi theo đi lên nhìn xem kế tiếp. Diệp Thủy Hàn cùng Liễu Loan biên đánh biên lui, không lui vài bước, Diệp Thủy Hàn khỏe môi hơi hơi cho lên, phía trước vỡ vụn Ngọc bội phát huy tác dụng, Huyền Nhã mau tới đây. Hắn nhìn Liễu Loan liếc mắt một cái, Liễu Loan lập tức ý thức được chính mình nên trốn chạy, nhưng là Diệp sư để hứa hẹn dành ngày đâu, nàng một bên tức giận mắng Tiểu Bạch kiểm chạy đi đâu, một bên dùng khẽ mắt dư quang mọi nơi tìm kiếm ẩn thân nơi hai người đánh kinh thiên động địa, Huyền Nhã cũng không phải ngốc tử, nàng phát hiện bên này linh lực dao động sau, liền che giấu thân ảnh lao lại đây, chờ nhìn đến giữa sân tình huống sau lập tức biến sắc. Tích Hoa ở cùng một cái vô mối xấu nữ rằng co, nhìn dáng vẻ kia vô diệm nữ tuổi hồ muốn Tích Hoa trong tay vạn thải điệp, bất quá mặc kệ là Tích Hoa vẫn là vô diệm nữ đều là nguyên anh kỳ, Huyền Nhã nhìn một hồi liền phát hiện, dù cho Tích Hoa một chốc một lát không thắng được, lại cũng không rơi hạ phong, nhưng nếu là Bạch Trừng tránh ở bên cạnh. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn tính toán âm thầm đánh lén Tích Hoa sao? Huyền Nhã nhớ tới ngày ấy Tích Hoa vẻ mặt kiên định đối nàng nói, thỉnh không cần nhúng tay hắn cùng Bạch Trường Chi Gian đánh cuộc đấu. Sự tình quan Nam nhân tôn nghiêm cùng lời hứa, hắn sinh tử không hối hận khi, trong lòng liền không khỏi dâng lên một cổ nhàn nhạt phẫn nộ. Bạch Trường. Huyền Nhã hơi hơi hí mắt, nàng đột nhiên biến hướng, lặng yên không một tiếng động hướng tới Bạch Trường phía sau sở qua đi. Diệp Thủy Hàn cùng Liễu Loan đánh nhau càng thêm kịch liệt. Diệp Thủy Hàn phối hợp Liễu Loan không ngừng biến ảo vị trí. Hắn biết Huyền Nhã đã tới, Huyền Nhã khả năng trợ giúp hắn tập kích Liễu Loan, cũng có thể âm thầm tập kích Bạch Trường, mà Bạch Trường chỉ khả năng tập kích chính mình. Như vậy tưởng tượng, hắn tính nguy hiểm càng cao. Nhưng từ nào đó trình độ đi lên nói, càng nguy hiểm thế cục ngược lại đối hắn càng thêm có lợi. Liên ở hắn chợt phát ra một đạo ngập trời rông nước cuốn, đem Liễu Loan đánh bay đi ra ngoài, chính mình cũng nửa quỳ xuống dưới không ngừng thở dốc khi, sau lưng thấp bé rừng cây. Lưỡng đạo trăng tròn ánh đao nếu thiên tướng bạc xương, trực tiếp xoa bạch trừng trước ngực xẹt qua đi ra ngoài. Bạch Trừng kinh giận đan sen, Huyền Nhã. Hắn cùng Huyền Nhã nhận thức thật lâu, đều là Tam Đại Tông đệ tử, mỗi cái 20 năm liền có một lần tam môn giao lưu tỉ thí, không riêng hắn, bao gồm Sơn Lệ lại nội, bọn họ này đó sớm đã bị trở thành quan trọng đệ tử bồi dưỡng tu sĩ cơ hồ mỗi 20 năm đánh một lần, hắn tự nhận là vẫn là tương đối hiểu biết Huyền Nhã, ra cửa bên ngoài Tam Đại Tông môn từ trước đến nay cho nhau hỗ trợ. Vốn tưởng rằng lúc này đây đi thiên tinh hải giới cũng đương như thế, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, huyền nhã thế. Nhưng sau lưng thọc dao nhỏ, chỉ vì cái kia đáng chết diệp xuyến sao. Nghĩ đến đây, bạch trừng trong lòng này lên mãnh liệt lửa giận, thiên hương thích hắn, huyền nhã cũng thích hắn, diệp xuyến có tài đức gì, cư nhiên. Bất quá giờ phút này không phải phẫn nộ là lúc, thời khắc mấu chốt, bạch trừng trên người toát ra một đạo mãnh liệt quan mang, cũng đúng là này nói quan mang, đem huyền nhã âm thầm đánh út lại loan đào đánh thiên. Huyền Nhã lại một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, kỳ thật đối phó Bạch Trừng, nếu là liền Bạch Trừng trên người cơ bản nhất hộ thân linh giáp đều đánh không ra, kia mới căn bản không diễn đâu. Diệp Thủy Hàn đưa lưng về phía hai người, lộ ra tràn đầy ác ý tươi cười. Liễu Loan thấy như vậy một màn, nháy mắt hiểu rõ, nàng âm thầm cấp Diệp Thủy Hàn truyền âm, rốt cuộc là cái nào? Không phải nói muốn hố người sao? Nhanh lên nói rõ ràng hố ai a. Diệp Thủy Hàn ha hả, ai sắp chết hố ai. Liễu Loan đầy đầu hấp Cảm tình này hai người đều phải chết ta. Liễu Loan làm Bộ nhìn đến hai cái hóa thần kỳ chiến đấu mà trong lòng thấp vọng, nhân cơ hội chạy, Diệp Thủy Hàn thở phi phò, hắn tựa hồ muốn đuổi theo rồi lại dừng lại bước chân, hắn xoay người nhằm phía Huyền Nhã cùng Bạch Trừng chiến trường. Một bên hướng hắn còn một bên cao giọng hô, không cần đánh. Huyền Nhã đạo hữu, Bạch Trừng đạo hữu, các ngươi như thế nào đánh nhau rồi? Mau dừng tay nha. Huyền Nhã Bạch Trừng. Huyền Nhã, không được. Không thể làm tích hoa ở chỗ này. Nếu là bạch trừng lấy tích hoa vì chất, muốn nhanh hơn tốc độ, bạch trừng, ngươi chúng ta đánh nhau còn không phải bởi vì ngươi. Bạch trừng nhân mất tiên cơ bị huyền nhã bên người đuổi theo đánh, căn bản hoan bất quá khí trả lời diệp thủy hàn, hắn một tay thao, khống trên tay hình toi tiểu thuận đem huyền nhã phải giết công kích chặn lại, một cái tay khác linh hoạt thi triển pháp thuật, các loại pháp thuật tù nùn không dứt từ trong tay hắn nảy ra, trong lúc nhất thời đủ mọi màu sắc như là pháo hoa khác thường tràn ngập huyền nhã cùng bạch trừng chi gian Diệp Thủy Hàn trên mặt tràn đầy nôn nóng chi sắc, hai vị đạo hữu các ngươi đây là đang làm gì? Không phải nói tốt muốn cùng đi Thiên Tinh Hải giới thám hiểm sao? Như thế nào đấu tranh nội bộ? Còn có Huyền Nhã đạo hữu mau dừng tay. Ta cùng Bạch Trừng đạo hữu chi gian đánh cuộc còn chưa thực hiện. Bạch Trừng hận không thể xé Diệp Thủy Hàn, không thấy Huyền Nhã tốc độ càng lúc càng nhanh sao? Ngươi này đủ tư cách thêm mắm thêm muối ra hỏa nhanh lên công miệng a. Diệp Thủy Hàn thanh âm lại chậm rãi thấp xuống, Huyền Nhã đạo hữu ta biết ngươi ở lo lắng ta, nói thật, ta từ nhỏ cha mẹ song vong, một mình một người tu luyện, nếm đủ nhân tình ấm lạnh, ta suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy mặc kệ thế giới lại như thế nào hiểm ác, trong lòng đều phải tồn một tia thiện ý, có lẽ chính mình một câu lơ đang nói, là có thể thay đổi một người khác nhân sinh. Hán gục xuống đầu, phát tâm linh canh gà. Dần dần ta nhận thức rất nhiều người, còn có không ít đạo hữu đều diễn dương ta vì tích hoa chủ nhân. Trên thực tế ta chỉ là hy vọng thất ý người lần nữa bốc cháy lên sinh hoạt hy vọng, kỳ thật nhìn những cái đó đau khổ không nơi nương tựa nữ tử một lần nữa lộ ra nụ cười, ta liền phảng phất được đến cứu rỗi giống nhau, ta, ta chính mình cũng thật cao hứng. Huyền Nhã đôi mắt càng ngày càng sáng, ánh đau quay cuồng ngày lên, Bạch Trừng Thế nhưng quỷ dị nhận thấy được Huyền Nhã thực lực cư nhiên. Ta sát cư nhiên nghe tiêu tiểu tử nói hiệu nói vượn mà đột phá. Ta biết đạo hữu hy vọng giúp ta, nhưng với ta mà nói, Bạch Trừng đạo hữu là đối thủ là trước tình địch nhưng tuyệt đối không phải địch nhân ta tin tưởng bạch trừng đạo Hữu sẽ không ủy lớn hiếp nhỏ cũng tin tưởng chỉ cần ta có thể chứng minh thực lực của chính mình bạch trừng đạo hiu chắc chắn thừa nhận ta đương nhiên ta còn là thật cao hứng huyền nhã đạo Hữu như thế lo lắng ta an ủi liền thật giống như nằm mơ khác thường bạch trừng toàn thân đều bị hoa đầy miệng nhỏ hắn thẩm nghĩ trong lòng không xong huyền nhã giờ phút này đã ma lăng trực tiếp hạ tử thủ đi hắn quanh thân linh lực chợt sôi trào lên mắt nhìn sắp ra đại chiêu khi Diệp Thủy Hàn thình lình chậm rãi ngẩng đầu, khói bụi sắc con ngươi hơi hơi lập lòe, thật dài màu bạc lông mi rũ xuống, chặn trong mắt lưu quang cùng dị sắc, hắn như là cảm động tới rồi cực điểm, không biết nói cái gì dường như, nước nở nói, "Huyền Nhã, ta..." ầm vang. "Bạch Trừng, không xong." Huyền Nhã như là đạt được đột tăng lực trạng thái, vô cùng dũng mãnh phi thường một đao chọc ở Bạch Trừng lực, Bạch Trừng khí thẳng hô máu, giây tiếp theo thân thể hắn hóa thành huyết vụ, phanh một tiếng nổ mạnh mở ra. Huyền Nhã vui mừng không sợ song đao cùng nhau che ở trước người thật lớn lực đánh vào đem nàng đánh bay đi ra ngoài diệp thủy hàn vội vàng hướng tới huyền nhã rơi xuống địa phương bay đi trực tiếp nửa đường tiếp được huyền nhã không trung phong ở thổi có nào đó vi diệu không khí ở ấp ủ huyền nhã ghé vào diệp thủy hàn trước ngực nhu tình đưa tình nhìn diệp thủy hàn liền nghe diệp thủy hàn kích động nói huyền nhã ngươi không sao chứ huyền nhã hơi hơi cúi đầu nàng có chút ngượng ngùng rồi lại lớn mặt hỏi ngươi vừa rồi tưởng đối ta nói cái gì Diệp Thủy Hàn đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đẩy mặt kiên định, hắn nắm lấy Huyền Nhã tay, thâm tình chân thành nói, "Ta vừa rồi nói, Người, ngươi, ngươi tựa như ta chưa bao giờ gặp mặt mẫu thân giống nhau ấm áp ta tâm." Lén lút vây xem Liễu Loan, phúc. Huyền Nhã mặt vô biểu tình. Chương 141. Diệp Thủy Hàn lại một lần đổi mới hắn ở Liễu Loan trong lòng vô sĩ trình độ. Dù cho cùng hắn một cái đồng môn, biết rõ nhà mình sư môn các sư huynh đệ đều có chút quỷ dị, Liễu Loan như cũ trăm triệu không nghĩ tới. Diệp Thủy Hàn cư nhiên có thể nói ra như thế toái tiết tháo nói. Liêu Loan hơi hám mồm, cuối cùng vẫn là nhắm lại, Diệp Sư Đệ. Hàn là sẽ không đối vô tội người xuống tay đi, chẳng lẽ là cái kia nữ tu đối Diệp Thủy Hàn làm cái gì? Rốt cuộc lúc trước Diệp Sư Đệ vô tội hố sơn làm kiếm tông tần sư huynh, tuy không phải mong muốn, lại cũng hối hận ảo não thời gian rất lâu, thậm chí thiếu chút nữa bị tần kiếm nhất kiếm thọc chết. Liêu Loan tự mình an ủi một hồi, lại tham dò ngắm hai mắt, Phát hiện Diệp Thủy Hàn tựa hồ đắm chìm ở cùng huyền nhã ve vãn đánh yêu xương ngủ trùng, trong lòng không khỏi đứa môi, nói tốt giúp nàng làm một cái danh ngạc đâu. Hiện tại này phong cách không đúng à, Diệp Sư Đệ chẳng lẽ không tính toán xử lý cái kia hóa thần nữ tu sao? Kêu hắn mục tiêu là ai? Cùng với, Diệp Sư Đệ sẽ không sợ nàng đem trước mắt cảnh tượng nói cho hành quân mụ sao. Nghĩ đến đây, Liếu Loan trong mắt vừa chuyển, lộ ra vi diệu tươi cười, buông tay từ trong tay háo lấy ra một cái tròn vo tiểu cầu Tiểu Câu chỉ có lớn bằng bàn tay, đúng là ưu thủy giới thông dụng dẫn âm lưu ảnh cầu. Này ngoạn ý so ngọc giản có tác dụng trong thời gian hạn định tính càng cường, không cần đánh vào pháp quyết là có thể tự động ghi vào. Phi thường phương tiện nào đó lén lút vây xem nhân sĩ, cùng với nào đó thâm nhập đến vô pháp vận dụng linh lực nơi tu sĩ lưu lại phía sau sự cho nên này dẫn âm lưu ảnh cầu cơ hồ mỗi cái ưu thủy giới tu sĩ nhân thủ một cái, có thể nói du lịch chuẩn bị vật phẩm. Liễu Loan Tử cũng không ngoại lệ. Nàng lấy ra lưu ảnh cầu đang định đem trước mặt này nhĩ tấn tư ma hình ảnh ký lục xuống dưới, quay đầu lại áp chế diệp thủy hàn khi, đột nhiên bả vai bị người trụt một chút. Liễu Loan hoàng hốt, là ai? Là ai cư nhiên có thể gần người đến như thế khoảng cách còn làm nàng vô pháp phát hiện. Dây tiếp theo một cái tay khắc bưng kín nàng miệng, liền ở Liễu Loan phải không màng bị huyền nhã phát hiện mà bạo khởi khi, một cái phi thường quen thuộc thanh âm ở nàng bên thai vang lên, đại sư tỷ ngươi như vậy nhưng không phúc hậu a ngay sau đó trên tay nàng lưu ảnh cầu khinh khinh xảo xảo rơi vào một khắc chỉ thon dài trắng non bản tay phía trên thanh âm này liễu loan ngây người nàng quay đầu tốc độ cực chậm cơ hồ có thể nghe thấy cổ xoay quanh tạm tạm thanh nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn phía sau người sư đệ nàng đung nhiên quay đầu lại nhìn bên kia bên trong sân gốc cùng huyền nhã khẽ khẽ nói nhỏ diệp thủy hàn qua lại quay đầu xác nhận người như thế nào diệp thủy hàn búng búng chính mình tay háo ý vị thâm trường nói sư tỷ ta nếu đáp ứng quá giúp ngươi lộng cái danh hạch, tự nhiên sẽ thực hiện, mà ngươi hắn thưởng thức trên tay lưu ảnh cầu, Sư tỷ hứng thú thật tốt." Liễu Loan cười khanh khách lên, nàng thủ đoạn vừa lật, năm ngón tay mở ra vì chảo, trực tiếp đem Diệp Thủy Hàn trên tay lưu ảnh cầu đoạt lại đây, Diệp Thủy Hàn cũng không né tránh, tùy ý tiểu cầu rơi vào Liễu Loan lòng bàn tay. Nàng chứng mắt nhìn Diệp Thủy Hàn liếc mắt một cái, chậm gì gì nói, "Sư đệ à, ngươi đây chính là hiểu lầm Sư tỷ, ta là lo lắng vạn nhất ngươi cùng kia nữ tu thi đấu." Ngã xuống ở nơi này, quay đầu lại ta tổng phải hướng tông môn hội báo, lưu ảnh làm chứng sao. Diệp Thủy Hàn cũng chậm gì gì nói, Nga. Đang báo cấp tông môn. A, Thật sự không phải cho ta ra bối bối sao. Liễu loan mỉm cười nói, bất quá hiện tại thoạt nhìn không cần. Gì. Một không cẩn thận bóp nát đâu. Nàng dứt khoát bóp nát trong tay lưu ảnh cầu, trên dưới đánh giá một chút Diệp Thủy Hàn giờ phút này diện mạo, không khỏi cảm khai nói, sư đệ bộ dáng này thật là đã lâu. Trước mắt Diệp Thủy Hàn cùng Sơn Quốc đối diện Diệp Thủy Hàn nếu bất đồng, giờ phút này hắn lộ ra gương mặt thật, một đầu màu đen tóc dài thút ở sau đầu, mặt mày như họa quanh thân hơi thở bình thản xa xưa, một thân than chỉ trường bào, màu đen đai lưng giữ mình, cổ xưa trung tản ra nhàn nhạt thanh nhã chi khí, cùng một cái khác hắn phẳng phất hai người. Hắn tay cầm một cây màu bạc trường thương, thương thượng cuốn lấy tơ vàng, này đó tơ vàng xoay quanh vần quanh, hoa chi tinh diệu, ẩn ẩn lập lệ khí thần thánh Đúng là Diệp Thủy Hàn từng ở đèn giới thành sở tới cựu nghi Hoa. Hắn cầm súng mà đứng, anh tư tác giảng, so với màu bạc tóc dài màu tím hoa bảo thanh niên, trước mắt Diệp Thủy Hàn càng nhiều một phân chiến ý. Diệp Thủy Hàn trong mắt hiện lên một đạo tàn khốc, "Đi, chúng ta đi xử lý Bạch Trừng." Liễu Loan Hồ nghi nhìn chăm chăm Diệp Thủy Hàn, "Bà ngươi kẻ hèn kim đan hậu kỳ tu vi." Dùng 3000 phân thân chi thuật sau, Diệp Thủy Hàn hiện giờ thực lực chỉ có kim đan hậu kỳ, rốt cuộc hắn còn cần lưu lại bản thể ứng phó Huyền Nhã cũng hoàn thành lúc sau vạn thải điệp nhiệm vụ. Trước kia hắn 3000 phân thân chi thuật có cái cực kỳ rõ ràng nhược điểm, chính là phân ra phân thân chỉ có thể tiếp thu lần đầu tiên giả thiết, trước tiên phát hạ mệnh lệnh, sửa đổi phiên thoái, đồng thời yêu cầu hao phí tâm lực khống chế, mà hiện tại hắn đem bản thể giao cho 9 biến hỏa, 9 biến hỏa nhưng sát nhân tâm, hắn cùng Huyền Nhã cơ hồ muốn ôm nhau, Huyền Nhã tiếng tim đập cơ hồ ở 9 biến hỏa cảm giác hạ rõ ràng vô cùng, theo Huyền Nhã ý tứ lừa dối, chỉ là rời đi một lát, hẳn là không thành vấn đề. Diệp Thủy Hàn vãn cái xinh đẹp thương hoa, tuy nói ta hiện tại chỉ có kim đan hậu kỳ tu vi, nhưng hấu người vậy là đủ rồi. Hắn nhìn Liễu Loan, một cái trọng thương chạy trốn hoa thần, hơn nữa ta bất kể hết thể hỗ trợ, ngươi hẳn là có thể bắt lấy trong nháy mắt cơ hội đối ăn xong đối phương đi. Liễu Loan trầm ngâm một chút, cắn răng nói, Hảo, nghe ngươi. Bạch Trừng bay nhanh ở nửa trùng sườn núi gian tầng tầng lớp lớp khe núi chạy trốn, phía trước hắn dùng rong huyết chi thuật, nếu không lập tức tìm được một cái an toàn địa phương nhanh chóng chữa thương. Thần hồn thượng thương thế liền sẽ tăng thêm, sau này lại tưởng khôi phục, Khủng phi chuyện dễ. Huyền Nhã trang tròn Loan đao đều không phải là bình thường linh khí, mà là thái huyền môn một kiện cũng khá nổi danh cực phẩm thần binh, cơ bản phẩm chất cùng năng lực liền không nói, này đối trang tròn Loan đao năng lực phi thường kỳ lạ, đao danh nhận hư, cái gọi là ẩn, tức vì che giấu, Huyền Nhã bằng vào này năng lực ẩn nút đến Bạch Trừng trước người nửa thước chỗ, Bạch Trừng mới sợ hãi phát hiện, có thể thấy được đao này năng lực chi cường. Hư, tức vì hư hảo. Cũng có thể xưng là hư hóa, trong lúc đao tiến hành công kích khi, không chỉ có ở công kích, càng sẽ công kích thân hồn. Trôi này đao có thể đem trở ngại ở trước mặt hết thể tồn tại hư hóa, hư hóa thời gian bất quá kẻ hèn hai tức, nhưng đối với tu sĩ tới nói, hai tức chi gian nhưng làm sự quá nhiều, thậm chí một đao xẹt qua đi thời gian so một tức còn thiếu, không ít tu sĩ đều chết ở trăng tròn loan đao này một đặc tính hạ, đối với chính mình hộ thân cương khí thế nhưng không chút tác dụng mà kinh hoàng thất thố, chẳng sợ hoảng loạn vài giây liền cũng đủ phân sinh tử. Bạch Trừng thời trẻ liền từng lĩnh giáo qua Huyền Nhã Loan Đao Tuyệt Kỹ, muốn chống cự trăng tròn loan đao, cần thiết dùng cùng phẩm giai thậm chí càng cao phẩm giai linh khí phòng hộ hoặc là đánh nhau, mới có thể ngăn trở loan đao đánh bất ngờ, nhưng nghề Hà Loan Đao là hai thanh, người bình thường có thể gặp được một kiện cực phẩm linh khí cũng đã thực may mắn, nhưng một thanh rất khó ngăn cản loan đao đánh bất ngờ, hơn nữa Huyền Nhã Đao thuật cũng rất là tinh diệu, phối hợp thái huyền môn hơi. Thở lâu dài chờ công pháp đặc tính, đủ để triền chết đông đảo tu sĩ. Vì thế Bạch Trừng cố ý dùng tông môn công hiến độ đổ đổi một kiện hộ thân tiểu thuẫn, lấy ngăn cản cùng loại thần binh đánh bất ngờ, chỉ là lúc này đây Bạch Trừng căn bản không nghĩ tới Huyền Nhã sẽ đối hắn xuống tay, tiểu thuần chậm một chút, mới bị đẩy vào bực này hoàn cảnh. Nghĩ đến đây, Bạch Trừng sắc mặt xanh mét, hắn tốc độ cực nhanh, như là một đạo nhàn nhạt bóng trắng, xoa vô số dị trùng phiêu đi ra ngoài, trong lúc bị hắn xuyên qua sâu không có chút nào phản ứng. Nhưng vào lúc này, Bạch Trừng đột nhiên cảm thấy không đúng. Thân thể hắn chợt đình chỉ đồng thời lấy mắt thường không thể thấy tốc độ đánh ra pháp quyết trước người một mặt tiểu thuẫn lặng yên xuất hiện đồng thời lòng bàn tay toát ra một cái toàn thân thuần trắng trứng k một thanh cực kỳ lóa mắt màu bạc trường thương tạp ở tiểu thuận trước diệp thủy hàn sao trời ngân thương bản lĩnh dùng thiên tinh trường kiếm vì vật dẫn thiên tinh trường kiếm vì tam phẩm linh khí mà bạch trường trong tay tiểu thuẫn cùng huyền nhã tháng riêng song đao vì cùng phẩm trước tự nhiên có thể ngăn trở diệp thủy hàn này một thương diệp thủy hàn đánh lén thất bại lại cũng không nỗ chí Liên ở hắn tính toán tiếp tục chiến đấu khi, Bạch Trừng thả ra kia viên trứng rời đi lòng bàn tay sau liền lập tức biến đại, dây tiếp theo một đầu tấn phong bằng điểu từ trứng trung lao ra, này điểu ống thể ngân bạch, cái chán ba đạo màu xanh lơ linh vũ đứng chổng ngược, mặt trên ẩn ẩn có thanh quang quấn quanh, này điểu trừng mắt một đôi màu xanh nhạt con người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thủy Hàn, nó kia nhọn nhọn điểu mõm đột nhiên, mở ra, phát ra một đạo cực kỳ trong trẻo kêu to vang lên, đồng thời trong cổ họng thanh quang lập lòe, ầm vang một tiếng, phong vân biến sắc, Thiên địa chấn động, phim chính sơn cốc tựa hồ đều bị cuồng phong bao phủ, trời đất u ám. Diệp Thủy Hàn thân thể ở cuồng phong chung nếu một kia mềm nhẹ tơ liếu, theo gió phiêu động, lại vững như thái sơn, hắn trên mặt nhìn như cũ vững vàng, trong lòng lại lột bột một chút. Không xong, huyền nhã cùng bản thể khoảng cách nơi đây cũng không tính xa A nếu là huyền nhã chạy tới. Mặc kệ hắn cùng liếu loan như thế nào nhanh hơn tốc độ, đều không thể đuổi ở huyền nhã thậm chí những người khác dám đến phía trước xử lý bạch trường. Rốt cuộc Bạch Trừng cũng là hóa thần kỳ tu sĩ, không nhanh như vậy liền đắc thủ, quan trọng nhất chính là Bạch Trừng là Linh Thủy Tông đệ tử, hắn có thể chết ở Huyền Nhã trong tay, lại quyết không thể chết ở một cái vô danh tiểu tốt trong tay, nếu là có nhân chứng. Trong lúc nguy cấp Liễu Loan nhanh chóng quyết định, nàng trực tiếp từ bỏ đánh lén, giơ tay sẽ Tam Trương theo Đồ, tức khắc trước mắt sơn cốc bị mãnh liệt biển rộng bao phủ. Từ bị bộ ổn sa mang theo đi biển sâu chơi một vòng sau, Liễu Loan vẽ Hải Thiên Thiên Đồ khi càng thêm tinh diệu. Giờ phút này nước cuộn trào nước biển vừa ra, trực tiếp hướng bay bạch trừng, bọt sóng nhiều đó như là có ý thức giống nhau đem bạch trừng kéo vào trong nước. kia tấn phong bằng điểu ở trên bầu trời công kích liễu Loan, Liếu Loan vui mừng không sợ, nàng cũng từ túi cản khôn lấy ra một cái kim sắc tiểu nhân ra bên ngoài một ném. kia tiểu nhân thế nhưng biến thành một cái tam đầu thân con rối hoa hoa, đón tấn phong bằng điểu liền chiến ở một chỗ. liễu Loan một đầu chui vào trong nước, đang muốn tìm kiếm bạch trừng vị trí, đã bị trước mắt cảnh tượng dọa sợ. Chỉ thấy một đầu vô cùng thật lớn nửa trong suốt sứa cơ hồ bá chiếm này phiến theo đổ chế tạo ra hải vực, những cái đó lại trường lại thô còn mang theo gai ngược xúc tua gắt gao đoàn ở bên nhau, mà trung gian tựa hổ quấn lấy một người. Ngạch, đó là bạch trường. Liêu Loan. trâm nến. chương 142. Liêu Loan ở bên này phát ốc Diệp Thủy Hàn sắp hẳng mất. Dù cho hắn hoa thân vì sửa lớn, hắn phân ra tới thân thể này thực lực cũng bất quá kim đan muốn cho một con kim đan kỳ hải thú vây khốn hóa thần kỳ tu sĩ này không phải vô nghĩa sao? hắn chẳng qua dựa vào đèn sứa thiên phú thần thông, thần hồn ô nhiễm sử bạch trường lâm vào ngắn ngủi thất thần bên trong. bất quá một hai giây cơ hội tốt, liễu loan lại đang ngẩn người, diệp thủy hàn có thể không táo bạo sao? cũng may liễu loan rủ cho đang ngẩn người, trên tay công phu lại không chậm, phải nói mỗi một cái huyết linh tông tu sĩ đều am hiểu sâu sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi công pháp. Nàng cơ hồ là theo bản năng từ trong tay áo lấy ra một cái quỷ dị lăng hoa, này lăng hoa lập lòe nhàn nhạt màu lam u quang, Liễu Loan trực tiếp đem kia lăng hoa nện xuống, ở đụng tới Diệp Thủy Hàn sứ xúc tua trong nháy mắt, thật lớn sứa thế nhưng đau run rẩy lên, một cổ mắt thường nhìn không thấy gợn sóng hoành lao ra. "Đi!" Liễu Loan kêu lên một tiếng, thiếu chút nữa cũng bị kia bay loạn xúc tua chiều chung. Cùng lúc đó ở bên kia bên trong sơn cốc đang ở cùng Huyền Nhã nói chuyện Diệp Thủy Hàn kêu lên một tiếng, một đầu té xỉu trên mặt đất. Huyền Nhã Đại Kinh thất sắc, ngay sau đó nàng cảm nhận được một cẩu ngang ngược tinh thần đánh sâu vào, như búa tạ tạp nhập thần hồn trung thống khổ. Nàng trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa cũng ngất xỉu. Huyền Nhã nghiến răng nghiến lợi, nàng cố gắng đứng dậy, bế ngang Diệp Thủy Hàn xoay người vọt vào sơn cốc chỗ sâu trong. Hiện tại hai người đều trạng thái không tốt, mặc kệ là ai, vẫn là trước tránh đi đi. Liêu Loan ngơ ngác nhìn trước mắt hết thảy, hít hà một hơi. Cái này lãng hoa là Thiên Nuốt Đạo tôn trước khi đi đưa cho nàng, nói cho nàng hộ thân dùng. Liễu loan bắt được tay sau cũng nghiên cứu quá, này lăng hoa dùng chính là một loại thưa thất dắt ti mục chế thành, bất quá lớn bằng bàn tay, huyền diệu chỗ ở chỗ những cái đó u lam ánh sáng màu điểm, này đó quang điểm lại là vật còn sống. Này đó vật còn sống là một loại tên là yên hồn trùng đồ vật, là thiên nuốt đạo tôn ở thế giới khác trong lúc vô ý gặp được, hắn nói loại này sâu thực quỷ dị, số lượng không nhiều lắm, nhưng lại có được quỷ dị năng lực. Đồng hóa, cung diệp thủy hàn thần hồn ô nhiễm có hiệu quả như nhau chi hiệu Bất quá diệp thủy hàn ô nhiễm chỉ tác dụng với thần hồn, mà yên hồn trùng lại chỉ cần đụng chạm đến một chút, ở trong nháy mắt toàn bộ vật còn sống đều sẽ bị đồng hóa thành một loại u lam sắc keo chất vật phẩm. Này đó u lam sắc keo chất chính là yên hồn trùng đồ ăn. Nhưng thiên hạ linh vật toàn tương sinh tương khắc, yên hồn trùng sinh sản yêu cầu dắt ti mục, mà dắt ti mục cực kỳ thưa thớt. Thiên nuốt đạo tôn tìm biến kia một cái thế giới, mới tìm được một viên dắt ti mục hạt giống, loại sống sau làm thành một cái tiểu hoa rổ, đem những cái đó yên hồn trùng bỏ vào đi. Thực mau yên hồn trùng liền dưỡng ra một lăng hoa, nhưng cũng chỉ có nảy một láng hoa mà thôi. Rời đi lăng hoa, những cái đó yên hồn trùng liền vô pháp sinh sản, mà yên hồn trùng thọ mệnh chỉ có kẻ hèn 9 năm, kể từ đó bực này nghịch thiên linh vật liền biến tướng thành một loại linh khí, tên còn rất dễ nghe, tên là triều lăng hoa. liễu Loan cũng là lần đầu sử dụng này triều lăng hoa, lại trăm triệu không nghĩ tới hiệu quả thế nhưng so nàng tưởng tượng còn khủng bố. Mặc dù Diệp Thủy Hàn cái này phân thân có thể tùy thời vứt bỏ lại cũng thống khổ vạn phần, hắn lập tức thần hồn hóa hỏa, bằng vào chín biến hỏa đặc tính lập tức rời đi, phân ra thân thể này lại thành yên hồn trùng chất dinh dưỡng. Đương nhiên, hắn lúc gần đi cũng không quên truyền chết bạch trừng. Cơ hồ đem mấy cái sơn cốc đều bao phủ trong nước biển, thật lớn sứa thi thể biến thành u lam sắc keo chất, tận cùng bên trong bị quấn chặt bạch trừng còn ở đau khổ chống đỡ. Hắn lấy ra một cái cực phẩm phòng hộ thần binh, chặt u lam sắc quỷ dị lực lượng ăn mòn, nhưng mà này cũng không có cái gì dùng. U Lam sắc quang điểm tựa hồ phát hiện đồ ăn giấy rùa, mười tới chỉ tiểu quang điểm bắt đầu hướng bạch trừng nơi vị trí bay qua đi, bạch trừng trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, chẳng lẽ hắn hôm nay muốn ngã xuống tại đây sao? Xuyên thấu qua vần vẻ u lam sắc keo chất, hắn gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài người kia ảnh, nhìn dáng vẻ như là cái nữ tử, chẳng lẽ là Huyền Nhã? Nhưng không nghe nói qua Huyền Nhã có như vậy thủ đoạn a, hơn nữa hắn chạy trốn trước dòng huyết chi thuật đường có thể dẫn động nàng khí huyết bạo động, nàng không thể nào nhanh như vậy đuổi theo. Đó là ai? Nếu không phải địch nhân." Bạch Trừng đột nhiên cao giọng nói, "Bên ngoài Đạo Hữu, tại Hạ Linh Thủy Tông Bạch Trừng, nếu là Đạo Hữu chỉ vì cầu một cái danh ngạch, ta Bạch Trừng nguyện ý đem danh ngạch nhường cho Đạo Hữu, còn thỉnh Đạo Hữu thu hồi linh sủng." Liễu Loan sửng sốt, Triều Lăng Hoa Yên hồn trùng ra hẳn phải chết, bất quá có Diệp sư đệ cái kia xui xẻo phân thân, cũng coi như là đạt thành điều kiện, nếu là Bạch Trừng nguyện ý chấp tay nhường ra danh ngạch, tự nhiên giai đại vui mừng. Nhưng nếu là Bạch Trừng chạy ra sinh thiên hậu trở về trả thù. Nàng trong mắt vừa chuyển, đơn giản điểm điểm chiều lăng hoa, những cái đó hướng tới Bạch Trừng bay đi yên hồn trùng cảm nhận được dắt ti một hơi thở, tức khắc dừng lại, hình như có phản hồi dấu hiệu. Bạch Trừng trong lòng buông lỏng, nguyên lai là cầu danh nghịch, mà phi báo thủ, nếu nói như vậy kia hết thể đều hảo thuyết. Thiếu ưu Lam sắc quỷ dị lực lượng xâm nhập, màu lam keo chất tựa hồ cũng trong suốt chút, xuyên thấu qua này đó thật dày keo chất tầng, Bạch Trừng cuối cùng thấy rõ đối phương. Đó là, a đó là phía trước tập kích diệp xuyến nữ tu sĩ. liền nghe kia nữ tu sĩ nói, thả ngươi ra tới cũng là có thể, ta này tới chỉ vì một cái danh ngạch, nghe nói thanh thủy cốc sớm đã đem danh ngạch định ra, nếu tưởng hổ khẩu đoạt thực chỉ có thể từ các ngươi tam đại tông xuống tay, tam đại trong tông chỉ có kia mạc thiên sơn kiếm tu thực lực thấp nhất, ta vốn định tìm hắn phiền thoái, lại bị các ngươi chi gian nội đấu sợ quá chạy mất. Bạch chứng nghe xong cuối cùng minh bạch vì cái gì chính mình như vậy xui xẻo kia nữ tu lời này hợp tình hợp lý so với huyền nhã cùng bạch trường này hai cái hóa thần tu sĩ nếu là có tán tu nhìn trộm danh lệ khẳng định sẽ tìm chỉ có nguyên anh kỳ diệp xuyến nhưng lại cứ hắn cùng huyền nhã ở cách đó không xa đánh nhau rồi đem những cái đó nhìn trộm người cũng cùng nhau sợ quá chạy mất nhưng ai làm hắn cùng huyền nhã đánh xong sau hắn chạy huyền nhã cùng diệp xuyến ở bên nhau đâu một cái bị thương hóa thần cùng một cái tuy rằng bị thương bên người lại có một cái ví dụ thực tế không thấp nguyên anh hóa thần nhân gia sẽ tuyển cái nào đương nhiên là người trước bạch Trừng giờ phút này ngược lại không hận trước mặt cái này nữ tu hắn hận thấu huyền nhã cùng đáng chết diệp xuyến hảo đi đối diệp xuyến hận còn muốn thiền điểm hắn càng hận đầu góc bị lừa đá huyền nhã nếu không phải nàng đột nhiên tập kích hắn lại như thế nào rơi xuống như thế nông nỗi. nghĩ đến đây bạch Trừng nghiêm túc nói ta bạch Trừng tại đây thể hôm nay thoát vây sau định sẽ không tìm đạo hưu báo thủ nếu vi này thể định không chết tử tế được liễu loan cười Khanh khách lên nàng nói Ngươi không chết tử tế được lại có tác dụng gì? Có lẽ ở ngươi không chết tử tế được phía trước, ta liền chết trước. Nàng nhìn bạch trừng trợn thanh trợn bạch mặt, trêu đùa nói, như vậy hảo, nếu ngươi vi phạm này lời thề, thiên đạo chứng kiến hạ, ngươi coi như ta lô đỉnh, thế nào? Bạch trừng, hảo tàn nhẫn, hắn hít sâu một hơi, cũng không cho rằng chính mình sẽ trai với, hắn rất khoát nói, hảo, ta đồng ý. Liễu loan nhướng mày, nhưng thật ra đối bạch trừng xem trọng vài lần, có thể rỗi có thể khuất. Ngày sau tất thành châu áo, nàng nói, kia còn thỉnh đạo hưu nói cho ta nghe một chút đi điều động nội bộ danh ngạch việc đi. Bạch trừng đem túi càn khôn vạn thải điệp quăng ra ngoài, ngươi chỉ cần cầm vạn thải điệp, đem nó bồi dương thành kén, liền có thể vào cuối cùng trận chung kết. liễu loan nhìn kỹ xem túi càn khôn vạn thải điệp, vừa lòng gật gật đầu, bạch đạo hưu nhưng thật ra thông minh, vô dụng cái gì thủ loạn nhỏ, cũng thế, nếu ngươi như thế thẳng thắn thành khẩn, ta cũng không phải kia chờ đảo mắt trở mặt người. đương nhiên Nàng trở mặt người khác cũng không biết đâu. Bất quá lúc này đây liếu loan lại tuần hoàn hiệp nghị thu hồi triều Lăng Hoa. Bạch Trừng là Linh Thủy Tông đệ tử đích truyền, hắn nếu tử vong, Linh Thủy Tông khẳng định sẽ tra rõ, nếu có này đó quỷ dị bí thuật có thể tính ra hung thủ, nàng liền không thể không nghĩ cách rời đi u thủy giới đi thế giới khác lang bạc. Như bây giờ vừa lúc, đến nỗi Bạch Trừng cùng Diệp Thủy Hàn Chi gian đánh cuộc. Ân, nàng tin tưởng Diệp sư đệ có thể xử lý tốt đát. Nửa tháng sau, nửa trùng sơn núi nội tỷ thí kết thúc, Cuối cùng 10 chỉ vạn thải điệp chỉ ra tới 7 chỉ, ba con, có một con trước sau không có bị người tìm được, hai chỉ ở tranh đấu chung tử vong, 7 chỉ vạn thải điệp, chỉ có 5 con thành kén, phù hợp cuối cùng trận chung kết yêu cầu. Này trong đó liền có Diệp Thủy Hàn, Huyền Nhã cùng với liễu Loan biến thành số nữ tu sĩ. trừ bỏ Diệp Thủy Hàn cùng Huyền Nhã, mặt khác ba người đều là hóa thần tu sĩ. Thanh minh chân nhân đơn giản tới một hồi đại luận đấu, hình tròn luận võ trên đài, 5 người bên trong thừa ba cái. Tức vì cuối cùng danh ngạch đoạt huy chương. 5 người lên sân khấu sau, Quang Xem Tu Vi nói, cho là ba vị hóa thần trực tiếp bức hạ hai cái nguyên anh, nhưng Diệp Thủy Hàn cùng huyền nhã tổ đội, vừa lên đài liền đối thượng một cái hóa thần tu sĩ, hắn vốn là có một mình đấu hóa thần thực lực, hơn nữa bên cạnh huyền nhã lực trợ, một cái khác hóa thần tu sĩ tác nhân cơ hội nhào hướng Liễu Loan. Liễu Loan dù cho không kịp hóa thần, nhưng chống đỡ một hồi lại là không thành vấn đề. Hơn nữa kia Hóa Thần tu sĩ ở so đấu khi vẫn luôn chú ý Diệp Thủy Hàn cùng một cái khác Hóa Thần tu sĩ chi gian tranh đấu, lực chú ý không tập trung, nhưng thật ra làm Liễu Loan bắt lấy khe hở, phòng thủ cực kỳ kín mít, thừa dịp Diệp, Diệp Thủy Hàn một dòng nước tạm hướng đối thủ của hắn, mà Huyền Nhã chợt xuất đao, dẫn tới chính mình đối thủ Hoàng Thần trong ngay mắt, Liễu Loan trực tiếp thả ra chiều Lãng Hoa, tu. Lam sắc yên hồn trùng dừng ở đối thủ trên người, giây tiếp theo Liễu Loan xoay người liền chạy. Bất quá 3 năm cái hô hấp Kia hóa thần tu sĩ liền lặng yên không một tiếng động biến thành một bãi màu lam nhạt nước mủ, vây xem người đều bị trong lòng sinh sợ. Liễu Loan bình tĩnh thu hồi chiều lãng hoa, khỏe mắt dư quang đảo qua vây xem trong đám người nào đó hắc ý liệt nhân, đột nhiên chớp chớp mắt, Bạch Trương bị chọc tức nướng đảo, này xấu nữ. Như vậy tiểu nhân mị mị nhãn cư nhiên còn có thể làm ra chảo phúng xem thường, thật là thật quá đáng. Hán thở phì phì trừng mắt nhìn Liễu Loan liếc mắt một cái, đại ánh mắt dừng ở một đau chịu phi một cái khác hóa thần huyền nhã trên người khi hoàn toàn biến thành khói mù cùng phẫn hận. Huyền Nhã, thử, hắn xoay người rời đi. Thanh Minh chân Nhân ngưỡng mày, dù cho kết quả ngoài dự đoán ở ngoài, lại vẫn là giữa tuyên bố. Lúc này đây nửa trùng sơn núi tìm tòi bí mật rừng ở đây. Nàng đây mặt tươi cười đối Diệp Thủy Hàn, Huyền Nhã cùng với Liễu Luân nói, còn thỉnh ba vị đạo hữu chờ một lát, tại hạ còn có chút sự muốn nói. Nàng mang theo ba người trở lại Thanh Thủy Cốc, giao cho ba người một người một cái màu xanh lơ lệnh bài. Đây là tiến vào Thiên Tinh Hải giới lệnh bài. Đãi nửa năm qua đi, lệnh bài phát ra màu xanh nhạt quang mang khi, còn thỉnh ở ba ngày nội tốc tới ta thanh thủy cốc. dừng một chút, nàng ý vị thâm trường nói, ta chỉ nhận lệnh bài không nhận người, còn thỉnh ba vị tự giải quyết cho tốt. Chương 143 Nửa năm sau, Mạc Thiên Sơn Diệp Thủy Hàn nắm bộ bản xa tay, đứng ở đệ nhất sơn giữa sườn núi chỗ rừng hoa đảo, đầy khắp núi đồi đều là đào hoa. Này hoa một năm bốn mùa nở hoa, chưa bao giờ hoa tản, gió thổi qua, vô số cánh hoa với không chung bay múa giống như không trung đều biến thành hư nhạt mộng ảo mơ ảo thứ bảy sơn vài vị sư tỷ đặc biệt nghĩ đến chúng ta đệ nhất sơn xem rừng đào chỉ tiếp này đệ nhất sơn rừng đào phi đệ tử đích truyền không thể nhậm các nàng buồn bực đã chết bộ hoản sa một bên tới lui diệp thủy hà tay một cái tay khác lại không tự kìm hãm được đi tiếp trên bầu trời bay múa cánh hoa những cái đó cánh hoa nghịch ngậm ở bộ hoản sa ngón tay tiêm đảo quanh bộ hoản sa thử thăm dò bắt rất nhiều lần đều chào không thứ bảy sơn cũng có vài chỗ phong cảnh tú lệ địa phương Đường sơn đệ tử cũng từng muốn đi thứ bảy sơn, không cũng bị cự chi môn ngoại sao. Diệp Thủy Hàn cười nói, hơn nữa chúng ta này rừng đảo chính là một vị tiền bối tọa hóa, đương nhiên không thể nhậm đệ tử tùy ý chơi đùa. Hắn tuy rằng trong miệng nói chớ có chơi đùa, lại như cũ cười xem bộ hoản xa trêu đùa những cái đó đào hoa, này đó đào hoa tại nơi đây sinh trưởng nhiều năm, đã là thành tinh, có lẽ là năm đó vị kia tọa hóa đào hoa tinh quá mức bá đạo, tọa hóa sau lưu lại yêu linh khí thế nhưng vô pháp một lần nữa thúc giục ra tân yêu. Ngược lại làm vô số đảo hoa ra đời đơn thuần đơn giản linh trí, này đó đảo hoa tinh linh vô pháp tu luyện, mỗi chỉ chỉ có thể sống thượng trăm năm liền sẽ tiêu tán. Cứ như vậy vòng đi vòng lại, nhiều năm qua đi, này phiến rừng đảo trước sau nở rộ, tinh linh bay mua trong đó, ngây thơ hồn nhiên, không biết thế sự, mà đệ nhất sơn mỗi một đời sơn chủ cũng chưa từng đối nơi này làm chút cái gì thay đổi, tùy ý tinh linh tự sinh tự diệt, năm rộng thắng dài, nhưng thật ra thành đệ nhất sơn cũng khá nổi danh rừng hoa đảo. Bộ hoảng xa chơi đùa một hồi liền thu hồi tay, nàng quay đầu lại nhìn Diệp Thủy Hàn, Sư Minh tính toán khởi hành đi thanh thủy quốc sao. Ân, thời gian không sai biệt lắm, ta đi thanh thủy cốc xuất phát, ngươi cùng vân kính tiểu tâm chút, ta đã làm ơn vân Sư Minh nhiều khán hộ ngươi một ít dừng một chút. Diệp Thủy Hàn lại nói, bất quả nếu chính ngươi có năm chắc liền tự tiện đi, chỉ là ngàn vạn cẩn thận, chớ có làm ta lo lắng. Bộ hoảng xa chớp chớp mắt, trong mắt vừa chuyển, nàng hơi hơi cúi đầu, sư Minh. Ngươi này đi thiên tinh hải giới chủ yếu muốn làm cái gì đâu? Là tìm kiếm hiếm quý bảo vật, vẫn là tưởng rèn luyện thân thủ, cũng hoặc là muốn truy tìm tiền bối di lưu truyền thừa. Diệp Thủy hàn thản như nói, kỳ thật ta có đi hay không đều được. Hắn giơ tay, vốn định giống như trước giống nhau sờ sờ bộ hoản sa đầu nhỏ, nhưng cuối cùng hắn vẫn là dừng một chút, ngược lại vô vô bộ hoản sa bả vai, nhưng ta tổng không thể làm ngươi một người đi ở phía trước ta. Bộ hoản sa cười khanh khách lên, nàng ôm lấy Diệp Thủy hàn cánh tay diều a giêu. Ân, ta tin tưởng cha ngươi có thể đuổi theo đắc." Diệp Thủy Hàn khỏe miệng hơi hơi run rẩy, "Ngươi ta chi giàn xưng hô thật sự là." Bộ Hoản Sa duỗi tay chọc chọc Diệp Thủy Hàn gương mặt, nghịch ngầm nói, "Cha." "Hảo cha, ta cảm thấy này xưng hô thực hảo a." Diệp Thủy Hàn bất đắc dĩ nắm lấy bộ Hoản Sa loạn chọc ngón tay, tiểu nha đầu cũng không nghĩ, nếu là vẫn luôn là cha con quan hệ, tương lai như thế nào kết đạo lữ? Hoặc là? "Ai?" Diệp Thủy Hàn đột nhiên nghĩ ra một cái vô nghĩa chủ ý. Nếu không làm chính mình đem bộ hoảng xa gả cho một cái khác chính mình Diệp Thủy Hàn càng nghĩ càng cảm thấy đây là cái ý kiến hay Mạc Thiên Sơn Diệp Xuyến đem ái nữ gả cho huyết linh tông Diệp Thủy Hàn Như vậy cũng hoàn toàn nói được qua đi sao Bộ hoảng xa xem Diệp Thủy Hàn cười cổ quái Liền to mò nói Cha, ngươi tưởng cái gì đâu Diệp Thủy Hàn lắc đầu Lộ ra ý vị thâm trường tươi cười Không có gì, suy nghĩ về sau Bộ hoảng xa cũng không biết Diệp Thủy Hàn nghĩ đến về sau sẽ là gả cưới Nàng chỉ cho rằng Diệp Thủy Hàn ở suy xét thiên tinh hải giới việc, liền nói, thiên tinh hải là cái thần bí địa phương. Đời trước nàng cũng từng đi qua thiên tinh hải giới, nàng đi thời điểm đã là lúc này đầy thiên tinh hải giới lần đầu tiên mở ra kết thúc trăm năm sau, thiên tinh hải giới ngàn năm một hai, trăm năm sau không biết vì cái gì, thiên tinh hải giới giới quang lại một lần sáng lên, tỏ rõ đông đảo giao diện, thiên tinh hải giới sắp mở ra. Nhân mở ra thời gian không chính xác, Từng có đại năng đánh giá chắc kia một lần thiên tinh hải giới mở ra đều không phải là thái độ bình thường, khả năng sẽ có đại sự phát sinh, này suy luận vừa ra, các môn các phái tự nhiên sẽ không đem thiên tư tốt nhất đệ tử phái ra đi, ngược lại đem trong tông môn không chịu coi trọng người hoặc là có tội người đẩy ra đi đường kẻ chết hay. Mà làm la thiên trong các một người từ lô đỉnh tiến giai nguyên anh nữ tu, bộ hoảng xa đã bị coi như môn chung một khắc danh đệ tử kẻ chết hay, bị ném vào thiên tinh hải giới. Bất quá nàng mới vừa tiến vào thiên tinh hải giới không bao lâu, liền trong lúc vô ý bị nốt ở nơi nào đó đại mộ nội, nàng vắt hết ốc chỉ phá giải mộ thất tiền tam tầng, mới vừa bắt được một ít đồ vật, toàn bộ thiên tinh hải giới liền phát sinh dị biến, chẳng sợ nàng tránh ở mộ nội, giao diện giới quang như cũ bao vây lấy nàng, đem nàng bắn ra giới ngoại, căn bản không có thời gian đi địa phương khác thăm dò. Chỉ là chờ nàng trở lại hãn hải giới mới phát hiện trở về người đã thiếu càng thêm thiếu, nghe những cái đó tu sĩ đàm luận. Nguyên lai like thiên tinh hải giới có một bị phong ấn mấy vạn vạn năm cao nhân đột phá phong ấn mà ra, ra tới sau trực tiếp đem giao diện đụng tới sở hữu còn sống tu sĩ cấp ước, thiên tinh hải giới còn sót lại phong ấn chi lực ý đồ áp chế vị kia cao nhân, cao nhân ở bổ sung cơ bản khí huyết sau, trực tiếp cắt qua không gian áp chế, trốn chạy. Không gian giao diện bị mạnh mẽ từ đánh vỡ, cho nên giao diện tiếp dẫn giới quang mới trước tiên xuất hiện, đem còn sót lại người bắn đi ra ngoài. Biết được phát sinh xong việc, bộ hoảng xa thở dài một hơi. May mắn lúc ấy nàng bị nhốt ở đại mộ nội, vẫn chưa ở lộ diện, nếu không nàng cũng chỉ sợ cũng khó thoát vừa chết. Bộ hoảng sa nghĩ nghĩ, đem chính mình đời trước tao ngộ nói một lần, bất quá nàng vẫn chưa nói đó là chính mình tự mình trải qua, mà nói là mộ vị tu sĩ tao ngộ. Diệp Thủy Hàn vừa nghe chuyện xưa nội dung như thế kỹ càng tỉ mỉ, liền biết này tất nhiên là bộ Hoản xa tao ngộ, hắn sau khi nghe xong chỉ nghĩ nói một lời, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Hắn biết có một chỗ mộ thất, Nhưng Bộ Hoản Sa không biết mộ thất ở đâu, bởi vì lúc ấy Bộ Hoản Sa là bị đổi giết, hoàn không chọn lộ một đầu chui vào nào đó trong hồ, to như vậy một cái giao diện, tinh tử hồ nhiều đến không xuể, căn bản nói không rõ, mà cái kia trăm năm sau hồi phá giới lưu ý cao nhân. Bộ Hoản Sa căn bản không gặp mặt, cũng không biết hắn chi tiết, càng không biết hắn từ nơi nào toát ra tới. Cho nên nói tương đương chưa nói. Bất quá Diệp Thủy Hàn cũng không có lộ ra tới, hắn vẻ mặt đại hỉ bộ dáng, đa tạ bối bối nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Bộ hoảng xa tạp một chút, nàng nhìn kỹ Diệp Thủy Hàn, nửa ngày mới về và nói, ngươi liền hống ta đi. Diệp Thủy Hàn đắc ý cười, như thế nào, bối bối không thích. Bộ hoảng xa dầm gì một hồi, mới nói, ta mới không phải kia chờ cái gì đều sẽ không nữ tử, ngươi chớ có coi khinh ta. Ai dám coi khinh nhà của chúng ta bối bối? Diệp Thủy Hàn làm bộ bạo nộ, là ai? Đứng ra, xem ta không đánh chết hắn. Bộ hoảng xa nhìn Diệp Thủy Hàn trang kẻ lỗ mãng, không khỏi khinh khách lời. Nàng ghé vào Diệp Thủy Hàn trong lòng ngực, nửa ngày mới nói, ngươi cũng cẩn thận, ở ta tìm được ngươi phía trước, nhưng đừng đã xảy ra chuyện. Diệp Thủy Hàn gật đầu. Bộ hoảng xa đột nhiên duỗi tay kéo lấy Diệp Thủy Hàn đầu bạc, hung tợn nói, thời khắc mấu chốt, ngươi nhưng đừng chỉ lo xem huyền nhã cái kia chết nữ nhân a. Diệp Thủy Hàn lập tức chỉ thiên thể ngày tỏ vẻ chính mình tuyệt đối sẽ không xem huyền nhã, chỉ biết xem đại sư tỷ. Đại sư tỷ cũng không cho phép. Bộ Hoản Sa ở biết được lúc này đây Thanh Thủy Cốc danh nghịch bị Huyền Nhã cái kia chết nữ nhân lộng tới tay sau liền vẫn luôn giận rồi rất nhiều lần đều tưởng xuống núi lén lút đi chém chết Huyền Nhã. Nếu không phải Diệp Thủy Hàn xem khẩn, lại mỗi ngày dùng hệ thống tiểu trợ thủ nhìn chằm chằm bộ Hoản Sa tung tích, có lẽ thật đúng là nhượng bộ đối xa chạy xuống sơn. Hảo hảo hảo, ta chỉ nhìn cái kia Thanh Thủy Cốc tu sĩ. Bộ Hoản Sa hơi hơi hí mắt, người ai đều không được xem. Diệp Thủy Hàn tức muốn hộc máu, vậy ngươi đem ta đôi mắt bịt kín tính. Bộ hoảng xa những mày, như suy tư gì, ai, như thế cái không tội chủ ý à, ta nghe nói thượng giới có đại năng nhắm mắt tu luyện, hiệu quả nhưng hảo. Diệp Thủy Hàn vô ngữ nửa ngày mới nói, nha đồng đốc, ngươi xác định này muốn ta bịt mắt đi thiên tinh hải giới sao. Bộ hoảng xa nhấp môi, nửa ngày mới về vài nói, hảo đi, ngươi cho ta chưa nói. Nàng tiến đến Diệp Thủy Hàn bên lô thai, nhỏ giọng nói, tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, cái kia đang chết huyền nhã thực lực vẫn là không tuổi, nàng còn có cái thượng tiên tổ tiên. Ngươi nếu có thể đem nàng mê chóng, tự nguyện trở thành ngươi kẻ chết hay, kia đương nhiên càng tốt. Nàng tức giận nói, chính là ta sẽ khó chịu. Diệp Thủy Hàng nghĩ nghĩ, nếu không ta cùng đại sư tỉ tưởng cái biện pháp, đi thiên tinh hải giới sau tìm một cơ hội vùng thoát khỏi nàng hảo. Bộ hoảng xa ánh mắt sáng lên, hảo a hảo a nàng vỗ tay tán đồng, bất quá mới vừa chụp hai hạ, lại có chút lo được lo mất, nhưng nàng tốt xấu cũng là hóa thần, không có nàng tại bên người, các ngươi thực lực sẽ hạ thấp, vạn nhất gặp được sự tình gì. Diệp Thủy Hàn xoa xoa bộ hoảng xa bên thai sợi tóc, thấp giọng nói, không có việc gì, ta tin tưởng ngươi có thể mau chóng tới rồi, đúng hay không? Bộ hoảng xa nghe xong trong lòng đặc biệt ngọn, nàng thật mạnh gật đầu, ân, tới rồi thiên tinh hải giới, ta lập tức liền đi tìm ngươi. Hai ngày sau, Diệp Thủy Hàn khởi hành đi trước Thanh Thủy Quốc, Thanh Thủy Quốc nội, Thanh Minh chân nhân nhìn trước mặt ba người, trừ bỏ tìm cái têu chín hồng nữ tử làm nàng có chút ngoài dự đoán ở ngoài. Mạc Thiên Sơn Diệp Xuyến cùng với Thái Huyền Môn Huyền Nhã đều là thực lực cao cường nhân sĩ. Nhìn dáng vẻ ba vị đều bình an tới Thanh Thủy Cốc, quả nhiên thực lực cao cường. Nàng cố tình nhìn thoáng qua ngụy trang vì danh kêu chín hồng tán tu nữ tử Liễu Loan. Nàng nói: Thiên Tinh Hải Giới ngày mai mở ra, còn thỉnh ba vị hảo sinh chiếu cố chúng ta chung đệ tử, chỉ cần có thể làm hắn tìm được linh dược, cũng bình yên phản hồi. Ba vị ở Thiên Tinh Hải Giới đoạt được, Thanh Thủy Cốc đem không lấy một xu. Ba người liếc nhau, chậm rãi gật đầu ngày hôm sau, thanh thủy cốc chỗ sâu trong cấm địa nội, thanh minh chân nhân đánh ra linh quang, ba gã trưởng lao phụ tá, bốn người chạm thành một cái huyền diệu phương vị, khi chăng lên giữa trời là lúc, khắp không trung đều tản mát ra nhàn nhạt tiên lam sắc quan mang, thanh minh chân nhân hét lớn một tiếng, chính là hiện tại. dây tiếp theo trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn pháp trận, bốn người thân thể đồng thời nhiều một tầng vòng bảo hộ, như đạn pháo giống nhau bị mạc danh hấp dẫn trời cao không, sau đó ầm vang một tiếng, chạy ra khỏi u thủy giới. nhưng vào lúc này. Chủ trì trận pháp mộ vị lão giả ngón tay đột nhiên run run, bốn người nhảy vào phương hướng tức khắc một ai, toàn bộ biến mất. Thanh Minh chân nhân giận dữ, Thanh Lam, Thanh Lam trưởng lão nhàn nhạt nói, a, tay run. Chương 144. bộ đoàn xa hoài niệm nhìn chung quanh cảnh sắc, đầy trời cho bụi, phiêu phù ở không trung ngẫu nhiên di động ngẫu nhiên đình trệ huyền phù vật, vứt đi cung điện của lạc, đi ra ngoài còn có thể nhìn đến diện tích rộng lớn bình nguyên, bình nguyên thượng cái gì đều không có, chỉ có mênh mông vô bờ sa mạc. Nhưng nếu có mệnh xuyên qua sa mạc, là có thể nhìn đến vô số thi hải, các loại sinh vật thi hải, khắp nơi đều có. Đến nỗi thi hải chỗ xa hơn, tựa hồ là một cái tông môn cỡ lớn đóng quân mà, lại xa một chút nàng cũng không biết. Năm đó nàng bị thả xuống lại đây vị trí cùng nơi đây gần, nơi đó cũng là một chỗ vứt đi cung điện đàn, xem kiến trúc cấu thành, hẳn là cùng nàng vị trí hiện tại tương đối ứng, yêu cầu xuyên qua mấy chục tòa cung điện cùng sân, mới có thể nhìn đến năm đó nàng đặt chân địa phương. Mà xuyên qua cung điện về phía sau, trải qua một phen không biết lộ tuyến chạy trốn chi lữ, là có thể tìm được một vị đại năng mộ địa, hoặc là nói nơi đó là nơi này cung điện sân trôn cốt chỗ. Hiện tại ngâm lại, kia chỗ mộ địa hẳn là không chỉ là mộ vị tu sĩ, mà là một đám tu sĩ mộ địa. Bất quá nàng năm đó hoảng không chọn lộ, bị nhốt ở trong đó một cái trong phòng xếp, lúc này mới có một loại đơn độc mộ thất ảo giác. Liên ở bộ hoảng xa đánh giá chung quanh khi, Mạc Thiên Sơn lúc này đây dẫn đầu vân sư huynh mở miệng nói. Trước điều chỉnh một chút từng người trạng thái, 15 phút sau chúng ta xuất phát. Nhưng vào lúc này, một cái lửa đỏ màu tóc nam tử đột nhiên cười nói, đa tạ lúc này đây các người mang ta tiến vào, bất quá mặt sau lộ khiến cho ta chính mình đi thôi. Bộ hoảng xa quay đầu, này nam tử ăn mặc một thân màu đen trường bào, nhìn cực kỳ bình thường, đôi tay như bạch ngọc thon dài trong suốt, hắn mặt mang tươi cười, khoanh tay mà đứng, một cổ xuất sắc hơn người khí thế phát ra, thật giống như không phải tới thám hiểm mà là trở lại hậu hoa viên đi dạo đạm nhiên tự nhiên người này chính là huyết linh tông tu sĩ thiên Lan chân nhân lúc trước thanh tâm lão quái hứa hẹn hai cái danh nghịch bởi vì thiên nuốt lại một lần trốn chạy mà biến thành một cái tông môn đại bị nội vốn di thứ chín cùng đệ thập đều phải bị đào thải kết quả thứ chín danh nhờ họa được phúc ngược lại có thể vào được cùng hắn ngang tay đệ thập danh không phụ phong tới chân nhân đơn giản khai nhà mình sư phụ thanh tâm lão quái tư cố lại bổ một cái danh nghịch dẫn tới lúc này đây mà thiên Sơn tổng cộng tới 10 cái người, hơn nữa thiên lan chân nhân ngược lại có 11 người. Ở phong tới chân nhân xem ra, cùng với làm nhà mình sư phụ đem tư khố tốt nhất tài liệu làm thành bấy dập lãng phí cấp không biết chạy chạy đi đâu thiên nuốt đạo tôn, còn không bằng thấu một thấu làm tông môn đệ tử đi thiên tinh hải giới hảo hảo rèn luyện vừa là đâu. Phong tới chân nhân như thế dứt khoát lưu loát đào nhà mình sư tôn tư khố, nhưng thật ra làm mạc thiên sơn mấy cái tiềm tu lão quái tấm tắc bảo lạ, phong tới tiểu tử này. Có lá gan. Mười một cá nhân bên trong, bộ hoảng xa tuổi nhỏ nhất, lại là nữ hài, mặt khác như Mây Sư Vinh, hoặc Tiềm Hoắc Sư Vinh, cũng hoặc là bị bộ hoảng xa lừa dối đại hán Lưu Sư Vinh nhìn qua đều so bộ hoảng xa đáng tin cậy, cho nên bọn họ theo bản năng đem bộ hoảng xa che ở chính giữa nhất, từ bên ngoài cơ hội nhìn không tới nàng. Giờ phút này Thiên Lan mới vừa mở miệng, Vân Sư Vinh không hề nghĩ ngợi liền nói, hảo, Thiên Lan đạo hưu tự tiện đi. Thiên Lan nhúng mày, hắn cười như không cười ngó mọi người liếc mắt một cái. Tuy rằng nhìn qua hắn bất quá hóa thần hậu kỳ, nhưng cùng hắn đồng tu vì vân sư huynh lại vẫn là cảm giác được một cẩu nguy hiểm lặng yên dâng lên. Vân sư huynh hơi hơi nghiêng người, bên cạnh hoác tiềm đôi tay hợp lại ở trong tay háo, ẩn ẩn có mây trôi bốc lên. Thiên lan thở dài nói, cho các ngươi một cái lời khuyên, chuyến này. Khả năng sẽ có chút gọn sóng, các ngươi nếu là có cái gì mục đích liền mau chóng, nếu không vẫn là tìm cái sống yên ổn địa phương ngốc đi. Mọi người đều là sừng suốt. Bộ Hoản Sa theo bản năng từ hoắc tiềm sau lưng dò ra đầu nhìn về phía Thiên Lan, lại phát hiện Thiên Lan hướng nàng chớp chớp mắt, khỏe môi tươi cười ý vị thâm trường. Ngay sau đó hắn xoay người, cười lớn hóa thành ngọn lửa lặng yên biến mất. Bộ Hoản Sa thình lình toát ra một cái ý tưởng tới. Từ từ a, huyết linh tông tập thể di chuyển, tông môn liên quan sau núi tất cả đều chuyển nhà, những cái đó xuất ngoại du lịch huyết linh tông đệ tử sẽ thế nào? Năm đó nàng nhập huyết linh tông khi chỉ thấy được nguyên minh. Nguyên San cùng với Nguyên Hỏa ba gã Nguyên Anh kỳ, ở Nguyên Hỏa trong trí nhớ Huyết Linh Tông Nguyên Anh tu sĩ không chỉ có riêng là điểm này a, còn có rất nhiều sư huynh đệ bọn tỉ muội, thậm chí còn có không ít hóa thần tu sĩ cũng bên ngoài lang bạn, hiện giờ tông môn chuyển nhà, bọn họ dựa theo Huyết Linh Tông đệ tử liệu tính, bọn họ nếu là không cẩn thận trở lại Hãn Hải giới, ở phát hiện yêu ma nhất tộc vây truy chặn đường sau sẽ như thế nào làm? Nếu bọn họ phát hiện không đối không có hồi Hãn Hải giới, bọn họ chẳng lẽ không nghĩ tìm kiếm tông môn sao? Thiên tinh hải giới mở ra, giới quang chính là sẽ bao phủ lớn lớn bé bé rất nhiều giao diện a. Bộ hoàn sa hít hà một hơi, trách không được. Liên tính tông môn nội tình vô pháp mở ra thiên tinh hải giới, thiên nuốt tình nguyện tự báo ra môn làm thành tâm lão quái đánh tới cửa, cũng muốn được đến cái này danh ngạch, Nguyên lai là vì triệu tập tông môn đệ tử sao? Mười mấy giao diện tu sĩ, chẳng sợ bình quân một chút mỗi cái giao diện tới ba bốn mươi người, kia cũng có năm sáu trăm người, này trong đó huyết linh tông đệ tử, không được không thể lại suy nghĩ chỉ sợ lúc này đây thiên tinh hải giới thám hiểm muốn thành huyết linh tông đệ tử thai họa chư tông môn tu la chẳng làm bộ hoản sa đầy đầu hất tuyến nàng nhớ tới diệp thủy hàn không biết sư huynh có biết hay không chuyện này vạn nhất gặp được một cái kinh địch hai người bùn bùm đánh ngươi chết ta sống cuối cùng dùng dắt ti thuật một đôi ứng ai ưu thật là ngượng ngùng a nguyên lai like là đồng môn kia hình ảnh quá tốt đẹp bộ hoản sa cũng không dám suy nghĩ nàng kéo kéo vận đại sư huynh tay áo ta muốn tìm tra Nàng muốn nhanh lên đem chuyện này nói cho sư huynh mới được. Vân sư huynh nữ mày, không đợi hắn mở miệng, hoắc tiệm liền trước vô vô tiểu cô nương đầu. Ngươi đừng nghĩ, chuyến này ngươi thành thành thật thật đi theo đại bộ đội, nào đều không thể đi. Bộ Hoản xa đô miệng, ta cùng cha nói tốt, muốn cùng hắn cùng nhau thám hiểm. hoắc tiệm mỉm cười nói, chờ ngươi vóc dáng trường đến ta bả vai độ cao rồi nói sau. Bộ Hoản xa thở phì phì trừng hoắc tiềm, sư huynh. Vân sư huynh bật cười. Tiểu nha đầu lại như thế nào lợi hại cũng bất quá 11-12 tuổi, đứng ở một đám sư huynh đệ bên người, nàng tựa như cây non giống nhau, căn bản không có bất luận cái gì vì thế. Hảo, chớ có nói nữa, chúng ta xuất phát. Hắn nhìn bản đồ, trước rửa theo tông môn yêu cầu, thu hoạch cơ bản vật tư, đặt tới yêu cầu sau lại căn cứ đại gia trạng thái thăm dò. Là, tu thủy giới tu sĩ tiến vào thiên tinh hải giới, mà ở một khắc chỗ, màu đen quang mang hiện lên, xuất hiện 30 danh tu sĩ. Bất quá ở bọn họ thanh tỉnh nháy mắt liền chia làm hai bộ phận, 10 người cùng mặt khác 20 người giằng co, cuối cùng bọn họ ăn ý tách ra, một tả một hưu phân biệt thám hiểm. Đây đúng là từ hán hải giới lại đây tu sĩ. Kim Tào một chạm vào song trụ y, hắc hắc nói, này bọn yêu ma, còn tính có ánh mắt. Hắn bên cạnh một nữ tử hơi hơi thở dài nói, hảo, Kim Đạo hưu, chúng ta lúc này đây nhiệm vụ gian khổ, muốn tận khả năng đạt được vật tư, tăng lên tu vi đồng thời còn cần cùng các thế giới khác tu sĩ kết minh. Nếu không nhân tộc liên minh hao phí đại lượng vật tư đem chúng ta đưa lên tới, liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Một cái khác cao cao gầy gầy nam tử nói, nguyệt tiên tử nói không sai, bất quá chúng ta cũng muốn tiểu tâm yêu mà phục kích. Nhiều lời vô ích, chúng ta xuất phát đi. Nơi nào đó một đạo hồng quang hiện lên, xuất hiện 10 tên tu sĩ. Ở mọi người thanh tỉnh náy mắt, mặt khác 6 gã tu sĩ đột nhiên hạ độc thủ, ý đồ giết chết kia 4 gã tán tu, trong đó hai người lập tức trọng thương. Nhưng nào đó mập mạp cùng nào đó chú lùn lại vừa lăn vừa bỏ tránh thoát bọn họ đánh lén, một tả một hữu cùng với này thành thạo động tác vèo vèo vèo chạy. Dư lại sáu gã tu sĩ hùng hùng hổ hổ, dẫn đầu đệ tử nói, đáng chết. Cư nhiên chạy hai cái tiểu sâu. Sư Minh chớ co sinh khí, bọn họ cũng bất quá là sân chúng ta đại ý chạy trốn, thiên tinh hải giới nguy cơ tứ phía, ta không tin bọn họ có thể sống sót. Cũng thế, nếu là gặp liền xử lý. Vị kia sư Minh sắc mặt khói mù Cả người tản ra lệnh băng chi khí, đôi tay cùng nhau, một cổ cường đại ma khí kích động lên, đi thôi, chớ có chỉ hoan tông môn nhiệm vụ. Là, kia mập mạp cùng chú lùn ở chạy ra thật xa sau, vòng một cái vòng lớn tử, cuối cùng lại hội hợp ở bên nhau. Cuối cùng thoát khỏi những cái đó ma tu, ra ra ta trang ma tu trang tâm lực tiểu tụy, nếu là lại tiếp tục đi xuống, thế nào cũng phải lộ hãm không thể. Mập mạp hầm hực nhìn chú lùn, sư đệ ngươi không sao chứ. Kia chú lùn lắc đầu. Hắn giơ tay ở trên mặt sờ soạn một chút, một chương bình đạm không có gì lạ mặt thế nhưng biến thành êm dương mặt, một nửa hắc một nửa bạch, hắn thở dài nói, thật là trăm triệu không nghĩ tới, tông môn cư nhiên mẹ nói truyền nhà. truyền nhà liền tính, thiên nuốt tên hôn đằng kia, còn thọc như vậy đại cái soạn, làm hại ta không thể không trở thành nửa cái quỷ tu lấy che giấu thân phận, ngày sau nếu là vô pháp hoàn toàn trị tận gốc trong cơ thể quỷ khí, ta liền phiền thoái. Mập mạp bĩu môi, thôi đi, hai ta vận khí cũng không tệ lắm. Không có một đầu đâm tiến Hán hải giới, còn đều ở minh ma giới, thậm chí còn cùng nhau đoạt được danh ngạch. Nếu là chúng ta có thể cướp được các thế giới khác tiếp dẫn giới quang, chúng ta là có thể thoát khỏi những cái đó ma tu. Ta không tin tông môn người không có tới thiên tinh hải giới. Chú luôn nói, hai ta đều có thể nghĩ đến sự, bọn họ khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Ta dám nói lúc này đầy các thế giới khác các đại tông môn phái gia đệ tử khẳng định có chúng ta người, tán tu càng là một chảo một đống. Việc cấp bách là cùng bọn họ liên hệ thượng mập mạp gật đầu, dắt ti thuật phạm vi tuy ràng quảng, lại không hảo định vị, hơn nữa này thuật bảo mật tính cũng không cao, nếu không dùng huyết hồn dẫn, thế nào? Chú lùn chậm rãi gật đầu, "Hảo, gặp mặt sau trước dùng dắt ti thuật, lại dùng huyết hồn dẫn, bảo hiểm một chút. Đi thôi, sớm một chút tìm được người, sớm một chút làm tính toán." Cùng lúc đó, Diệp Thủy Hàn bốn người lại dừng ở một chỗ quỷ dị trong rừng cây. Này trong rừng cây nơi nơi đều là đen như mực thân cây, nhánh cây chù lủi, nhìn qua đặc biệt quỷ dị. Trong rừng tản ra một cổ lạnh băng hơi thở, làm người không lạnh mà run. Diệp Thủy Hàn che ở cát Diệp trước người, Huyền Nhã giơ tay từ trong tay áo lấy ra một cái kim sắt tiểu đèn lồng, đèn lồng sáng lên mấy mắt, bọn họ sợ đứng thẳng địa phương nháy mắt trở nên ấm áp lên. Liêu Loan an tĩnh đứng ở bên cạnh, cảnh giác nhìn chung quanh. Diệp Thủy Hàn thấp giọng hỏi Cát Diệp, như thế nào? Khoảng cách người muốn đi địa phương có xa hay không? Cát Diệp sắc mặt xanh mét, bái vị kia trưởng lão cuối cùng tay run ban tặng, muốn tới hắn đi địa phương ít nhất cũng muốn cấp tốc phi hành 10 ngày. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng phẫn nộ ngược lại trở thành vô thượng đi tới động lực. Không phải rất gần, nhưng ta chí tại tất đắc. Cát Diệp khuôn mặt nhỏ căng chặt, đi thôi. Chương 145. Cát Diệp trong tay cầm bản đồ, một bên lên đường một bên điều chỉnh phương hướng. Huyền Nhã ở phía trước mở đường, Liễu Loan ở bên cạnh phối hợp tác chiến, Diệp Thủy Hàn ở phía sau cảnh giới, một hàng bốn người đều đánh lên tinh thần, tranh thủ nhanh chóng rời đi này phiến quỷ dị rừng rậm. Huyền Nhã trên tay đèn lồng tản ra nhàn nhạt kim quang, đem bốn người bao phủ trụ, ngăn cách cái loại này quỷ dị hơi thở. Diệp Thủy Hàn lại lặng yên không một tiếng động thả ra sứa xúc vua, trong suốt vô hình thủy ti ở phụ cận hơi hơi run rẩy. Hắn cho mày, đột nhiên nói, trong rừng thế nhưng không có bất luận cái gì sinh vật. Huyền Nhã ở phía trước nói, này đó chùi lủi thụ tính sao. Liễu Loan Thình Lình nói, nếu này đó thân cây cũng là sống, chúng ta về phía trước đi, chúng nó tập thể đi theo chúng ta đi chúng ta vĩnh viễn cũng đi không ra này phía rừng cây. giọng nói rơi xuống, nguyên bản u ám lại yên tĩnh rừng cây đột nhiên tạm một chút. dây tiếp theo này đó cây cối mở mắt, đường kính ít nhất ba thước thật lớn màu xám trên thân cây, thình lình không ra hai cái tròn tròn lỗ trống, lỗ trống tản ra bạch quang, thấy không rõ là thứ gì. đồng thời này đó thân cây một đám đều đứng thẳng thân thể, tựa hồ đem chôn dưới đất thân cây trở thành chân, phía trước chúng nó là ngồi xếp bằng ngồi, mà hiện tại tất tập thể đứng lên. Diệp Thủy Hàn khẽ miệng hơi hơi run rẩy, hắn giơ tay rút ra Thu Lan Trường kiếm, Huyền Nhã lui ra phía sau hai bước, rút ra trang tròn loan đao, Liễu Loan không lùi mà tiến tới, đôi tay một xoay, hóa trưởng vị quyền, nắm tay bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, ba người đem cắt Diệp hộ ở chính giữa nhất, để phòng lên. Huyền Nhã thấp giọng nói, Chín hồng đạo hữu mở đường không thành vấn đề sao? Dùng tên giả Chín hồng Liễu Loan gật đầu, không thành vấn đề. Các ngươi đổi kịp. Diệp Thủy Hàn nói, tốc độ cùng lực lượng, chậm một chút hoặc là nhược một chút. Chúng ta liền hướng không ra đi. Cắt diệp thu hồi bản đồ, liền tính này đó quái thụ đi theo chúng ta đi, đến sa mạc bên cạnh khẳng định sẽ dừng lại, chỉ cần trước đó ngăn trở quái thụ công kích, chúng ta liền an toàn. Diệp Thủy Hàn nói, như vậy. Hướng. Giọng nói rơi xuống, liễu loan dưới chân đột nhiên phát lực, không lớn trên nắm tay rực rỡ lung linh, thế nhưng lập lòe kim loại ánh sáng, nàng cũng không công kích những cái đó quái thụ, ngược lại một quyền nện ở trên mặt đất. Âm vang một tiếng. Trước mặt đại địa biến thành một cái hố sâu, những cái đó dấu ở bùn đất dễ cây toàn bộ bại lộ ra tới. quyền phong thượng ngọn lửa chặt chẽ truyền ở những cái đó dễ cây thượng, liếu loan xải bước đi tới. Huyền nhã ở bên song đao hóa thành vô số quan ảnh, đem nên diện đánh út lại những cái đó dễ cây toàn bộ chặt đứt. cắt diệp theo sát sau đó, diệp thủy hàn trường kiếm hoa quang, kiếm khí tung hành, đem trước người cắt diệp bảo vệ, đồng thời sau lưng trong suốt thủy ti biến, thành thâm tử sắc, đèn sứa thần thông ô nhiễm thần hồn kịch độc không ngừng lưu động. Ăn mòn mặt sau y đổ dính đi lên rễ cây. Đoàn người tốc độ cực nhanh, bọn họ mau, quái thú cũng mau, cũng may bốn người linh lực dư thừa, dược phẩm cũng đủ, một chốc một lát nhưng thật ra chịu đựng được, chỉ cần nhảy vào sa mạc liền an toàn. Liên ở Diệp Thủy Hàn cùng vô số nhánh cây đánh lột khi Bộ Hoản Sa đang ở Mạc Thiên Sơn sư huynh đệ dưới sự bảo vệ cùng một đám quái điểu liều mạng. Bộ Hoản Sa nhưng thật ra tưởng lao ra đi đại phát thần uy, người hà chung quanh các sư huynh đều đem nàng bảo hộ ở chính giữa nhất. Nàng chính là tưởng mở ra thân thủ cũng không cơ hội, đánh một hồi, mộ vị sư huynh dưới sự giận dữ lấy ra một cái trung hình phát bảo, phẫn nộ chụp tam hạ, tức khác những cái đó quái điểu giống như là tạp trụ giống nhau, tốc độ đột nhiên biến chậm. Bên người các sư huynh đệ kiếm quang như hồng, veo veo veo liền xử lý này đó quái điểu, bọn họ còn lấy quái điểu thi đấu, mộ sư huynh nói, ngươi không ta đánh chuẩn, ta đều nhắm ngay điểu mắt. Thiết! Lại nhắm ngay thì lại thế nào? Này đó điểu chính là ta giết! một đường đi tới, mọi việc như thế sự khi có phát sinh, mặc dù ngẫu nhiên gặp các thế giới khác tu sĩ, ở phát hiện Mạc Thiên Sơn đệ tử khi cũng đều yên lặng tránh đi. Mạc Thiên Sơn đệ tử ăn mặc cùng loại, vừa thấy chính là cùng tông môn đệ tử, liền tính là bộ hoản sa xuyên váy sam cũng cố tình sửa trước quá, tay áo buộc chặt, váy dài như khúc vạn, nhan sắc cũng không hề là hồng nhạt, mà là cùng tông môn tương đồng màu lục đậm, chỉ là nàng ở biên giác chỗ dùng màu xanh non nạm chút hoa văn điền châu, nhiều vài phần nữ hài đặc có kiểu tiếu đáng yêu. Bộ Hoản Sa trong lòng bi thương nghịch lưu thành hà, nàng muốn như thế nào tìm sư huynh? Liên ở nàng vắt hết óc nghĩ biện pháp thoát tội khi Vân sư huynh đột nhiên nói, tới rồi. Mọi người tập thể dừng lại, nơi này là một chỗ huyền ngai, ngọn núi bóng loáng, hạ có vực sâu, như là bị thứ gì một đao đánh xuống, tản ra tận trời lệ khí cùng chiến ý. Bộ Hoản Sa lúc này mới hoàn hồn, nàng đánh giá một chút bốn phía, ánh mắt vi diệu lên, nơi này vừa lúc là phía trước cung điện quần lạc phía sau, nói không chừng chính là kia chỗ mộ tăng đàn. Theo tông môn ghi lại, nơi này là hai vị thượng cổ đại năng chiến đấu sau dấu vết, ngàn năm trước có tông môn tiền bối ở chỗ này phát hiện một cái hố sâu, nhưng nghề hà phát hiện khi tiếp dẫn giới quang đã bắt đầu lập lòe, hắn chỉ phải ghi nhớ vị trí rời đi. Vân sư huynh run run trên tay quần trục, trùng hợp chính là tông môn sở cần một khắc chỗ vật tư, thiên linh quả hẳn là liền ở cách đó không xa đương sân quốc, chúng ta chia làm hai đội, một khác đội từ lưu sư đệ dẫn dắt đi trước bên kia ngắt lấy tông môn sở cần vật tư dư lại người tùy ta ở bên ngoài thăm dò Hội hợp sau cộng đồng tiến bảo Kia tay cầm lang nha bổng đại hắn nói Hảo, ai cùng ta đi Ta ta ta Bộ hoản xa lập tức nhấp tay Lưu sư huynh sắc mặt đột nhiên thay đổi Không được Ngươi đi theo vân sư huynh Bộ hoản xa đô miệng Ngươi không thể bởi vì ta tấu ngươi Ngươi liền ghét bỏ ta Đại hắn đầy đầu hát tuyến nha đầu ngươi biết ngày đó linh quả như thế nào trích sao Hơn nữa ngươi am hiểu hỏa thuộc tính công pháp Vạn nhất không cẩn thận thất thủ thiêu linh dược, bán ngươi đều bồi không dậy nổi a. Bộ Hoản Sa khí thẳng dậm chân, mắt nhìn nàng muốn nhằm phía Lưu Sư đệ, Vân Sư huynh giơ tay ngăn chặn Bộ Hoản Sa bả vai, hắn biết tiểu cô nương vẫn luôn muốn đi tìm Diệp Sư đệ, luôn là như vậy đè nặng cũng không tốt, đơn giản nói, "Hảo, tiểu sư muội chớ có sốt ruột, thu thập linh quả có cái gì hả loạn, ngươi nếu là nhàm chán, không bằng đi thăm dò phía dưới vực sâu đi." hoặc tiệm làm nàng đi đường tiến phong. Vân Sư huynh mỉm cười nói, "Ân Tiểu sư muội thực lực không yếu, đi rèn luyện một phen cũng hảo. Diệp sư để nếu là biết tiểu sư muội như thế giỏi giang, trong lòng cũng sẽ cao hứng đi. Bộ hoảng xa sử suốt, đúng vậy, sư huynh bên người còn có đại sư tỷ ở. Nàng đi cũng bất quá là đi theo sư huynh bên người, còn muốn xem huyền nhã cái kia tiện nhân đối với sư huynh sung xuê. Nếu là thám hiểm đến tới chút bảo vật cấp sư huynh, nói vậy sư huynh nhìn sẽ càng vui mừng đi. Nghĩ đến đây nàng gật đầu, sư huynh nói rất đúng, ta đây đi xuống trước thăm dò một phen nói xong nàng thân hình trận lóe, liền hóa thành một đạo hồng quang biến mất. hoặc tiềm vô ngữ nói, vẫn là đại sư huynh có biện pháp. vân sư huynh cười lắc đầu, đổ không bằng sơ, tiểu sư muội còn nhỏ, yêu cầu kiên nhẫn khuyên bảo, các ngươi cũng chớ có quá cương ngạnh. lưu sư huynh nghe xong giật nhẹ khỏe miệng, kiên nhẫn khuyên bảo. ha ha, ngượng ngùng à, hắn căn bản mại không dưới tâm, nhìn không thuận mắt tấu sao, lại kiệt ngạo tiểu tử đều có thể đánh thành ngoan con thỏ, quỷ biết tông môn như thế nào sẽ đột nhiên nhiều ra một cái nhìn qua tiểu mềm đáng yêu. Trên thực tế cũng rất đáng yêu nhưng tính tình lại có chút kêu căng tiểu nha đầu nha. Đánh cũng đánh không được, mang lại quá mất mặt, hắn, hắn vẫn là nẻ tránh đi. lưu Sư huynh thô thanh thô khi nói, Sư Minh nói chính là, cái kia, ta đi trước tìm vật tư lạc. Nói xong hắn xoay người mau mau chạy. Vân Sư Minh bật cười, tùy ý lại điểm 4 ga Sư Minh đệ, làm cho bọn họ đi theo lưu Sư Minh đi ngắt lấy tông môn sở cần vật tư, mà hắn mang theo hoác tiểm cùng với một khắc danh Sư Minh chậm dãi hạ thấp độ cao một bên để phòng một bên tới gần dưới vượt sâu vượt sâu bộ quản sa hồn nhiên không biết tông môn nội các sư huynh đệ đối nàng mâu thuẫn tâm thái nàng kẻ tài cao gan cũng lớn càng là tới gần huyền nhai cái đấy kia cổ sắc bén mà bén nhọn hơi thở liền càng cường này phụ cận không có bất luận cái gì yêu ma sinh tồn thậm chí thảm thực vật cũng lắc đắc lưa thưa bộ quản sa tròng mắt vừa chuyển hóa thành một đầu màu đen ngọn lửa không ngừng tiêu đốt tiểu hồ ly nhẹ nhàng dừng ở vực sâu bên cạnh nàng thăm dò hướng phía dưới nhìn nhìn chỉ có thể nhìn đến hai sườn vách đá thượng có màu đen sợi tơ hoa văn, mặt khác cái gì cũng thấy không rõ. tiểu hồ ly dơ tay điểm điểm, một đóa màu đen tiểu ngọn lửa chậm gì gì đi xuống lạc, nương ánh lửa, bộ oản xa rõ ràng nhìn đến hai sườn vách đá thượng màu đen sợi tơ, căn bản không phải cái gì hoa văn, mà là máu tươi động lại sau di lưu sợi tơ. bộ oản xa âm thầm liễu lưới, này khe hở vực sâu luôn có mười tới chừng đi, đối phương thân hình rốt cuộc có bao nhiêu đại, máu tươi nước toạc thế nhưng nhiễm tấn vách đá, chẳng lẽ? Nàng trong lòng lột bột một chút, đột nhiên nhớ tới một chuyện tới. Nghe đồn thiên tinh hải giới là thượng cổ đại thế giới, sau lại đã xảy ra một sự kiện, dẫn tới toàn bộ đại thế giới hoàn toàn ngã xuống, hóa thành phế tích, sinh tồn ở trong đó tu sĩ cơ hồ cũng chưa tới kịp thoát đi liền chết ở thiên tinh hải giới. Đây cũng là vì cái gì mỗi một lần thiên tinh hải giới mở ra sau như vậy nhiều người xua như xua vịt, bởi vì nơi này giữ lại tương đối hoàn chỉnh thượng cổ truyền thừa. Kết hợp trăm năm sau nàng ngày qua biển sao giới tao ngộ. Chẳng lẽ này khe hở vực sâu cùng cái kia bị phong ấn nam tử có quan hệ gì? Bộ Hoản Sa Trần Trừ không chừng, cuối cùng vẫn là quyết định đi xuống nhìn xem, dù sao Vân sư huynh bọn họ liền ở cách đó không xa, nếu là nàng độc thân không địch lại, trực tiếp bóp nát kiếm lệnh làm các sư huynh cứu viên hảo. Bộ Hoản Sa tiểu linh hồ bối sinh hai cánh, chậm rãi theo cái khe bắt đầu rơi xuống, dần dần trên đỉnh đầu không trung biến thành một cái phi thường tế phùng, cơ hồ nhìn không tới một tia ánh sáng, nàng thật cẩn thận đem thiên cơ hỏa duy trì quanh người để ngừa đột nhiên tập kích. Nhưng vào lúc này, nàng hoảng hốt ra nghe được phanh phanh phanh thanh âm. Dây tiếp theo bên người vách tường đột nhiên rách nát, một cái thật lớn thịt cầu giống nhau đổ vật vật ra, bộ ổn sa đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ đang bị kia thịt cầu tạp vừa vặn, trốn đen theo bản năng biến thành nguyên hình, bộ ổn sa cả người liên quan thịt cầu cùng nhau đánh sâu vào một khắc sườn vách đá. Nhưng đương nàng đụng chạm đến vách đá trong nháy mắt, giống như là tiến vào thứ gì giống nhau, vách đá đột nhiên biến mất, không gian hỗn loạn, thượng một giây còn ở không trung, giờ phút này không ngờ đã chân giống thực địa, nàng quanh thân ngọn lửa hừng hực bốc cháy lên, một cái héo đạp đạp thanh âm vang lên. A nha nhưng tiêu chết ra ra ta. Bộ quản xa tập trung nhìn vào, liền thấy một tên béo chính cổ họng Hự xích từ trên mặt đất lăn lên, hắn hùng hùng hổ, hổ hổ nói, vừa rồi ra ra ta rõ ràng lao ra đáng chết quỷ trầm nguyên, như thế nào lại vào được? Bộ quản xa lập tức hiểu rõ, nguyên lai like trước mắt này tu sĩ không biết dùng cái gì bí pháp chạy ra khỏi nơi đây, tiến vào khe hở. Chỉ cần không ngừng hướng về phía trước phi là có thể lao ra đi. Người hà nàng vừa lúc ở bên cạnh, này tu sĩ dùng sức quá mạnh, không ngờ lại đã trở lại. Nàng trong lòng cười lạnh, vừa muốn mở miệng, liền nghe nơi xa chuyển đến một trận tiếng rít thanh, kia mập mạp đột nhiên biến sắc, Đối với bộ hoảng xa ngao gào khóc lớn lên, tiểu muội muội mau cứu cứu Kaka đi. Kaka ta bị mặt sau kia quái vật đánh lén, yêu cầu nắm chặt thời gian chưa thương, ngươi có thể giúp ta trước trở một trở sau. Hắn nói ra cái thứ nhất tự khi còn khoảng cách bộ hoản xa ba thước khoảng cách, dây tiếp theo liền vọt tới bộ gản xa trước người, phì phì bàn tay một cách nhẹ nhàng đem bộ hoản xa vướng ngã ở sau người đảm đương tấm mục. Bộ hoản xa người ở giữa không trung, miệng ngọt nào nói, đại ca ca yên tâm, giao cho ta đi. Thủ đoạn lại là vừa lật, bạch cốt chấp nhận khóa lại liên bèo lao ra, trực tiếp câu lấy mập mạp lương quần, trên tay dùng sức, trực tiếp đem kia mập mạp lại cấp câu trở về. Tiếng rít thanh lại vang. Lúc này đây khoảng cách hai người đặc biệt gần, mắt nhìn mặt sau đuổi theo ra hỏa muốn lại đây, kia mập mạp cắn răng một cái, bàn tay to chụp một chút lưng quần, đai lưng nứt toạc, hắn thế nhưng trực tiếp đem quần khởi, người biến thành viên cầu hụt cục lan xa. Bộ Hoản xa trận mắt há hốc mồm Chương 146 Bộ Hoản xa hồi lâu chưa thấy qua bực này không cần mặt mũi tú sĩ. Bất quá này cũng mặt bên thuyết minh mặt sau truy lại đây khẳng định không phải cái gì thứ tốt. Bộ hoảng xa một tay còn bắt lấy kia mập mạp lưng Nàng bay nhanh đuổi theo mập mạp, đi ngang qua mập mạp vứt trên mặt đất quần, còn thuận tay nhặt lên. Mập mạp ở phía trước bay nhanh chạy, một bên chạy hắn một bên quay đầu lại, tính toán nhìn xem kia tiểu cô nương đang làm gì, nào nghĩ đến quay đầu nhìn lại, tức khắc trận tròn mắt, liền thấy bộ ảnh xa thế nhưng dùng hát hỏa trực tiếp biến hình thành mập mạp bộ dáng kia quần cục một xé biến thành ngoại áo choàng khoác ở trên người từ phía sau nhìn lại, nhưng còn không phải là một cái sống thoát thoát mập mạp. Mập mạp tức giận đến thẳng dầm chân, Bất quá giờ phút này chạy trốn thời điểm hắn cũng không rảnh lo như vậy nhiều, hắn hô lớn, nha đầu lão phu quần hương vị dễ ngửi sao. Bộ hoảng xa trong lòng phẫn nộ, trên mặt lại như cũ cười thực ngọt, dễ ngửi không dễ ngửi không quan trọng nha, chỉ cần mặt sau ra hỏa nghe thoải mái là được làm. Mập mạp trốn chạy tốc độ bay nhanh, giờ phút này hai người ở vào một cái mạc danh hắc hồng không gian nội, dưới chân là khô cạn da bị nẻ bùn đất mà, chung quanh còn có cao cao thấp thấp cùng loại với sa mạc lùn hang đá, đỉnh đầu đen như mực thường thường còn có bọt nước nhỏ rộp tới mập mạp ở này đó hang đá trung gian bay nhanh xuyên qua đừng nhìn hắn hình thể cường trắng nhưng trên thực tế kia mượt mà trong cơ thể cơ bắp rắn chắc căng chặt như là một viên thật lớn lăn lộn thì cầu tốc độ bay nhanh không nói có chút hẹp hòi địa phương thứ này thế nhưng trực tiếp đâm qua đi trung quanh lập tức nứt toạc, chính hắn nhưng thật ra bình yên vô sự ngược lại nương lực đánh bảo chạy trốn càng nhanh nhưng mập mạp chạy trốn lại mau bộ xa cũng chưa truy ném làm một cái bị đông đảo tu sĩ đuổi giết còn tung tăng nhảy nhót trọng sinh nhân sĩ bộ hoàn sa đặc biệt am hiểu ở tiểu không gian nội rời đi dịch đẳng này đó nghiêng lệch hàng đá ngược lại thành bộ Hoản sa nhảy lên đi tới đá cây chân không một hồi thế nhưng chạy tới mập mạp bên người mập mạp trong lòng kinh hãi hắn cười ha hả nói à nha tiểu muội muội ngươi kêu cái gì nha tương phụng tức là có duyên người ta đồng thời chạy trốn cũng có thể cho nhau chiều ứng một phen nha bộ hoàn sa làm bộ to mò nàng cười hi hì, hì trong mắt u cục chuyển nhất phái cổ quái tinh linh bộ dáng mập mạp ca ca mặt sau là cái gì nha mập mạp bĩu môi mặt sau chính là một đầu vô lại quỷ vương bộ hoản sa mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc a quỷ như như thế nào sẽ có quỷ đâu mập mạp ngó bộ hoản sa liếc mắt một cái a nha tiểu cô nương sợ quỷ hắn một bộ sợ hãi bộ dáng nói ta như thế nào biết chính đi hảo hảo đột nhiên này chỉ vô lại quỷ vương liền xông ra dọa ta một cú sốc đâu Bộ Hoãn Sa mày níu chặt, nhưng vẫn luôn như vậy chạy cũng không có biện pháp nhà, ném không thoát nói kia quỷ vương khẳng định sẽ vẫn luôn đuổi theo chúng ta. Mập mạp trong lòng nói đúng vậy, yêu cầu một cái mồi đem kia quỷ vương dẫn đi. Hắn vô độ ngực nói, nếu không đến tiếp theo cái giao lộ, hai ta tách ra đi. Ta hướng tả, ngươi hướng hữu, đến nỗi kia quỷ vương truy ai liền mặc cho số phận lạc. Bộ Hoãn Sa tâm nói này mập mạp khẳng định nói vậy, nếu nàng thật sự ngây ngốc hướng hữu chạy, có lẽ này mập mạp ngược lại sẽ quay trở lại chỗ đi nàng kích động cực kỳ, béo ca, ca thật là người tốt. mập mạp gần đầu, đúng vậy đúng vậy hắn thật tốt. hảo tiểu nha đầu mau cùng hắn tách ra chạy đi, chỉ cần có cái đồ vật hấp dẫn trụ mặt sau ra hỏa liền vạn sự đại cắt làm. dây tiếp theo liền nghe bộ hoảng sa kiên định nói, ta không cần một người rời đi, ta muốn giúp béo Kaka. mập mạp trước mắt tối sẩm, nị mạ. bất quá ngay sau đó hắn lại tâm sinh một kế, hắn đồng dạng kích động, hảo muội mụi ngươi thật là người tốt, nếu không ngươi trước đêm kia quỷ vương dẫn dắt rời đi. Ta thả ở chỗ này phong cái bây giờ, một hồi nghe ta tiếp đón, người liền đem kia quỷ vương dẫn lại đây. Bộ hoản xa trong lòng phun cười, nàng lại không phải ngốc tử. Nàng liên tục gật đầu, ân. Ta nghe béo ca ca. Ngay sau đó nàng một cái diều hâu xoay người liền về phía sau phiêu, nháy mắt đã không thấy tâm hơi, mập mạp làm bộ muốn từ túi cản khôn sở chật bàn. Chờ bộ hoản xa biến mất hắn thăm dò nhìn xung quanh một chút, lập tức một lần nữa lựa chọn một phương hướng trốn đi. Không nghĩ tới nhìn như quay trở lại dẫn đi Quỷ Vương Bộ Hoản Sa đồng dạng trốn đi, nàng điểm ra một đóa hắc ngọn lửa, phủ thêm mập mạp quần áo choàng, hướng phía sau bay đi, mà nàng chính mình dùng bí pháp dấu ở hang đá trong rừng. Mấy cái hô hấp gian, một cái thân hình cao lớn, sắc mặt phát thanh, khuôn mặt hắc bạch phân minh, trên trán có rác, thân hình cứng đờ nam tử liền vọt lại đây, theo hắn xuất hiện, phụ cận không khí nháy mắt tràn ngập quỷ khí, âm trầm đáng sợ, Bộ Hoản Sa hơi hơi như mày, "Này, thật là Quỷ Vương." Đương nàng chưa thấy qua quỷ vương sao. Nay chỉ sợ không phải quỷ vương, mà là quỷ tu đi. Cũng không biết này quỷ tu hay không còn có thần trí. Quỷ tu thực dễ dàng bị quỷ khí trung oán ghét chi khí bao phủ lý trí, mất đi tình cảm, thực dễ dàng biến thành chân chính quỷ vật, bất qua giống nhau từ quỷ tu biến thành quỷ vật đều thời gian đều đặc biệt dài lâu, lại còn có có thể tìm kiếm khai thông quỷ khí công pháp cùng linh vật. Chỉ có cái loại này không cẩn thận bị nốt N50 có vật tư không khai thông công pháp lại quá xuẩn không có thể chính mình sáng tạo tân công pháp xuẩn chứng mới có thể biến thành quỷ vật. Mà trước mắt ra hòa này, ra mặt tuy rằng quái dị điểm, nhưng cơ bản có thể nhìn ra người dạng, đây là mới vừa biến thành quỷ vật sao. Xem này quỷ vật tu vi cũng bất quá hóa thần, kia mập mạp chạy cái gì. Xử lý không phải được rồi. Chẳng lẽ là hắn không thể xử lý ra hòa này. Vẫn là nói xử lý sẽ có cái gì không tốt hậu quả. Bộ Hoản Sa hơi suy tư, vẫn là chỉ Huy tiểu ngọn lửa đem kia quỷ vương dẫn đi rồi, lúc này quan trọng nhất vẫn là nghĩ cách đi ra ngoài, nàng vẫn là. Vừa ly khai ẩn thân chỗ không đi hai bước, bộ Hoản Sa liền nhìn đến một chỉ mập mạp ở hang đá sau tham đầu tham não, ở phát hiện phụ cận cái gì đều không có sau hắn thở dài một hơi, a nha mệt chết béo ra ra lạp. Bộ Hoản Sa mặt lộ vẻ vi diệu chi sắc, nàng cười khanh khách nói, béo ca ca, ngươi không sao chứ? Kia mập mạp khiếp sợ, gì? Ngươi như thế nào còn ở nơi này? Lời nói không nói xuất khẩu, hắn liền cơ trí thay đổi lời kịch, ngươi trở về vừa lúc. Ta mới vừa bố trí hảo bấy dập, kia quỷ vương đâu? Ngươi dẫn tới chạy đi đâu? Bộ hoảng xa trong lòng phun cười, trang, ngươi này mập mạp cư nhiên còn ở trang. Nàng tự nhiên phục bồi. Bộ hoảng xa sắc mặt lo sợ không yên, ta làm ta linh sủng dẫn đi rồi, ngươi đã thiết trí hảo bấy dập sao? Ta đây làm linh sủng đem kia quỷ vương dẫn trở về. Dẫn trở về muội. Hắn căn bản không thiết trí bấy dập. Mập mạp vội vàng nói, "Ngươi kia linh sủng có thể hấp dẫn chủ quỷ vương lực chú ý sao?" Bộ Hoản Sa Thiên chân nói, "Có thể. Ta đem ngươi quần cấp linh sủng lạc. Nó ngậm ngươi quần đem quỷ vương hấp dẫn đi lạc. Mập mạp giờ phút này hận không thể bóp chết trước mắt tiểu nha đầu. Một kế không thành hắn lại có một kế, ta đã là thiết trí hảo bấy dập, nha đầu, ngươi cầm cái này chật bàn. Hắn đưa cho Bộ Hoản Sa một cái lớn bằng bàn tay nguyên hình trận bàn, vẻ mặt chính trọng. Một hồi kia quỷ vương vọt vào tới sau, ta đi ngăn trở hắn, xem ta thủ thế, khi ta làm ngươi động thủ khi, ngươi liền phát động trận bản, đã biết sao? Bố Hoàn Sa cũng vẻ mặt trình trọng, ân, ta đã biết. Nàng làm bộ cái gì cũng đều không hiểu giống nhau tùy ý thưởng thức trận bản, trong lòng lại ở cười lạnh, nếu là giống nhau tiểu nữ hài, chỉ sợ thật không biết này trận bản chân chính tác dụng, rốt cuộc nàng tuổi này có thể tu luyện đến hóa thần, khẳng định chuyên chú tu luyện, chỉ sợ không có thời gian đề cập tạp học. Đối cái này tự nhiên không rõ lắm, thực dễ dàng bị che giấu qua đi. Nhưng nghề hà nha nàng vừa vận chính là cái chơi trận bàn cao thủ, đối các loại trận bàn biết chi cực tường, chỉ là ngó liếc mắt một cái liền biết này rốt cuộc là thứ gì. Đây là cái thay đổi trận bàn, chờ đến kia quỷ vương sau khi xuất hiện, mập mạp cùng quỷ vương chiến ở một chỗ, khi đó nàng phát động trận bàn, nên diện đụng phải quỷ vương chính là nàng chính mình, mà mập mạp tắc sẽ ở trận bàn dưới tác dụng rời xa quỷ vương. Bộ Hoản Sa một bên ở trong lòng Chỉ Huy Thiên Cơ đem kia Quỷ Vương dẫn trở về, một bên tính ra khoảng cách, kia Mập Mạp tránh ở hang đá mặt sau, ở Quỷ Vương xuất hiện trong nháy mắt, lấy một loại không biết sợ tinh thần vọt qua đi, bộ Hoản Sa làm bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng cũng tưởng tiến lên, bị Mập Mạp liên thanh ngăn lại, bộ Hoản Sa huệ bại lui ra phía sau, càng lùi càng xa, ở trên cơ bản rời khỏi Quỷ Vương tầm mắt trong phạm vi sau, Mập Mạp đột nhiên hét lớn một tiếng, dùng chân bàn. Bố Hoản Sa trong lòng ha hả, tài kiến Trung quanh yên tĩnh không tiếng động, chỉ có quỷ vương liều mạng đuổi giết mập mạp thanh âm. Mập mạp trong lòng hoảng hốt, nha đầu, nha đầu, mau dùng trận bàn nha. Tiếng vang ở bốn phía vang lên, đỉnh đầu có hòn đá rào rạt rơi xuống, cùng với quỷ vương càng thêm lánh lệ công kích, mập mạp lại không hảo hạ tử thủ, thiếu chút nữa bị quỷ vương một móng vuốt cào trên mặt. Mập mạp bất đắc dĩ mang theo quỷ vương ở phụ cận dạo qua một vòng, mới phát hiện kia nha đầu cũng không biết khi nào đã là chạy lạc. Hắn đầu tiên là giải ra. Ngay sau đó trong lòng căm giận, suốt ngày đánh nhạn hôm nay lại bị ấu nhạn trói mắt, thật thật là sốt ruột chết lạc. Hắn hướng về phía kia thanh mặt quỷ vương rít gào lên, "Chết chú lùn ngươi đừng rồi, giẫm nhanh lên tỉnh táo lại a." Kia thanh mặt quỷ vương lộ ra giữ tợn tươi cười, một móng đuốt phiến bay mập mạp. Mập mạp tầm vang một tiếng hợp với đâm phiên vài cái hang đá, cắt bay đá chạy nhìn khí thế kinh người, hắn lại một cái lư đả cổn xoay người theo lực đạo liền lộc cục đi ra ngoài, hắn một bên lộc cục một bên trong lòng yêu thương Sư đệ bị quỷ khí phản vệ giờ phút này ai đều không nhận, này rách nát địa phương không một vật còn sống, hắn đi đâu cho hắn tìm huyết thực làm hắn tỉnh táo lại. Thật vất vả gặp được một tiểu nha đầu, còn làm kia tiểu nha đầu cấp phản thiết kế, này nhưng như thế nào cho phải. Thật muốn làm hắn hy sinh chính mình linh sủng. Mập mạp đau lòng cực kỳ, phi phi mặt nhăn thành một đoàn, hắn ôm cuối cùng hy vọng lại mang theo thanh mặt quỷ vương xoay vài vòng, mới xác định kia nha đầu chết tiệt kia đã hoàn toàn chạy. Bất Đắc Dĩ hắn từ túi cản khôn lấy ra một con ấu điểu ném hướng phía sau. Kia thanh mặt quỷ vương bắt lấy ấu điểu thành thạo ăn luôn. Thức mau, vốn dĩ huyết hồng con ngươi dần dần khôi phục vì đen nhánh, trên chán rác chậm rãi biến mất, màu trắng xanh làn da khôi phục hết sắc. Thanh mặt quỷ vương, không, là Mập Mạp sư đệ chú lùn biểu tình mỏi mệt, hắn rửa vào bên cạnh hang đá thượng. Nhìn dáng vẻ ta lại liên lụy sư huynh. Mập Mạp đau mình cực kỳ, đứng vậy, "10 vạn trung phẩm linh thạch, đừng quên." Chú lùn Bất Đắc Dĩ nói. Ta linh thạch còn cần lưu trữ mua đồ vật, nếu không ta lấy tông môn cống hiến điểm đổi cho người đi, 10 điểm huyết linh tệ, ai muốn hay không? Mập mạp hầm hực nói. Vậy được rồi. Không nghĩ tới tránh ở cách đó không xa đương hang đá bộ hoản xa đem lời này nghe được thật thật. Nàng mặt vô biểu tình tưởng, huyết linh tệ. Tiên ngọn ý. Không phải huyết linh tông nội môn đệ tử đổi vật tư dùng đồ vật sao? chương 147. Bộ hoảng xa rồi dám nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định lộ diện. Liên tính không địch lại. Nàng tự tin trốn chạy bản lĩnh vẫn phải có. Hơn nữa bên ngoài còn có mấy cái sư huynh ở, bọn họ giờ phút này phát hiện chính mình mất tích, khẳng định đang tìm tìm chính mình. Quan trọng nhất chính là huyết linh tông rời, này hai người hẳn là tới tìm tông môn đi. Nghĩ đến đây, nàng chậm rãi từ hang đá mặt sau vươn đầu, đang cùng kia nửa trắng nửa đen chú lùn đánh cái đối mặt, kia chú lùn kêu sợ hãi một tiếng, a nha. Mập mạp nghe tiếng quay đầu lại, đối diện thượng bộ hoản sa sán tươi cười mập mạp biểu tình nháy mắt và mèo. Bất quá giây tiếp theo lại khôi phục lại. Hắn tươi cười đầy mặt tới gần bộ hoàn sa. A nha nha đầu ngươi không có việc gì sao? Vừa rồi nhưng hung hiểm, may mắn béo kakata ta mạnh mẽ ra kỳ tích, trực tiếp xử lý kia thanh mặt quỷ vương. Nếu không béo kakata ta sẽ chết lạp. Hắn đi đến bộ hoảng sa trước mặt, xác định điểm này khoảng cách cũng đủ khống chế trước mặt nha đầu sau. Tươi cười liền biến thành dữ tợn, nha đầu chết tiệt kia ngươi đến là rất có thể chạy a. Hắn vươn đầy đặt bàn tay to, ý đồ bắt lấy bộ hoàn sa. Bộ hoảng xa thanh thúy nói, sư minh. Mập mạp sửng sốt một chút, cảnh giác nhìn xem bốn phía, ngươi sư minh tới cũng vô dụ. Bộ hoảng xa cười, nàng điểm điểm mập mạp, sư minh. Kia chú lùn nhích lại gần, hắn hồ nghi nhìn nhìn bộ hoảng xa, lại nhìn nhìn mập mạp, ngươi nha đầu này như thế nào đối với ngươi kêu sư minh. Ai? Từ từ. Bộ hoảng xa cười gật đầu, nàng giơ tay, đầu ngón tay kích động một mặt nhàn nhạt hồng quang, đây đúng là huyết linh tông bí thuật huyết dẫn. Ở nàng ngón tay phát ra hồng quang nháy mắt, mập mạp cùng chú lùn cả người chấn động, thân thể mặt ngoài tự động xuất hiện một tầng hồng quang. Mập mạp. Chú lùn nhìn từ trên xuống dưới bộ Hoản Sa, thình lình nói, hiện tại tông môn ai là trưởng môn? Bộ Hoản Sa không đáp hỏi lại, thả đem nhãn lấy tới ta nhìn xem. Mỗi cái huyết linh tông đệ tử nhập tông môn sau tất nhiên có một thân phận nhãn, này nhãn là cái như tầm diệp lớn nhỏ huyết sắc phi lá, chỉ có huyết linh tông chân chính đệ tử đích truyền mới có vật ấy. Mặt trên kỹ càng tỉ mỉ ghi lại sư thừa quan hệ, tuyệt đối làm không được giả. Chú lùn vừa nghe Bộ Hoản Sa nhắc tới Nhãn, liền ánh mắt lập loài nói: "Nhãn a, ngươi chờ một lát." Hắn từ trong tay háo lấy ra một cái huyết sắc tiểu ngọc bài. Bộ Hoản Sa cười nhạo: "Lừa quỷ đâu?" Mập mạp lúc này mới cười ha hả, lấy ra một quả huyết sắc phi lá, Bộ Hoản Sa hơi hơi híp mắt, tay vừa lật, trắng nón lòng bàn tay nhiều một quả phi lá. Bộ Hoản Sa lại nhìn về phía chú lùn, chú lùn xách một chút, mới lấy ra phi lá. Tam cái phiến lá lẫn nhau hấp dẫn, chậm rãi bay lên không, đồng thời phiến lá thượng toát ra một hàng tự. Bạch Béo, Sư Thừa Linh Minh, Động Huyền, Huyết Linh Tông Thứ 26 Đại Đệ Tử. Bạch Du, Sư Thừa Linh Anh, Động Huyền, Huyết Linh Tông Thứ 26 Đại Đệ Tử. Thiên Hương, Sư Thừa Bạch Lãng, Hóa Thần, Huyết Linh Tông Thứ 27 Đại Đệ Tử. Bộ hoảng sai nhìn này tam hành tự, mãn chán đều là dấu chấm hỏi, nàng không phải bị thiên nuốt đạo tôn thu vào môn hạ sao. Như thế nào sư thừa bạch lãng? Đó là ai? Nay huyết linh tông bối phận là như thế nào tính toán? Nhìn đến bộ hoàn sa trên tay tầm diệp tin tức, mập mạp cùng chú lùn đồng thời thả lỏng lại, thức hảo, không phải giả mạo, là chân chính tông môn đệ tử. Thiên hương nhấp môi, bạch lãng là ai a? Mập mạp phúc cười, chúng ta huyết linh tông sư thừa đặc biệt loạn, ý minh huyền tinh diệu, linh ban ngày nguyên trọng, trên cơ bản tông môn là dựa theo những lời này, cũng đối chiếu các giai đoạn tu vi đặt tên bài bối. Đi vào kim đăng kỳ mới tính bước lên trường sinh nói, trọng tự nhiên là thấp nhất cấp kim đăng kỳ tu vi, theo thứ tự loại suy. Đánh cái cách khác. Hắn cười hì hì chỉ vào phiến lá thượng kia hành tự, nếu ngươi tu vi tiến lên dài, vậy ngươi tên liền sẽ tự động biến thành bạch hương, đồng thời sư thừa cũng sẽ biến thành bạch lãng sư phụ, linh thiếu đạo tôn. Bộ hoảng xa hơi hơi như mảy, nàng nói. Ta là bị thiên nuốt sư huynh thu vào môn trùng, dựa theo ngươi loại này cách nói, tên của hắn. Thiên nuốt ta. Tên kia danh khí quá lớn, người khác đều thói quen dùng Thiên Nuốt Xương hô hắn, tông môn nội hắn chân chính đăng ký trong hồ sơ tên kỳ thật là Linh Nuốt. Chú lùn nhàn nhạt nói, cho nên những cái đó dùng Đạo Hào nguyên rủa hắn thuật không một cái có tác dụng. Bộ Hoãn xa trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai tông môn đệ tử tên mỗi ngày ở biến. Mập mặt nói, nghe nói tên kia tiến vào độ kiếp kỳ, sắp phi thăng. Kia hắn hiện tại cũng coi như là nửa bước nhập tiên đi. Tiến vào cái kia giai đoạn, hắn Đạo Hào lại có thể sửa lại, có thể tiêu diệt được chú lùn gật đầu, đúng vậy, cho nên nguyền rủa cùng bạc số học pháp càng không hiệu lực. bộ hoàn sa nghe được nương ngác, tu vi tới thiên nuốt đạo tôn kia chờ nông nỗi, sắt chá tung hoành ba nghìn giới. lúc ấy tiểu gì vừa bại phong cảnh, Mập mạp nhìn bộ hoàn sa, nha đầu, ngươi đã là thiên nuốt nhận lấy đệ tử, vậy ngươi đương biết tông môn bị hắn dọn đến nơi nào đi. bộ hoàn sa gật đầu, liền ở u thủy giới, u thủy giới tây bắc linh nguyệt quốc, chúng ta cùng sơn lam kiếm tông ở bên nhau trùng kiến nơi dừng chân. mập mạp phun cười. Đáng thương mây mù vùng núi kiếm tu nhóm, bọn họ còn không có thoát khỏi chúng ta nha. Chú lùn trên mặt cũng nổi lên ý cười, ngươi cảm thấy thiên nuốt sẽ cho phép bọn họ chạy lấy người sao. Bộ hoảng sao mèo máu đầu, đúng rồi, ta kêu diệp sa nhi, hiện giờ là ưu thủy giới tam đại tông môn chi nhất mạc thiên sơn đệ tử đi truyền. Mập mạp nhướng mày, ai ai ai nha đầu ngươi hôn có thể nha. Cư nhiên hôn thành đại tông môn đi truyền. Chú lùn nói, xem nàng tuổi cùng căn cốt, như thế thiên phú năng lực. Đương nhiên có thể được đến những cái đó lao quái vật ưu hái. Bộ hoản xa lắp đầu, ta cùng sư huynh cùng nhau bái nhập mạc thiên sơn, bên ngoài thượng hắn là ta nghĩa phụ. Mập mạp tấm tắc nói, các ngươi một lần đi vào hai. Thật to gan. Bộ hoản xa đắc ý nói, từ từ tới, tổng hội biến nhiều. dừng một chút nàng lại nói, lần này tông môn cũng người tới, tới chính là thiên lan sư huynh. Thiên lan, là bạch lan đi. Mập mạp xua xua tay, lúc trước ta rời đi tông môn khi hắn chính là hóa thần kỷ hiện tại chỉ sợ đã tiến dài động huyền. Chú lùn nhẹ giọng nói, mới vừa tiến dài đi, nếu không không có khả năng đem tu vi phong ấn tiến vào thiên tinh hải giới, liền cùng ngươi giống nhau. Mập mạp trầm ngâm nói, nha đầu, ngươi có thể giúp chúng ta lộng tới các ngươi ưu thủy giới giới bài sao? Có giới bài, đến lúc đó tiếp dẫn giới quang là có thể đem chúng ta trực tiếp dẫn vào ưu thủy giới. Bộ hoảng xa sử sốt nàng nghĩ nghĩ, từ trong tay háo lấy ra một cái lệnh bài, nếu diệp thủy hàn tại đây. Đương có thể nhận ra tới đây lệnh bài cùng Thanh Minh chân nhân giao cho hắn lệnh bài giống nhau như lúc. Ngươi là nói cái này sao? Không tội. Mập mạp duỗi tay tiếp nhận, làm ta nhìn xem trông như thế nào. Bố Hoản xa duỗi tay đem lệnh bài đưa qua. Chú lùn nhìn mập mạp liếc mắt một cái, kia mập mạp tiếp nhận tới nhìn kỹ xem, xem xong sau gật đầu, "Đa tạ, ta biết thứ này trông như thế nào, bất quá mặt trên hơi thở không hảo phân rõ, trước phóng ta nơi này làm ta lại nghiền ngẫm một chút đi." Sau đó hắn thực tự nhiên đem kia lệnh bài nhét vào chính mình trong lòng ngực. Bộ Hoản Sa nhướng mày, nay không cần mặt mũi trình độ thật là làm người xem thế là đủ rồi, nên nói không hổ là tông môn sư huynh sao. Nàng cười như không cười, giơ tay búng tay một cái, dây tiếp theo kia lệnh bài hóa thành một đóa màu đen ngọn lửa, trực tiếp đem mập mạp áo trên đốt thành cha. Bộ Hoản Sa giơ lên một mặt đắc ý tươi cười, nàng thủ đoạn vừa lật, một quả đồng dạng lệnh bài xuất hiện ở nàng trong tay. Mập mạp đầu tiên là vội vàng đem trên người ngọn lửa phi Ngay sau đó hắn lộ ra đại đại tươi cười, khích lệ bộ hoảng sa, làm tốt lắm, đây mới là ta huyết linh tông đệ tử sao, chưa cho bạch lãng sư đệ mất mặt. Chú lùn, ha ha. Bộ Hoản xa dở khóc dở cười. Ba người kết bạn hướng bên trong đi, vừa đi vừa nói. Bộ hoảng sa thuận thế hỏi hỏi hai người thân phận. Nguyên lai like này hai người thời trẻ ra tông môn du lịch, đều không phải là ngay từ đầu liền đụng tới cùng nhau, mà là nửa đường ở Minh Ma Giới đụng phải, hai người đụng tới phía trước còn cho nhau hố vài lần. Mập mạp nói lên thời trẻ sự, mặt mày hớn hở lên. Ta liền nói, thiên hạ chi đại năng ở ta thủ hạ trốn đi người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiểu tử này hay là tông môn ông bạn già đi. Cho nên lại một lần đụng tới hắn khi, ta liền để lại tông môn ấn ký, kết quả tiếp theo liền thấy được hồi phục, nguyên lai like thật là người trong nhà. Bộ Hoản xa cười tủng tìm nói, lũ lụt vọt long vương miếu. Chú lùn nhìn nhìn bộ hoảng xa, ngươi cũng giống nhau. Bộ Hoản xa cười mà không nói. Nàng bắt đầu cẩn thận nghĩ lại năm ấy thượng giới mấy cái luôn là đem tiên vực rảo đến Huyết Vũ Tinh Phong tu sĩ, sẽ không đều xuất từ Huyết Linh tông đi. Hai người tương nhận sau liền cùng nhau vui sướng hú người, chú lùn tiên tiến giai động huyền tu sĩ, không bao lâu mập mạp cũng bắt đầu bế quan đánh sâu vào động huyền, bất qua ở mập mạp bế quan khi, chú lùn được đến tin tức, nói Hãn Hải giới ra biến cố, tông môn quê quán bị thiên nuốt rời, đồng thời Hãn Hải giới bị yêu ma nhất tộc vòng thành đất phần trăm, chỉ được phép vào không cho phép ra. Chú lùn đại kinh thất sắc, minh ma giới, nghe tên liền biết này giao diện tu sĩ đều tu ma, chính hắn kiêm tu quỷ nói, chủ yếu là quỷ nói công pháp phi thường thích hợp hãm hại lừa gạt, chỉ cần không lo làm chủ phải tiến dai công pháp, liền sẽ không có cái gì vấn đề lớn, huyết linh tông tu sĩ cơ hồ mỗi người đều kiêm tu một đống lớn lung tung rối loạn công pháp, lúc ấy chú lùn cũng không tưởng nhiều như vậy. Nhưng hắn hải giới bị phong, muốn tìm kiếm tông môn vị trí khó càng thêm khó, vừa lúc không bao lâu thiên tinh hải giới mở ra. Thiên tinh hải giới đem hội tụ đông đảo các thế giới khác kiệt xuất tu sĩ, bọn họ có thể ở chỗ này hỏi thăm tin tức, nếu là vận khí tốt càng có thể trực tiếp đụng tới bổn tông đệ tử. Mập mạp xuất quan sau tiến giai động huyền, hắn bản thân liền tu luyện ma tu công pháp dền thể, nghe được chú lùn tin tức sau lập tức phong ấn tu vi làm bộ nào đó tiểu tông môn ma tu, chú lùn bất đắc di chỉ có thể đem bốn di phụ tu quỷ nói công pháp trở thành chủ tu, bằng vào trong cơ thể linh lực cùng quỷ khí bài xích, thuận thế ngã xuống một cái cảnh giới. Ngụy Trang thành quỷ tu tu sĩ, trở thành nào đó tiểu tông môn đệ tử, cuối cùng tiến vào thiên tinh hải giới. Nhưng như vậy có cái tệ đoan, chú lùn trong cơ thể quỷ khí thường thường sẽ phát tác, biến thành thanh mặt quỷ vương lục thân không nhận loạn căn người, yêu cầu lấy huyết thực áp chế quỷ khí. Mập mạp nhắc tới điểm này liền buồn bực. Tiến vào một lần thật không dễ dàng à? Đặc biệt loại này đột nhiên biến cố, căn bản không có thời gian kinh doanh cái này thân phận, muốn hàng không đạt được danh lệnh, béo ra ra ta thật là vượt năm ải, chém 6 tướng, cuối cùng vào được. Bộ Hoản xa nhớ tới chính mình cùng Diệp Thủy Hàn, so sánh với giới bọn họ vận khí còn tính không tồi, không chỉ có có đại tông môn che chở, còn có cũng đủ thời gian chậm rãi bố cục, có thể so mập mạp cùng chú lùn mạnh hơn nhiều. Vậy các ngươi như thế nào đến này trong không gian? Đây là địa phương nào? Không biết đi mập mạp đắc ý nói, ngươi nghe nói qua biển máu thiên sao? Bộ Hoản xa sửng sốt, không nghe nói qua. Nghe đồn thượng cổ có ma giới, ma giới có 18 thiên, này biển máu thiên chính là một trong số đó. Bộ hoảng xa nghe phía sau sắc đại biến Nàng tâm bang bang nhảy dựng lên Nơi này là biển máu thiên Sao có thể Nơi này là biển máu thiên một góc Nghe nói thượng cổ ma giới biển máu thiên từng bị người đánh nát quá Sau lại biển máu thiên phục hồi như cũ Nhưng còn có một ít mảnh nhỏ ngã xuống hạ giới Thiên tinh hải giới đời trước chính là biển máu thiên Mập mập nói Minh ma giới tu sĩ tu ma Tự nhiên đối này ghi lại kỹ càng tỉ mỉ Sau đó đâu Chẳng lẽ nơi này Tuy rằng đây là vỡ vụn biển máu thiên, lại cũng ẩn chứa thượng cổ ma khí, cùng với chân ma máu. Mập mạp nghiêm túc nói, mấy thứ này đối ma tu tới nói là đại bổ, hơn nữa chân ma huyết rèn luyện huyết nục công hiệu đặc biệt hảo. Đương nhiên này chỉ là mục đích của ta chi nhất, chúng ta ban đầu mục đích là tìm các ngươi. Tìm chúng ta. Thiên tinh hải giới mở ra thời gian chỉ có một nguyệt, một tháng thời gian căn bản không đủ đi khắp thiên tinh hải giới, cùng với như thế còn không bằng lộng điểm đại động tĩnh, đem mọi người đều hấp dẫn lại đây. Một cái huyết hồn dẫn đi xuống, không phải tìm được người làm.